Vương Sùng lúc này, đã thập phần xác định, này tòa kỳ trong môn người, tất nhiên là huyền đức, huyền diệp, ở huyền thai thiên thu môn đổ, chính mình đây là tới rồi huyền thai thiên. Vương Sùng lúc này, cũng không là tiểu phích lịch bạch thắng là thân phận, cũng không chuyển biến tốt đẹp hóa công lực, bởi vì hắn thiên ma bí pháp tu vi, đều ở thiên ma thái ớt trên người, cho nên cũng vô pháp đi lôi kéo làng quen. Hắn đảo cũng không đệ bụng, vòng qua này tòa kỳ môn, thẳng đầu huyền thai thiên. Tuy rằng huyền thai thiên, thiên địa thai màng, So phiêu miểu thiên còn muốn hậu mật, mấy ngày liền ma cũng không khổng nhưng nhập, nhưng vương sùng xuất thân phiêu miểu thiên, các phái tu sĩ đều có mấy tay xuyên qua hư không pháp thuật. Hán luyện liền huyền thiên cấm pháp, liền có một môn, chuyên môn dùng để xuyên qua thiên địa thai màng xông qua thiên cương đại khí. Vương sùng chỉ là phí một phen tay chân, liền xuyên qua huyền thai thiên, xâm nhập này một phương thế giới. Vương sùng vừa mới bước vào này giới, liền cảm ứng được trong thiên địa ẩn ẩn có một cái cực tiểu chấn động, một cái dấu vết tập thượng thân tới Vương sùng thúc dục tam muội đế tâm quang minh ấn, nhẹ nhàng trục tới, song trưởng bên trong, liền nhiều một quả phù ấn, này cái phù ấn hư hào không chừng, nhưng lại pháp lực vô biên, tiểu tặc ma liền như phủng một cái phòng tay khoai lang. Hắn cũng không dám luyện hóa, cũng không dám phá hủy, càng không dám bước ra. Lấy hắn hiện giờ ánh mắt kiến thức, như thế nào không biết, huyền thai thiên cùng diêm ma thiên, phiêu miểu thiên đều không giống nhau, đã có người hoàn toàn đem này một phương thiên địa luyện hóa, lấy mình tâm đại thiên tâm, lấy ta nói vì thiên đạo nhưng phẳng là này giới sinh linh, đều phải vì thế người quản hạn. Đây là vị nào đại năng, cư nhiên đem đạo Pháp tu luyện như thế cảnh giới. Muốn luyện hóa một giới, thế nào cũng phải kiếp tiên trở lên đại năng không thể. Lúc trước Diêm Ma Thiên thần tông ma môn lão tổ, liền từng muốn luyện hóa Diêm Ma Thiên, kết quả sắp thành lại bại, thân tử đạo tiêu. Nếu là Diêm Ma Thiên bị thần tông ma môn lão tổ luyện, chỉ sợ cũng chính là như vậy, này một đạo phù ấn, vương sùng nếu là tiếp, liền phải chịu hắn quản thúc Hơn nữa tuyệt không khả năng ma diệt này một đạo dấu vết. Nếu là không tiếp, bực này đại nhân vật, nơi nào cho phép tiểu tặc ma phi thiên. Vương Sùng âm thầm hối hận, không nên xâm nhập huyền thai thiên, nên quay đầu trở về, liền tính không thể quay về phiêu miệu thiên, ở vực ngoại hư không lắc lư, cũng so với bị người đánh hạ dấu vết hảo. Chỉ là Vương Sùng cũng biết, cấp chính mình do dự thời gian không nhiều lắm. Hắn đang ở tiến thối 2 năm, bỗng nhiên diễn thiên châu đưa ra một đạo lạnh lẽo đem phù hấn đưa vào ta nơi này. Vương Sùng như được đại xá, vội vàng đem này một đạo phù ấn đưa vào Diễn Thiên Châu, này một đạo phù ấn vào Diễn Thiên Châu bên trong, liền trừ khử vô tung vô ảnh, nhưng Vương Sùng ẩn ẩn liền chạy nhanh, chính mình đã bị này phương thiên địa thừa nhận. Tiểu tắc Ma không khỏi âm thầm cảm khái, Diễn Thiên Châu không hổ là thiên ma chí bảo, ngay cả loại sự tình này đều có thể lộng giả dối. Hắn vội vàng hỏi, Diễn Thiên Châu, ta hiện tại nên như thế nào? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo lạnh lẽo, Hàn Vô Cấu tất là làm ngươi làm cái gì? Ngươi đi trước tìm huyền Đức. Vương Sùng muốn hỏi lại cẩn thận chút, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo lạnh lẽo, liền yên lặng, hiển nhiên này phá hạt châu tình huống, phi thường không tốt. Vương Sùng cũng không làm sao được, hắn cũng biết Diễn Thiên Châu vì sao như thế, rốt cuộc tiểu tặc ma cũng ẩn ẩn tìm hiểu vài phần kiếp sau chi trước. Hắn lúc này hai giới tương trở, liền tính không có bị người lấy pháp lực cách trở, cũng cảm ứng được không bản thân. Vương Sùng cũng chỉ có thể dùng huyền thiên cấm pháp, lược làm suy tính, tuy rằng cũng không tính ra tới huyền Đức Huyền Diệp, Âu Dương đổ là cái bộ rắn gì, nhưng lại ẩn ẩn tính ra tới vài phần này giới nga mi rơi xuống. Vương Sùng tay háo phất một cái, thân mình một trường, tức khắc dậy thì lớn lên, từ một cái trắng trẻo mập mạp thiếu niên, biến thành lấy phong thần tuấn giật thiếu niên. Vương Sùng dưới chân tự nhiên sinh ra vân quang. hắn tay háo phiêu phiêu, túc đạp ngũ sắc tường vân, đạo cũng là một cái có nói toàn chân bộ dáng thẳng đến tính định địa phương đi. Vương Sùng bay ba ngày, đông nhiên thấy được một tòa núi cao trở lộ Hắn tính kế chính mình còn chưa tới hai đầu bờ ruộng, cũng lượi đến cất cao vân quang, liền tính toán từ bên cạnh vòng qua đi. Hắn vân quang đường vòng bay nửa canh giờ, lại thấy một ngọn núi lao, có ẩn ẩn sấm rền tiếng động, càng có vô số hắc khí quay cuồng, hiển nhiên là có người ở đầu pháp. Vương Sùng cũng lười đến quả người khác, đang muốn lướt qua, khe núi lại bay ra một đạo hắc quang, thẳng đến hắn rơi chân tường vân, lại là khe núi người, không biết như thế nào, liền muốn ám toán hắn một cái. Vương Sùng tay một trảo, liền đem này nói hắc quang dập nát. Trong lòng thật là hoáng giận, còn chưa phát tác, liền nghe được khe núi có cái thanh âm quát, tuy rằng chúng ta ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ, nhưng đạo hưu đi ngang qua số lần, liền tương đương mạng ngươi không tốt, thả làm khuất ma quỷ bãi. Một cây thiền trượng bay ra, hóa thành tím lồng lộng một cái tựa long phi Long tựa giao phi giao quái vật, lao thẳng tới tiểu tập ma. chương 753, lại thấy cổ nhân. Vương Sùng Thi triển huyền thiên cấm pháp, rôi tay một chảo, này tựa long phi Long tựa giao phi giao quái vật lại phục hóa thành một cây thiền trượng, dừng ở hắn năm giữ. Vương Sùng cũng không biết, những người này vì cái gì đánh nhau, cũng không hứng thú biết, nhưng nếu người này đối chính mình ra tay, đánh giết chính là. Vương Sùng rỗi tay một mạng, này căn thiền trượng liền có vô số huyền tím bùa chú bay lên, chỉ là trong nháy mắt, liền đem này bảo tế luyện, sau đó trở về một ném. Này căn thiền trượng liền hóa thành một đạo ánh sáng tím, đâu nào đem một cái đầu đá đánh chết. Cái này đầu đá vừa chết, hắn duy trì một đường trận pháp liền tự mất đi hiệu lực Một đạo kiếm khí phá tan hắc khí, thấy được vương sùng liền mắng, tặc tử nhận lấy cái chết. Vương sùng liếc đến trận pháp bên trong còn có người, tựa hồ bị người dùng pháp thuật bị thường, đều vẫn không nhúc ních, vốn đang muốn hỏi một tiếng, muốn hay không cứu người, thấy phá tan trận pháp một cái thanh y thì thiếu nữ, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền động thủ. Như cũ là một ném thiền trượng, hóa thành một đạo tím lồng lộng quan hoa, đem cái này lô mạng thanh y thì thiếu nữ cũng cùng nhau đánh chết. Liên tiếp đánh chết hai người, vương sùng ám đạo một tiếng đen đủi Tùy tay thu thanh ý đi thiếu nữ phi kiếm, không chế độn quang liền vòng qua đi. Hán đối huyền thai thiên tu sĩ không khí, thập phần không mừng, nhớ tới huyền thai thiên tu sĩ, từng vượt qua một giới, tới tấn công Nga Mi Sơn, trong lòng thầm nghĩ, này một giới tu sĩ, nếu đều là bực này tính tình, cũng cần trách không được huyền diệp, huyền đức bọn họ làm hảo chút chuyện này. Cũng không thấy Nga Mi người ở phiếu phiêu miểu thiên có cái gì ác hành, thiên tới huyền thai thiên liền như thế, chỉ sợ vẫn là này giới khí hậu không tốt. Vương Sùng mới vừa đi không lâu, liền có mấy cái tu sĩ nhẹ nhàng bay tới, thấy được hai cái người chết, còn có những cái đó bị pháp thuật gây thương tích người, đều là vội vàng đi cứu người. Không bao lâu, những người đó bị cứu lại đây, bọn họ cũng không biết đều đã xảy ra cái gì, chỉ cho rằng cái kia đầu đà đánh chết chính mình đại sư tỷ, lại phục chết ở đại sư tỷ trong tay, lưỡng bại câu thương, cùng nhau mệnh tang, khóc sức mướt một trận, cảm tạ cứu mạng người. Hai bên người sư môn lực có sâu xa, phàn đáp thượng vài phần giao tình liền cùng đi tìm một cái bằng hữu, muốn mượn dùng nhân ra địa phương dưỡng thương. Vương Sùng cũng không biết này đó tu sĩ hậu sự, hắn bay ra 3000 dặm hơn, liền thấy được một cái mỹ mạo thiếu nữ, cầm trong tay lãng hoa, dưới chân hai cái đại hồ điệp nhanh nhẹn tung bay, đang ở sơn gian thải quả đảo. Kia trên núi sở sinh một gốc cây cây đảo, kết quả đảo, pha rải rộng tươi ngon, Vương Sùng xem cũng ngón trỏ đại động, nhịn không được ấn lạc Vân Quang, hỏi: "Vị tiên tử này, có không đưa ta mấy cái quả đào?" Cầm thiếu nữ cười nói: lại là không thể. Này cây đảo chính là bổn sơn Bích Lạc tiên tử sở hữu, ta chính là cái thị nữ, nào dám dâng tặng tiên tử đồ vật. Vương Sùng Bốn Dĩ cũng chính là ngẫu nhiên hứng khởi, nghe được vật ấy có chủ, này thiếu nữ lại là cái thị nữ, cũng không là chủ nhân, cũng không hảo miễn cưỡng, chỉ có thể cười nói, tại hạ đường đột. Hắn Vân Quang cùng nhau, liền dục tiếp tục lên đường, thiếu nữ hơi có chút không đành lòng, thầm nghĩ, này quả đảo cũng không chuẩn số, tiên tử cũng chưa bao giờ điểm, liền trộm đưa hắn một cái bãi. Cầm rổ thiếu nữ sở soạn một cái lớn nhất quả đạo, ném cho Vương sủng kêu lên, chớ có cùng tiếng người trường, miễn cho ta muốn chịu trách phạt. Vương Sùng lấy tay tiếp nhận quả đạo, trong lòng cười, nghĩ ngợi nói, phải làm đưa nàng vài thứ, lấy làm báo đáp. Vương Sùng trong tay cũng không có gì đắc dụng bà bối, không thể so ngày thường chân thân, tùy thân có vô số thứ tốt, hắn suy nghĩ một phen rồi tay một phách, đem một đạo pháp lực hỗn hợp một đạo huyền thiên cầm pháp, nốt đánh vào thiếu nữ trong cơ thể, cười nói. Ta cũng không có gì đồ vật hảo làm đáp tạ, liền đưa ngươi một đạo pháp thuật, ngươi ngày sau hơi làm luyện tập liền có thể vận dụng. Vương Sùng nốt đánh vào thiếu nữ trong cơ thể, đó là một đạo lục kiểu vân sa pháp, này pháp hắn vẫn chưa luyện nhập bản mạng pháp thuật, lại không phải không đủ hình liệu, mà là đâu xuất kim đan không cần phải này pháp. Vốn dĩ này pháp, liền cần phải dương chân cảnh trở lên, mới có thể liên hệ, vương Sùng như cũ năm đó hàn yên giống nhau, cũng là có trưởng bối nốt đánh vào một đạo pháp lực, dương chân cảnh dưới, cũng có thể luyện thành chỉ là hu lực không bằng thôi thiếu nữ cũng không nghĩ tới Vương sùng cư nhiên tùy tay ban pháp không khỏi vừa mừng vừa sợ nàng thiên tư kỳ thật không kém nhưng bởi vì xuất thân thấp hèn cho nên Bích lạc tiền tử cũng không thu đồ đệ, cũng chỉ lấy nàng đường cái thị nữ cứ việc cái này thiếu nữ tu luyện tầm thường đạo pháp cũng đột phá đại diễn cảnh như cũ không có đến vẽ truyền thần pháp thậm chí ngay cả phi hành đều phải chỉ vật đại hình hóa thành hai chỉ đại hồ điệp nâng hai chân không thể trực tiếp được khí Vương Sùng tùy tay đưa một đạo pháp thuật, đúng lúc là phi hành chi thuật, thiếu nữ mắt nhìn Vương Sùng độn quang đi xa, lúc này mới thầm nghĩ, vị này tiên trưởng, công lực rất cao, nói không chừng là cái kim đan tông sư, mới có thể đem một đạo pháp thuật đưa ta. Thiếu nữ thúc dục Lục Cựu Vân xa pháp, bên người liền có vô số vân quang bay ra, hóa thành một chiếc vân xe, Lục Cựu Vân xa pháp biến thành vân xe, coi công lực cao thấp bất đồng, cá nhân yêu thích, biến thành vân xe chế thức cũng có khác biệt. Cái này thiếu nữ tâm tư linh hoạt, nhưng công lực thấp Cho nên này chiếc vân xe thập phần tiểu xảo, chỉ phải 10 bước trưởng hai bước khoan, mây trôi hẹp dài, du tẩu linh động Thiếu nữ trong lúc nhất thời nhịn không được, khống chế say xe, chơi đùa một hồi nhi, lúc này mới nhớ rõ còn muốn trích quả đảo. Vương Sùng liên tục gặp gỡ hai lần tu sĩ, liền mơ hổ cảm thấy được, huyền thai thiên tu sĩ, so phiêu miểu thiên cùng Diêm Ma Thiên đều nhiều gấp 10 lần trở lên. Phiêu miểu thiên rất nhiều phàm tục người, cả đời cũng chưa chắc gặp qua cái gì thiên nhân, tỉ như Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ. Hai cái võ Lâm đại tông sư, hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng không gặp được cái gì cao nhân, không có bái sư cơ duyên. Nhưng Huyền Thái Thiên chỉ sợ liền tính là bình thường phàm tục, cũng có thể thường xuyên nhìn thấy có đạo hành người, trò chơi phong trần. Vương Sùng lại phục phi độ nửa ngày, lại béo chỉ suy tính, thầm nghĩ, hẳn là tới rồi hai đầu bở ruộng, này phụ cận cũng không thấy có cái gì manh mối, chỉ sợ giống như Huyền Diệp năm đó giống nhau, lộng cái động thiên ẩn tàng rồi lên. Vương Sùng để khí quát, muốn mãi độc Long tự đệ tử Phụ gia sư thiết lê chi mệnh, tới cầu kiến Nga Mi Huyền Diệp, huyền Đức, hai vị chân nhân. Vương Sùng bên này giọng nói mới lạ. Ngoài thân hư không bay bổng, liền có một cổ lực lượng lôi kéo, đem hắn nuốt vào hư không. Tiểu tặc ma thân hình mới biến mất, kia chỗ hư không liền tự không thấy. Này một phen động tác, thục cực mà lưu, cũng không biết trải qua nhiều ít luyện tập, lúc này mới dưỡng hạ như thế thủ đoạn. Vương Sùng rơi vào rồi một tòa động phủ, dòi mắt trông về phía xa, lại thấy một cái quen thuộc bóng người Phiêu nhiên mà đến, quách, không biết là độc long tự vị nào đạo hữu. Vương Sùng nghĩ nghĩ, nói, ta chính là Thiết Lê lão tổ Tân Thu bốn đồ đệ, gọi là Hứa Liễu. Vương Sùng trên người thiên phù thư pháp lực chấn động, vô số huyền tím bùa chú hiện lên, 36 đạo âm dương thiên phủ kiếm cũng tự phụ không, đối diện nhân tài sang sảng cười nói, quả nhiên là độc long tự thủ đoạn, ta đó là tiểu kiếm tiên Âu Dương đổ, gặp qua Hứa đạo hữu. Không biết Hứa liêu đạo hữu tới Huyền Thai Thiên, đến tụt cùng có gì phải làm sao? Trưng 754, 9 Hàn ma Quân. Vương Sùng thầm nghĩ, ta phải biết rằng chính mình vì cái gì tới, đã có thể hảo. Nhưng là ngoài miệng lại không thể như vậy trả lời, chỉ có thể cười nói, huyền thai thiên quy mô tiến công Nga Mi, nhân tiện cũng đánh chết ta độc lòng tự mấy cái đệ tử. Âu Dương Đạo Hữu cũng biết, huyền thai thiên xuất động bao nhiêu người, không nói kia 10 dư vạn tu sĩ, chỉ là 10 dư vị thái Ất chúng ta độc lòng tự liền đắc tội không dậy nổi. Ta lão sư thiết lê khó chịu, đem ta đưa tới huyền thai thiên làm ta tùy thời trả thủ. Ta cũng là nghe được những cái đó huyền thai thiên tu sĩ lời nói, mới biết được Nga Mi chư vị đạo hữu, cho nên đặc tới đến cậy nhờ. Tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, thật sự có một loại nhìn đến quái thai cảm giác. hắn thoáng cân nhắc, cư nhiên thật đúng là liền tin vài phần. Thiết lê lão tổ không đáng tin cậy tên tuổi, Âu Dương Đồ cũng thoáng nghe qua vài phần, rốt cuộc hắn tu đạo so bạch vân đều còn muốn lâu một ít, cùng thiết lê lão tổ tu hành nhân đại, trên lệch không như vậy xa thậm chí hắn đều gặp qua không có đạo hóa phía trước thiết lê. Hơn nữa Vương Sùng lúc này, một thân độc long tự đạo pháp, chân truyền đạo pháp lại làm không được giả. Âu Dương Đồ gật gật đầu, nói: "Chúng ta quả nhiên cùng Huyền Thai Thiên các đạo hữu có chút hiểu lầm, nhiều đạo hữu một cái, ngày sau giải thích hiểu lầm thời điểm, cũng có thể nhẹ nhàng một ít." Âu Dương Đồ mang theo Vương Sùng, tiến đến bai kiến Huyền Diệp cùng Huyền Đức. Huyền Diệp đạo cũng thế, Vương Sùng nhìn thấy Huyền Đức, đã có thể ăn một kinh hãi, Huyền Đức đạo nhân trên đỉnh đầu có một đoàn thanh quang, đúng là thái thanh tiên quang ngưng tụ thái ớt bất tử chi thân, hơn nữa là nhất chính tông thủ pháp. Nếu là huyền đức đạo nhân có thể càng tiến thêm một bước, hóa đạo thành quân, này một đoàn thanh quang là có thể hóa thành thánh quân, chính là tuyển môn đạo pháp bên trong, nhất thuần khiết đạo quả chi nhất, uy lực đến đại. Vương sùng tiểu phích lịch hóa thân, đều không có huyền đức như vậy tinh thuần công lực, vẫn là mượn dùng hồng thành luyện liền thái ớt bất tử chi thân. Huyền đức này lao đông tây, như thế nào cũng lặng lẽ thành thái ớt cảnh đại thánh. Hắn phía trước Kim Đan bảo bảo, quả nhiên là Trang, tuy rằng ta suy đoán, hắn ẩn tàng rồi tu vi, lại không nghĩ rằng, cư nhiên ẩn tàng rồi nhiều như vậy. Huyền Diệp như cũng là khí phách hăng hái bộ dáng, Huyền Đức lại có vẻ ổn trọng rất nhiều, hai người cùng Vương Sùng đánh một cái chắp tay, đây là tôn trọng hắn chân nhân cảnh pháp lực. Vương Sùng nhìn chung quanh, cũng không thấy cái gì huyền thai thiên các phái giáo chủ phu nhân, trong lòng bất giác hơi hơi thất vọng, thầm nghĩ, Huyền Đức đây là đem những cái đó nữ tử đều giấu ở nơi nào. Hắn thật cũng không phải muốn làm điểm cái gì, chính là tò mò mà thôi. Chỉ là rốt cuộc hắn hiện tại thân phận, chính là độc long tự hứa liễu, cũng không là tiểu phích lịch bạch thắng, không hợp hỏi cái này sao từ mật chuyện này. Vương Sùng ha hạ cười, nói, ta sơ tới sao đến, thu đến một quả phù ấn, không biết nên như thế nào xử lý. Vương Sùng tin tưởng, chính mình có này tao ngộ, nga này bà vị cũng chạy không thoát, cho nên mở miệng hỏi một tiếng, nếu là mọi người đều có biện pháp, vậy không gì kiêng kỵ. Nếu là Nga Mi ba người đều bị gieo phù ấn, liền phải lại nhiều thương nghị mặt khác biện pháp. Huyền Đức hơi hơi kinh ngạc, hỏi, đạo hữu cũng có thể thu nạp phù ấn. Vương Sung bắt tay một trường, một quả phù ấn như có như không, phiêu đãng lòng bàn tay. Huyền Đức đạo nhân lần này thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, Huyền Thai Thiên có một vị cựu Hàn Ma Quân, đã tu luyện đến bỏ đi hóa đạo chi kiếp, chỉ kém một bước là có thể đăng lầm kiếp tiên chi vị. Hắn hiện giờ là Huyền Thai Thiên năm đại ma tông quá thượng tổng trưởng giáo. Pháp lực sâu không lường được, cơ hồ đem này một phương thiên địa luyện hóa, lấy mình tâm đại thiên tâm, lấy ta nói vì thiên đạo. Nếu là cửu hàn ma quân có thể hoàn toàn làm thành này một bước, nhưng phẩm là này giới sinh linh, đều phải vì thế người quản hạn, vì hắn một niệm sinh diệt. Vương Sùng trong lòng giật mình, têu lên, người này là năm đại ma tông quá thượng tổng trưởng giáo, chẳng phải là so với chúng ta phiêu miểu thiên bất luận cái gì một vị lao tổ, đều tu vi càng hơn. Huyên Đức gật gật đầu, hơi hơi cười khổ, nói. Trừ phi là ta láo sư năm đó, phi thăng phía trước mới có thể đủ địch nổi vị này Cửu Hàn Ma Quân. Nếu là Cửu Hàn Ma Quân như thế lợi hại, cũng thật sự sát trừ bỏ liền phải phi thăng âm định hưu, phiêu miểu thiên không người có thể với tới. Vương Sùng trong lòng cũng là lạnh lẽo, thầm nghĩ, Hàn Vô Cấu đưa ta tới Huyền Thai Thiên, lại là muốn cho ta đi tìm chết sao? Tuy rằng đã chết một khối hóa thân, cũng không ảnh hưởng cái gì, ta lại một lần nữa tu luyện trở về chính là, nhưng chúng quy. Vương Sùng chính trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại nghe đến Huyền Đức nói, nhất chân phái giáo chủ, này giới duy nhị đạo quân trang bất tù, vì thế cùng chúng ta liên thủ, nghĩ ra một cái biện pháp, đem mời dư vạn đệ tử cùng một bộ phận thái ất cảnh đạo môn đại thánh, đưa đi phiêu miểu thiên. Vương Sùng tức khắc liền chán nóng lên, không khỏi thật là ngượng ngủng, thầm nghĩ, những người này, nguyên lai không phải địch nhân sao? Ta chấn áp mấy cái, ứng dễ giết một cái. Chỉ sợ không phải địch nhân, cũng giết ra thu tới. Huyền Đức đạo nhân thấy Vương Sùng sắc mặt cổ quái, không khỏi hơi hơi mỉm cười nói đạo Hưu cũng không cần phải để ý những người này cũng không biết trong này chi tiết bọn họ là thật cho rằng cùng ta Nga mi ko thủ thoán bởi vì kêu cửu Hàn ma quân Ma Công Minh mông Quần cuộn cái gì âm âmmưu cũng không thể gạt được đi cho nên đây là từ diễn thành thật Vương Sùng suy nghĩ thật lâu sau lại phục hỏi một khi đã như vậy chúng ta lại nên như thế nào huyền Đức đạoo nhân thở dài một tiếng nói đạoo Hưu thả đem phủ ấn lấy tới Vươngsùng đem phủ ấn đưa qua huyền Đức đạo nhân lấy ra một kiện phá bảo Vương Sùng lại cũng nhận được, chính là Nga Mi hộ sơn chí bảo. Huyền Đức đem này đạo phù ấn đưa vào trong đó, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, đây là Nga Mi càn khôn kính, này bảo kỳ thật cũng không là một kiện pháp bảo, chính là ta Nga Mi chấn phái tiên phủ kỳ chân hồi tiên kính phòng chế phẩm, chủ yếu công năng chính là mượn dùng hồi tiên kính pháp lực. Vương Sùng trầm ngĩ, trách không được ngươi không có đem hồi tiên kính mang đi. Huyền Đức đưa vào phù ấn, cười nói, chúng ta nếu có thể ở Cửu Hàn Ma quân độ kiếp thời điểm, đem chi đánh chết, này giới là có thể khôi phục nguyên trạng. Trang bất tu đáp ứng chúng ta Nga Mi, nếu là có thể hỗ trợ, liền có thể cho phép Nga Mi ở Huyền Thai Thiên Khai tông là phái. Đạo hưu tới vừa lúc, ngươi tìm Huyền Thai Thiên các phái báo thủ, tạm thời vẫn là áp xuống. Thả cùng chúng ta cùng nhau, làm thành này kiện đại sự nhi, cũng tới Huyền Thai Thiên sáng lập nhất phái như thế nào? Vương Sùng không khỏi hơi hơi sửng sốt, huyền đức đạo nhân quả nhiên tài ăn nói liên cấp, lý do thoái thác lợi hại, mấy fan vòng vòng liền đem hắn vòng đi vào. Mất công vương sùng thật không phải tới thế độc long tự tử nạn đồ đệ báo thủ, hắn chính là tới tìm huyền đức bọn họ lưu manh cùng nhau, cho nên do dự thật lâu sau, tiểu làm ra vẻ một phen, lúc này mới đáp ứng nói, liền tạm thời nghe huyền đức đạo hưu lời nói. Huyền đức đại hỷ, nói, đạo hưu quả nhiên thâm minh lý lẽ. Người ở huyền thai thiên hành sự, chỉ sợ cũng muốn che lấp chút thân phận, ta nơi này liền có một môn đạo pháp, nhưng cung đạo hưu dùng để ngụy trang thân phận Vương Sùng tự nghĩ sở học đạo Pháp đã quá nhiều, rất muốn cự tuyệt, lại nghe đến huyền Đức nói, này Pháp xuất từ hải huyền phái, chính là thôn hải huyền Tông tại đây giới chi nhánh. Vương Sùng tức khắc liền tinh thần. chương 755, nơi đây thượng có ngô sư không thành. Nơi đây thượng có ngô sư không thành. Vương Sùng nghe được nơi đây có thôn hải huyền Tông nhanh núi, tức khắc liền suy nghĩ khai thác, hắn hiện giờ cũng là thái ớt chi cảnh, ánh mắt kiến thức không giống bình thường, ở riêng ma thiên gặp qua diễn Khánh Trân Quân lúc sau liên hiểu được sư phụ của mình, tuyệt đối sẽ không thua cấp năm đó, dục đem riêng Ma Thiên luyện hóa ma môn lao tổ. Nói cách khác, Diễn Khánh Chân Quân cũng chưa chắc liền bại bởi cái gì Cửu Hàn Ma Quân. Nếu là Diễn Khánh Chân Quân ở chỗ này cũng có phần thần, Vương Sùng nhiều ít cũng có thể vớt một ít chỗ tốt. Vương Sùng đang ở Miên Man bất định, lại thấy Huyền Đức truyền đạt một tòa tiểu sơn, nói, đây là Hải Huyền phái chấn giáo chí bảo, lấy Huyền Huyền luyện độn thuật tế luyện mà thành. Vương Sùng đã nghe không được nửa câu sau, hắn mười thành mười khẳng định Huyền Thai Thiên không có diễn khánh chân quân phân thân, liền trấn giáo chí bảo đều ở Huyền Đức trong tay, bên này Hải Huyền phái chỉ sợ là cái túng hóa. Vương Sùng biểu tình phức tạp lấy ra này bảo, nghe Huyền Đức tiếp tục nói, và ấy tên là Tử Thúy Sơn, lấy Huyền Huyền luyện độn thuật cùng Huyền Thiên cấm pháp hợp luyện mà thành, ta nga mi không tốt này thuật, cho nên chưa từng tế luyện, liền cùng Hải Huyền phái đạo pháp cùng nhau chuyển tạo. Chết không được Huyền Thai Thiên chính đạo, ngăn cản không được Cửu Hàn Ma Quân. Này đó đạo gia môn phái, cũng thật sự quá kém một ít có thể nào liền cho phép huyền Đức này lao đông Tây ta cần ta cứ lấy. Liền trấn phái pháp bảo đều bị người đoạt tới, huyền Đức nói không chừng chính là thuận tay một đoạn, đều không phải là là cố ý vì này, không thấy này lao đông Tây, chính mình đều dùng không được thượng. Vương sùng tâm tình phức tạp, hắn một trào này tòa tử Thúy Sơn, không khỏi trong lòng hơi hơi vừa động, này tòa tử Thúy Sơn tuy rằng có thôn hải huyền Tông pháp lực, nhưng lại có khác một cổ quần quần ý vị. Này một đạo ý vị lại cùng thôn hải huyền Tông hoàn toàn không có quan hệ cùng hắn này một câu hóa thân huyền thiên cấm pháp, lại có mạc danh thân cận cảm. Chết không được Huyền Đức đạo nhân sẽ chuyển tăng cùng ta, này pháp bảo. Hắn là thật không dùng được. Huyền Đức đạo nhân cởi ha hả đem huyền huyền luyện độn thuật chuyển, Vương Sùng nắm lấy một phen pháp giác, bỗng nhiên trong lòng mắng, tin ngươi cái quỷ. Này pháp quyết rõ ràng là huyền diệp từ ta lão sư nơi đó học. Vương Sùng chính là chính tông thôn Hải Huyền Tông chuyên nhân, đối huyền huyền luyện độn thuật rõ như lòng bàn tay, rốt cuộc chính hắn cũng lợi quá. Hắn năm đó học pháp thời điểm, Liên biết sư môn đạo pháp, ở rất nhỏ từ ngữ có chút điều chỉnh, cho nên đúng phương pháp là nào một mạnh người, chuyên pháp giả là ai, đều có thể từ này rất nhỏ biến hóa từ ngữ chung quy phá ra tới. Huyền Đức lấy ra tới Huyền Huyền luyện độ thuật, có diễn khánh chân quân thiết hạ ân ký, rõ ràng chính là chuyển cho Huyền Diệp kia một đường. Vương Sùng đống nhiên phản ứng lại đây, thầm nghĩ, Huyền Đức bắt đầu liền nói, hắn cùng nhất chân giáo trang bất tu lão tổ có chút đầu đáp, lại lấy Hải Liên phái đạo pháp đưa ta, chẳng phải là cố ý ở dụ dỗ ta? Làm ta cho rằng hắn cùng nơi đây đạo ra quan hệ không tầm thường. Này lao đông tây, tất nhiên che giấu hảo vài thứ, lấy như thế trọng bảo cùng ta, chỉ sợ là muốn lừa dối ta đi chịu chết. Vương sùng đối huyền đức đạo nhân, không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng đối vị này trước Nga mi trưởng giáo, xem thông thấu. Rốt cuộc hắn lấy tiểu phích lịch bạch thắng thân phận, cùng huyền đức trải qua hảo chút hoạt động, mọi người đều là hiểu tận gốc dê hạng người. Huyền đức đạo nhân đối tiểu phích lịch bạch thắng, đương nhiên không có tính kê chi tâm. Rốt cuộc mọi người đều là nga mi một mạch, Bạch Thắng chi tiết hắn lại biết do nói. Nhưng hiện giờ Vương Sùng dùng tên giả độc Long tự Hứa Liêu, lại là cái người xa lạ, Huyền Đức đạo nhân đương nhiên sẽ không như đối đai tiểu phích lịch Bạch Thắng giống nhau, chân thành tương đãi. Vương Sùng suy nghĩ cẩn thận này tiết, đạo cũng không náo tâm, ha ha cười, Thu tử Thúy Sơn. Hắn thật đúng là không có gì pháp bảo bản thân, tùy tay đoạt tới thiền trượng cùng phi kiếm, đều là phẩm chất hạ lưu, căn bản không xứng hắn đạo pháp. Vương Sùng lập tức liền đưa ra muốn bế quan tu luyện pháp thuật, tế luyện tử Thúy sơn cái này phát bảo. Huyền Đức lập tức khiến cho Âu Dương Đồ dẫn hắn đi một chỗ chỗ ở. Nay tòa động thiên chỉ phải Huyền Diệp, Huyền Đức, Âu Dương Đồ ba người, Vương Sùng nếu không có nhìn thấy thiên ngoại kia tòa kỳ môn, bên trong có mấy trăm hào học Nga Mi đạo pháp đệ tử, còn luyện liền thái thanh luyện ma kiếm trận, nói không chừng thật sẽ cho rằng Huyền Diệp, Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ tỉnh cảnh quân bách. Hắn cảm tạ Âu Dương Đồ, liền đóng chỗ ở, thầm nghĩ, Huyền Diệp, Huyền Đức Âu Dương đổ tới Huyền Thai Thiên nhiều năm như vậy, của cải nhưng tích góp không ít, không nói đến thiên ngoại kia một tòa kỳ môn, mấy trăm đệ tử, chín khẩu phi kiếm. Liền nói nơi này, ít nhất có hai tòa trở lên động thiên. Một tòa đó là Huyền Đức bọn họ ẩn thân nơi, mặt khác một tòa, tự nhiên là Huyền Đức tặng cho Tử Thúy Sơn. Bực này của cải, chỉ sợ cùng Nga Mi Bổn Sơn cũng không kém quá nhiều, cũng chính là lại âm định hưu luyện mấy khẩu tốt nhất phi kiếm, còn có hồi tiên kính loại bảo vật. Huyền Đức quả nhiên là cái sinh hoạt Này nếu là huyền diệp, nay sợ này huyền thai thiên phái nga mi, thật đúng là liền nghèo một bước, chống chân tẫn. Vương Sùng suy nghĩ hết bài này đến bài khác, hán tuyển là thúc dục đâu xuất tử khí, tức khác có vô số huyền tím đùa chú bay ra, một tầng một tầng, tế luyện đi xuống. Vương Sùng chỉ cảm thấy, chính mình cùng này tòa tử Thúy Sơn, tính tình mười thành mười tương hợp, tế luyện không biết bao lâu, đống nhiên ngoài thân một nhẹ, vội vàng thi triển pháp lực, rơi vào rồi một tòa động thiên bên trong. Một cái phong thần Tuấn Giật đạo nhân Tay áo phiêu phiêu, lập với hư không, thấy được vương sùng, đống nhiên cười, nói, người có duyên tới rồi. Vương sùng ánh mắt bé nọn, không khỏi trong lòng chấn động, thầm nghĩ, người này công lực sâu không lường được. Ít nhất cũng là đạo quân cấp số. Huyền Đức kia lao đông Tây như thế nào có thể đem này bảo trộm ra tới. Không phải nói, huyền thai thiên chỉ có hai vị đạo quân sao. Tiểu tặc ma suy nghĩ hết bài này đến bài khác, đạo nhân lại ung dung đi lên tới, dối tay một đắp vương sùng cái chán, một cổ pháp lực truyền bào. Tức khắc hớn hở cười, nói, quả nhiên là độc lòng tự pháp lực, cô mẫu tâm tư ta đã biết, này thân này liền đi theo chuyển thế thân tương hợp. Vương sùng vội vàng kêu lên, vị này đạo trưởng, người cô mẫu, là hàn lao tổ sao. Đạo nhân trên người, đã có mây khói chi khí, nghe được lời này, cười nói, nguyên lai like người đã biết. Ta đó là hàn cắt, từ nhỏ đã bị cô mẫu phong ký ức, đưa tới huyền thai thiên, hải huyền phái chỗ tu hành, đợi đến ta luyện liền sơn hải Tam pháp, thành tựu đạo quân, thế mới biết. Này thân bất quá là vì chuyển thế thân đan hòn đá tảng, ta cần phải hai đời thân hợp nhất mới có thành nói chi vọng. Nay toa đại hồ đồng tiên, ta đã vô dụng, trừ bỏ một kiện cực quang châm ta muốn mang đi, còn lại bảo vật đều để lại cho ngươi. Hàng Cát, cô Ngẫu, hai đời thân. Vương Sùng nhịn không được chua sót, quỳ trên mặt đất, kêu một tiếng, lao sư." Đệ tử không cười. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch vài phần, vì sao Hàn vô cấu không có ra tay giữ người, mới thành là xem ở lệnh tôi nhĩ mặt núi thượng. Lệnh tôi nghĩ năm đó, đi giúp đồ đệ cầu thân, người khác nhìn không ra hán vương sùng chi tiết, Hàn vô cấu còn có thể không biết. Vương sùng là giờ này khắc này, mới bỗng nhiên minh bạch, diễn thiên châu vì sao nói lệnh tôi nghĩ là này thế gian tốt nhất sư phụ. Này sư phụ, thật có thể cứu mạng A. chương 756, ba vị đạo quân. Huyền Diệp nhàn nhạt nói, người này có chút cổ quái. Huyền Đức Đác, ta cũng cảm giác có chút cổ quái. Chỉ là không rõ ràng lắm, đến tột cùng là nơi nào cổ quái. Âu Dương đổ trầm ngâm thật lâu sau, bỗng như nói, hắn tựa hồ đối đổ nhi thập phần quen thuộc. Huyền Diệp hai mắt hơi hơi chớp mắt, Hàn Quang tùy ý, nhưng ngay sau đó liền khép lại hai mắt, nói, thả mặc kệ hắn. Người này tuyệt phi là cựu Hàn Ma quân một mạch, chỉ cần có thể hỗ trợ ta chờ, Chu sát cựu Hàn Ma quân, lai lịch liền tính hàng hồ, cũng không cần phải để ý." Huyền Đức có chút ưu sắc, hỏi, "Sư minh khi nào có thể đột phá đạo quân?" Huyền Diệp trầm ngâm thật lâu sau, mới chậm rãi nói, "Sợ là còn có 3 năm." Huyền Đức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Muốn mưu đổ Cửu Hàn Ma Quân, bực này nửa bước kiếp tiên, chỉ bằng vào thái ớt cảnh tu vi, tuyệt đối không thể, thế nào cũng phải có đạo quân chi tư, mới có vài phần nắm chắc." Huyền Diệp nhàn nhạt nói: "Hàn sư thúc không lâu trước đây, có truyền tin tới, nói sẽ đưa tới ba vị đạo quân." Huyền Đức hơi hơi ngạc nhiên, kêu lên: "Chúng ta Nga Mi tăng mạch, nơi nào có ba vị đạo quân, chẳng lẽ Hàn sư thúc sẽ tự mình tới?" Liền tính lại. Huyền Đức đạo nhân bỗng nhiên liền dừng miệng. Âu Dương Đồ biết, vị này sư thúc là sợ nói ra, bị người tính ra manh mối, cũng thở dài nói, đệ tử vô năng, còn kém vài phần hòa hậu, mới có thể tấn chức thái Ất Huyền Đức Trấn An nói, Âu Dương Đồ sư Điệt Nhi đã xem như không tồi, cũng không cần nóng nảy. Âu Dương Đồ là thực sự có chút khổ sở, bị Huyền Đức một khuyên, liền càng khổ sở. Hắn tuy rằng là sư Điệt Nhi, nhưng lại so với Huyền Đức tu đạo năm lâu, hiện giờ Huyền Đức đều luyện liền thái ớt bất tử chi thân, hắn lại còn chưa có, đáy lòng rất là hu Kỳ thật nếu Âu Dương Đồ, không phải bởi vì huyền diệp phản bội ra Nga Mi, làm cho lòng có dối giắm, bị tạp ở kim đan cảnh hồi lâu, thật đúng là chưa chắc liền so huyền Đức tu đạo trưởng. Nhưng tu đạo đó là như vậy một hồi sự, chưa chắc ngươi tư chất vô sóng, thiên phú tuyết hảo, lại phục có chân truyền đạo Pháp, liền nhất định so người cường, chung quy vẫn là muốn xem một cái mệnh số. Âu Dương Đồ cũng biết, nếu là năm đó chính mình thầy trò, có cái này mệnh số, sư tổ âm định hưu liền sẽ không đem ngami giao thác cấp huyền Đức Vương Sùng lúc này đang ở thôn Hải Huyền Tông, loang thoáng, cảm giác được thứ 9 suy cũng tự tới người, hắn vừa muốn ra tay suy tính, trong lòng liền sinh ra vô cùng báo động, sợ tới mức tiểu tặc ma không dám động thủ suy tính, thứ 9 suy đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Thứ bảy suy chưa quá, thứ 8 suy liền tới, hiện tại thứ 9 suy đều tới. Ta này thái ớt chín suy, đâu ra như thế vội vàng. Thứ bảy suy là muốn chạy trốn quá hẳn vô cấu sắc ý, thứ 8 suy. Có lẽ là tìm về thiên phù hóa thân. Nhưng cũng chưa chắc như thế dễ dàng, này đều còn xem như có dấu vết để lại. Thứ chín suy là chuyện như thế nào? Liên tính là đạo quân hạng người, ta tính không ra manh mối cũng là được, như thế nào sinh ra như thế báo động. Vương Sùng Yên lặng hỏi số câu, Diễn Thiên Châu như cũ không trở về, hắn cũng không làm sao được, chỉ là trong lòng trước sau không được nhẹ nhàng. Đồng nhiên, một ngày, Vương Sùng đang ở yêu Nguyệt Phu Nhân trong lòng ngực ngủ trưa, nghe được bên ngoài có môn hạ đệ tử kêu gọi, lúc này mới thong rong đứng dậy. Nhưng trong lòng huyền ảo ý cảnh truyền đến, không khỏi chính là cả kinh, vội vàng để lại yêu nguyện phu nhân nói, phu nhân chớ có đi ra ngoài, đại ta đi hỏi một câu. hắn hóa thành một đạo thanh quang, đi lên giữa không trùng, lại thấy một cái trung niên khất cái, dưới háng thanh yêu, khoan thai mà đến. Thấy được vương sùng liền cười lạnh một tiếng, nghịch đổ. Đào tẩu nhiều năm, còn nhận được sư môn sao. Vương sùng thở dài một tiếng, nhưng đấy lòng lại nghi hoặc phi thường, đã bái tắm bái, hỏi. Lệnh sư như thế nào đột phá đạo quân chi vị? Lệnh tôi nhĩ phía trước, cũng bất quá dương chân cảnh, đống nhiên ngay cả thái ớt đều không có, phải đến đạo quân chi quả vị, không phải do vương sùng không kinh ngạc. Hắn cũng là vô pháp biết, huyền thai thiên đã xảy ra cái gì? Nếu bằng không, cũng sẽ không có nảy nghi hoặc. Lệnh tôi nhĩ nhìn hắn trong chốc lát, đống nhiên nói, cũng không nghi tới, vòng đi vòng lại, vẫn là người kế thừa ta đạo pháp. Lệnh tôi nhĩ nhắc tới thanh niu, phá không mà đi. Lưu lại vương sùng. Trong lòng hơi có chút dại ra, không biết vị này ngày xưa sư phụ, đến tuột cùng chỗ nào tới, có gì sợ đi. Vì sao liền nói như vậy nói mấy câu, liền đi rồi, cũng không truy vấn tội danh, cũng không công đạo cái gì. Vương Sùng đang muốn đẩy tính một phen, đồng nhiên Nga My phương hướng, có nhất phái thanh quang, một đóa Khánh Vân Nô lên cao, thản nhiên mà đến. Quá đến nửa canh giờ, Vương Sùng liền nhìn đến ứng dương dáng người. Ứng dương ném lại đây một đoàn vân quang, lại là lúc trước giả âm định hưu luyện hóa Hồng Tiên Thành. Vương Sùng cũng không biết ý gì, ứng Dương cũng không nói nhiều, cũng là một lóng tay khánh vân, vượt qua hai giới, phi không mà đi. Liên tục đi rồi hai vị đạo quân, Vương Sùng trong lòng đã có thể an không chịu nổi, trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng rồi lại tính không ra cái gì. Duy nhất nhưng hỏi Diễn Thiên Châu, rồi lại sao tiếng động. Vương Sùng thở dài một hơi, đem Hồng Thiên Thành hướng sau lưng một ném, một cái viên mặt nhẹ phi thiếu niên, lấy tay chảo quá, ném vào trên đầu Kim Hà Thành. Được này tòa Hồng Thiên Thành, Còn có bên trong 3000 nói cầu vổng, tiểu phích lịch bạch thắng khối này hóa thân, pháp lực là có thể càng tiến thêm một bước. Huyền Đức, Huyền Diệp thiết lập tại Huyền Thai Thiên Ngoại Kỳ môn, đương nhiên hơi hơi chấn động, một người tuổi trẻ đạo nhân đi vào tiến vào. Cầm đầu đại sư huynh thúc dục kiếm trận, đang muốn lại địch, lại bị này cổ tuổi trẻ đạo nhân vung tay lên, thu chín khẩu phi kiếm, cười lạnh một tiếng, quắc, Huyền Đức rệ ra đồ đệ, thoạt nhìn mỗi người chợ ghét. Tuổi trẻ đạo nhân đem phi kiếm ném trở về, liền tự tại kỳ môn trong trận ngồi xuống. Méo một đạo pháp quyết liền từ khi ngồi đi không bao giờ để ý tới này đó Nga mi đệ tử đại sư huynh cũng không dự đoán được cái này tuổi trẻ đạo nhân cư nhiên như thế lợi hại tùy tay liền phá thái thanh luyện ma kiếm trận hắn cũng biết đối phương cũng không đối địch chi ý và không chính mình này mấy trăm đồng môn đều phải bị người ta nhấc tay nâng đủ gian hóa thành một mịt quá không được bao lâu một cái trung niên khắc cái có hồ lô lớn dưới hắn cười thanh như mà đến đại sư huynh vội vàng đem kiếm trận bay ra Cái này khất cái cười cười, nói: "Nga mi kiếm thuật, nhưng thật ra hảo sinh hoài niệm." Hắn tùy tay một chảo, thu mấy khẩu phi kiếm, tùy tay cũng ném trở về. Thấy được tuổi trẻ đạo nhân, không khỏi hơi hơi mỉm cười, kêu lên: "Nhị biểu ca." Tuổi trẻ đạo nhân lại cũng không để ý tới hắn, trung nhiên khất cái cũng không để bụng, qua đi ngồi ở tuổi trẻ đạo nhân bên người, đem hổ lô lớn xoay người trước, khuynh đảo một ly rượu ngon, tự rót tự uống lên. Đại sư huynh trong lòng sáng khoác, âm thầm đã phát một đạo tín hiệu đi ra ngoài. Nhưng cũng không thấy sư môn trưởng bối lại đây, không khỏi đáy lòng càng là thấp hỏng. Cũng không biết, qua bao lâu, một đoàn Khánh Vân bay tới. Đại sư huynh trong lòng hoàng hốt, đang muốn thúc dục kiếm trận, lại bỗng nhiên thông minh, kêu lên, Nga Mi Môn hạ vô cầu tử, xin hỏi người tới người nào. Ứng dương đỉnh đầu Khánh Vân, là tả là tạ mà đến, thấy được này đó Nga Mi Môn đổ, quát lạnh nói, ta là các ngươi láo tổ. Tuổi trẻ đạo nhân hơi hơi trận mắt, không tình nguyện lại đây, lại là đại lễ thăm viếng, vì trên mặt đất Khai tám văng đầu, không rên một tiếng. Lệnh Tô nhi cũng vội vàng lại đây, cũng là khai tám đầu, kêu một tiếng rượu. Trưng 757, cái này sư phụ, là thật có thể cứu mạng A. Ứng dương bắt tay ngăn, nói, không cần phải đa lễ. Lệnh Tô nhi còn khách khí một câu, mới vừa rồi đứng dậy, tuổi trẻ đạo nhân trực tiếp liền đứng lên, đem mặt chuyển qua bên cạnh, không tình nguyện chi sắc càng đậm. Ứng dương thở dài một tiếng, nói, cựu hàn ma quân cần thiết chết. Nay cũng là vì cứu huyền thai thiên, hàng tỷ sinh linh. lệ tô nhi trên mặt cơ bắp giật giật, thấp giọng nói, cô mẫu nói, nàng muốn huyền thai thiên thành nói. Ứng dương ngừng lại một chút, nói, vậy không đề cập tới hàng tỷ sinh linh. Tuổi trẻ đạo nhân sắc mặt càng là khinh thường, khỏe miệng quật khởi lao cao, rất giống là có người thiếu hắn tiền, tám đời không còn. Ứng dương cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. So với hắn càng bất đắc dĩ chính là, Nga My mấy trăm đệ tử, bọn họ bị ứng dương một câu ta là các ngươi tổ Chấn ở Đương trường, đã sớm không biết nên như thế nào phản ứng. Muốn nói không phải, ứng dương Nga mi đạo Pháp, cần thật làm không được giả. Đặc biệt là vị này Nga mi xuất thân đạo nhân, là thật đánh thật đạo quân, liền tính phía trước hai vị đạo quân, cũng rõ ràng lấy hắn vi tôn, này liền xem như giả lão tổ, đều đến nhận trở thành sự thật. Đại sư huynh trong miệng có chút phát khổ, thầm nghĩ, ta chính là cái kim đan bảo bảo, như thế nào liền phải ứng phó bực này đại trường hợp. Hắn bên này suy nghĩ còn chưa lạc, Liền có một đạo thanh âm chuyển đến, kêu lên, Huyền Đức gặp qua Dương Sư Thúc. Ứng Dương nhìn Huyền Đức liếc mắt một cái, thần sắc pha phức tạp, nhàn nhạt nói, Nga Mi ở trong tay ngươi, không bằng ở trong tay ta. Huyền Đức ha hả cười, nói, Lao Tổ đã sớm nói qua, để cho ta tới Huyền Thái Thiên truyền đạo. Ứng Dương nhàn nhạt nói, Huyền Thái Thiên, ngươi hẳn sư thuốc muốn. Huyền Đức ha hả cười hỏi, nơi nào là Dương Sư Thúc Phu Thê không cần. Ứng Dương trong lúc nhất thời, cũng có chút vô ngữ. Hắn cũng là trần chờ thật lâu sau mới nói nói, Huyền Thai Thiên cũng không kém Nga Mi khai cái tông phái. Huyền Đức lúc này mới lại phục thi lễ, hắn cùng Ứng Dương đều biết, Nga Mi ở Phiêu Miểu Thiên này một mạch, về sau liền từ Âm Định Hưu này một chi, chuyển vào Dương đạo nhân này một chi, Huyền Đức chỉ có thể ở Huyền Thai Thiên khai chi tán diệp, chuyển chính mình lao tổ đạo thống. Huyền Đức đấy lòng cũng giai hưu, nhưng bực này sự cũng không đúng phương pháp tử. Ứng Dương nhìn quanh Tả Hữu, cười nói, ngươi ở Huyền Thai Thiên, đạo cũng thu hảo chút đồ đệ. Những người trẻ tuổi này, phải không được công dụng, liền tạm thời lưu tại nơi này, chúng ta đi trước huyền thai thiên bãi. Huyền Đức kêu lên, chỉ cần tiến vào huyền thai thiên, liền sẽ bị cửu hàn ma quân cảm giác, đưa tới phù ấn, dương sư thúc cùng hai vị sư hình, nhưng dung ta làm thủ đoạn. Ứng dương khoát tay, nói, không cần phải. Băng ta thủ đoạn, cửu hàn cảm giác không được. Huyền Đức cũng chỉ có thể tin tưởng vị này nhị tổ. Bốn người từng người thi triển pháp lực, vào huyền thai thiên, quả nhiên không thấy có phù ấn bay tới. Huyền Đức lúc này mới thoáng tặng một hơi, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là dương tổ, liền liền cựu hàn ma quân đều không thể cảm ứng được. Huyền Đức mang theo ba vị đạo quân, trở về nhà mình động tiên. Đang ở bế quan tiểu tạc ma, liền bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi, bất chấp chính mình đạo Pháp còn chưa luyện thành vội vàng ra tới xem nhìn, lại thấy đến ứng dương mang theo lệnh tô nhĩ, cùng một người tuổi trẻ đạo nhân tới ở, ba người tất cả đều vì đạo quân chi tư. Không khỏi trong lòng chấn động, thật lâu không biết nên như thế nào nói chuyện. Lệnh Tô Nhi ruôi tay nhất chiều, vương sùng vội vàng qua đi, hắn biết cái này thân phận, cũng không đến che giấu. Lệnh Tô Nhi lại không vạch trần, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi sau này đi theo ta. Vương sùng còn có thể nói cái gì? Lệnh sư đều đem đuổi chân bóng ruôi lại đây, hắn còn có thể không ốm sao. Vương sùng ngoan ngoan hầu đứng ở lệnh Tô Nhi bên người, nhìn liếc mắt một cái ứng dương, lại nhìn thoáng qua tuổi trẻ đạo nhân, đáy lòng tức khắc liền suy đoán ra tới, vị này tuổi trẻ đạo nhân thân phận. Không sai. Vị này tuổi trẻ đạo nhân, chính là thái thượng ma tông đại trưởng lão, năm đó Dương đạo nhân cái thứ hai nhi tử, hiện giờ thiên hận ma quân Dương ra. Vương Sùng cũng không biết, trong lòng nên như thế nào làm tưởng, chỉ là thầm nghĩ, hàn vô cấu ngậm đắng nuốt tay, nuôi lớn ba cái hài tử, Dương đạo nhân lại chuyển thế lúc sau, phong lưu khoái hoạt, lộng bạch liên hoa đồng tử. Này nếu là nhà bọn họ chuyện này, cũng liền thôi, nhưng cố tình. Lao tử mẹ nó chính là kẻ xấu. Ứng Dương cùng bạch liên hoa đồng tử gian tình. Lão tử là một tay xử lý A. Vương Sùng tưởng tượng đến đây tiết, liền đáy lòng phát khổ, này không phải đắc tội hàn vô cấu, là đắc tội hàn vô cấu cả nhà. Nhà này, không phải một cái đạo quân, là một ổ đạo quân. Vương Sùng lúc này, đông nhiên nghĩ tới âm định hưu, thầm nghĩ, vị này âm định hưu lão tổ, là như thế nào ở dương đạo nhân, hàn vô cấu này một nhà cưỡng bức dưới, tu thành tiếp tiên, còn để lại đạo thống. Có thể làm thành như thế đại sự nhi, âm định hưu thật sự không phải là nhỏ. Nếu không phải ta lung tung đúng tay, này thế dương ra tuyệt không như vậy phong cảnh. Vương Sùng trong lòng miên man suy nghĩ, cũng không chú ý tới, ứng dương thật sâu nhìn hắn một hồi lâu, thiên hận ma quân cũng hung hăng nhìn hắn một hồi lâu. Đợi đến tiểu tặc ma phản ứng lại đây, nhìn đến ứng dương ánh mắt, liền hoảng sợ, hắn lại thấy được thiên hận ma tấn ánh mắt, liền bỗng nhiên hiểu được, lệnh tô nhị vì sao kêu hắn tới bên người. Cái này sư phụ, là thật có thể cứu mạng A. Thiên hận ma quân tự nhiên sẽ không đối ứng dương như thế nào. Nói không chừng cũng ngượng ngủng hướng bạch liên hoa đồng tử này tiểu mẹ xuống tay, nhưng sát khởi hắn cái này mầm thai hoa tới, lại tuyệt không sẽ có cái gì nương tay. Vương sùng trong lòng lạnh lẽo, thành thành thật thật tránh ở lệnh tô nhĩ phía sau. Hắn lúc này là thật cảm thấy, thứ 8 suy không hào quá. Mẹ nó ở một vị đạo quân mí mắt phía dưới, muốn giữ được thiên phù hóa thân, nơi nào là dễ dàng chuyện này. Lao tử này thứ bảy suy, thứ 8 suy, thứ 9 suy. Thật sự là một suy thắng qua một suy. Sở so Du luyện tiểu kiếp kinh còn muốn xuất sắc. Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ tự nhiên đã sớm ứng ra tới, chỉ là hai thầy trò đều cảm thấy không khí xấu hổ, cho nên cũng không hảo mở miệng. Huyền Diệp vẫn là thoáng đợi trong chốc lát, cảm thấy tựa hồ có thể nói chuyện, lúc này mới mở miệng hỏi, vị này chính là Dương Sư Thúc. Huyền Diệp tuy rằng không biết ứng Dương là Dương đạo nhân chuyển thế, nhưng năm đó cũng gặp qua Dương đạo nhân, người này một thân nga mi đạo pháp, lại là đạo quân chi tư, còn có thể là ai? Trừ là chuyển thế đại năng Ai khả năng ở hắn rời đi phiêu miệu thiên, lúc này mới không mấy trăm năm, là có thể thành tiểu đạo quân. Ứng dương ha hả cười, nói, nguyên lai là là con. Lúc trước ta liền cùng âm định lưu nói, ngươi tương đối có tiền đồ, nhưng là hắn lại tổng nói, ngươi đời này mệnh số không tốt, chỉ có thể bảo vệ ngươi một sợi nguyên thần, miễn cho đạo hóa, tuyệt kiếp sau. Hiện giờ ngươi không phải cũng không tệ lắm. Huyền Diệp lắc lắc đầu, nói, ta lão sư nói không tội, nếu không có là có khác cơ duyên xảo hợp. Được một bộ phận linh đồ kinh, ta hiện giờ đích sắc muốn đạ tu luyện thế. Ứng Dương cũng biết một đoạn này bản xử án, ha hả cười nói, tổng cũng là người cơ duyên. Huyền Diệp hiện giờ, cũng chỉ kém nửa bước, là có thể tấn chức đạo quân, cho nên cũng biết, chính mình sư phụ âm định hưu năm đó, hành động, thật là đối hắn tốt nhất một loại. Chỉ là sau lại, thế giới này thay đổi. chương 758, thiên tranh một tuyến, người tranh một tiếp Ứng Dương tay háo phất một cái, liền có vô số thanh quang bay ra. Đêm này tòa động thiên một lần nữa tế luyện một lần. Tuy rằng hắn cũng chỉ là tùy tay tế luyện, nhưng tốt xấu cũng là đạo quân tôn sư, cho nên này tùy tay một phen tế luyện, đủ có thể tỉnh đi huyền đức mấy năm công phu. Nay một tòa động tiền, cũng không biết huyền đức đạo nhân từ nơi nào đột tới, vốn có sơn thủy đều đánh cho tàn phế, chỉ còn lại có một ít vụn vặt nhà cửa, này đó nhà cửa cũng không lắm chỉnh tề. Huyền diệp, huyền đức, Âu Dương Đồ cũng vô tâm tư sửa chữa, chỉ là chọn còn có thể hoàn hảo coi như chỗ ở. Dù sao cũng không biết khi nào, này chỗ động thiên cũng không có. Vương Sùng đi theo lệnh Tô Nhĩ, tuyển một tòa thiên điện. Lệnh Tô Nhĩ ngồi xuống lúc sau, Vương Sùng cũng đi theo khoanh chân ngồi xuống. Lệnh Tô Nhĩ hơi hơi mỉm cười, nói: "Lúc trước ta thu cái đồ đệ, cho rằng có thể chuyển thừa y thế bát, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cấp diễn khánh dự bị hạ." Vương Sùng vội vàng nói: "Đệ tử môn hạ có vô số đồ tử độ tôn, được tuyển mấy cái tốt, cấp sư phụ đưa tới." Lệnh Tô Nhĩ ha hả cười, nói: Thiêu quan âm cũng liền không tồi. Vương sùng vội vàng gật đầu, lúc này, đó là thân đồ đệ cũng đành phải vậy. Lệnh tôi nhí suy nghĩ trong chốc lát, nói, hòa thượng ngươi cũng đưa tới độc lòng tự đi. Vương sùng vội vàng lại nhiều gật đầu. Lệnh tôi nhí suy nghĩ trong chốc lát, nói, hề lạc đứa nhỏ này cũng không tồi. Vương sùng vội vàng lại gật đầu. Lệnh tôi nhí suy nghĩ trong chốc lát, thở dài, nói, vân tố thường cũng coi như một cái đi. Vương sùng vội vàng nói, tố thường không tính ta đồ đệ. Lệnh Tô nhếch cười như không cười nói, tính ta đồ đệ tức phụ. Vương Sùng tức khắc không dám nói tiếp nữa. Lệnh Tô nhí thở dài, nói, "Vốn dĩ, ta còn tưởng rằng, giúp ngươi định ra Hàn Yên việc hôn nhân này, chính là duyên trời tác hợp. Nơi nào lợi hại, ngươi thông đồng quá nhiều, ta cũng không hảo cùng cô mỗ nói chuyện. Về sau khiến cho Tố thường nhập ta môn hạ, đem đạo pháp chuyển cho con Âm, hòa thượng, Hề lạc các nương bà cái." Vương Sùng liên tục gật đầu, lúc này cũng bất chấp thân đồ đệ. Tiểu Tặc Ma tâm đầu thầm nghĩ, Mất công ta năm đó thu đổ đệ nhiều. Bằng không còn chưa đủ bổ khuyết lỗ thủng. Hắn tính kế một chút, chính mình thôn hải huyền tông này một mạch, không có tiêu con âm, tựa hồ cũng tiêu truyền thừa đạo pháp người. Thiên ma thái ớt thân liền không cần thiết nói, ma cực tông cũng không kém hắn truyền đạo pháp, nhưng thật ra thái thượng ma tông còn có cái lương xấu ngọc. Nga mi nhưng thật ra có tư đồ huy cùng tố cầm hai cái, đến nỗi kia mấy cái thái ớt cảnh hoàng dại đồ đệ, có căn không có cũng kém không được nhiều Vương Sùng nhớ tới Lúc trước diễn thiên châu liều mạng xối dục hắn thu đồ đệ, là cỡ nào có dự kiến trước. Chỉ tiếc hắn cuối cùng, cũng chỉ thu một cái tiêu con âm, lương xấu ngọc, chu hồng tụ cùng hắn thật không minh bạch, là như thế nào đều không thể tính đồ đệ. Đến nỗi Hàn tình, Lăng phi chi lưu, đã lại vô duyên pháp. Có khác một cái ứng dương hài nhi. Vương Sùng cũng không biết, bạch liên hoa đồng tử có hay không cơ duyên, đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Vương Sùng miên man suy nghĩ một trận, lại đông nhiên nghe được lệnh tôi nhĩ nhàn nhặt nói. Thiên tranh một đường, người tranh một kiếp. Âm định hưu tốt xấu, cũng coi như là thoát kiếp đi. Cho nên cửu huyên, diễn khánh, thanh hương nguyên diệu đều không thể thoát kiếp mà đi. Phải đợi tiếp theo chàng kiếp tranh. Hiện giờ trận này, lại xem như ta dượng, cô mẫu cửu hàn ma quân tranh kiếp. Chỉ là phiêu miểu thiên đã không có kiếp số có thể tranh, chỉ có thể dừng ở huyền thái thiên. Nếu cửu hàn ma quân thắng, ta dượng cô mẫu, cũng không biết muốn phí thời gian nhiều ít năm tháng. Nếu là ta dượng cô mẫu thắng liền phải có người phi tiên mà đi. Lệnh tôi nhĩ thở dài một tiếng. Vương Sùng lại bỗng nhiên sừng sốt, đống nhiên khắp cả người phát lệnh. Hắn là biết một chút. Đó chính là vốn dĩ 300 năm sau, cũng chính là hiện tại không lâu xa năm tháng, ứng dương sẽ thoát kiếp mà đi. Hơn nữa ứng dương là từ phiêu miểu thiên thoát kiếp, nói cách khác, phiêu miểu thiên còn có một lần kiếp tranh. Lúc này đây kiếp tranh. Chỉ sợ so với ai khác người lường trước đều phải phức tạp. Vương Sùng cũng không dám đưa ra này tiết, Bởi vì chuyện này nhi ứng dương biết, những người khác không biết, nhưng việc này nếu là vạch trần ra tới, đối ứng dương. Hắn cũng không biết có cái gì kết quả. Lệnh Tô Nhĩ tay háo vung lên, nói, việc này còn chưa tới khai kiếp thời điểm. Người đi trước đem ta đại hồ động thiên tế luyện, cũng làm tu vi cao hơn tầng lầu, lại đến tham dự việc này bãi. Vương Sùng thật sâu thi lễ, Bái biệt lệnh Tô Nhĩ, đi trở về chính mình địa phương, như cũ bắt đầu rồi bế quan. Vương Sùng này một bế quan. Chính là thấm thoát mấy năm qua đi, đã sớm đem tử Thúy Sơn, đại hồ động thiên tế luyện thuận buồm xuôi gió. Một ngày này, Vương Sùng đang ở vận luyện nguyên thần, đồng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng sấm liên tục chi âm, vội vàng đứng dậy, lại thấy một đạo kiếm quang phi không, ra nơi này động thiên, lóa mắt liền không biết tung tích. Vương Sùng thấy Âu Dương Đồ cũng ra tới, hỏi, huyền diệp tiên trưởng đi làm gì? Âu Dương Đồ nói, sư phụ ta đi độ kiếp hóa đạo. Hắn là sợ này chỗ động thiên tre không được, sẽ bại lộ ta chờ cho nên mới rời đi nơi này. Vương Sùng nghĩ nghĩ, hỏi, vạn nhất bị cửu hàn ma quân cảm thấy nên như thế nào? Âu Dương đổ cười khổ nói, ta cũng không biết. Vương Sùng tức khắc không có nói. Ứng Dương đông nhiên hơi hơi trấn mắt, lăng lăng tới động thiên ở ngoài, chỉ là hắn trên người hơi thở mờ mịt, trước sau né tránh khai này mở giới Hắn cũng không biết như thế nào vận luyện pháp lực, đi nhìn xem huyền diệp độ kiếp. Vương Sùng không có bực này pháp lực, chỉ có thể thành thành thật thật, ngốc tại động thiên trong vòng. Ước chừng mấy ngày sau, ứng Dương đỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, Phiêu Nhiên trở về động thiên, đối Âu Dương đổ nói, không cần ta ra tay. Huyền Diệp liền phá Cửu Hàn Ma Quân 113 đạo pháp lực, độ kiếp thành công, ẩn vào vô hình kiếm thoát thân. Cửu Hàn Ma Quân tự mình ra tới, lại không tìm được Huyền Diệp. Âu Dương Đồ trong lòng hơi hơi bừng lỏng, đôi tay ôm cổ tay, hắn trước sau đối vị này sư thúc tổ, có chút cảm giác cổ quái. Rốt cuộc người này từng vì hắn sư đệ, khi đó Âu Dương Đồ, tuy rằng cảm thấy ứng Dương không tầm thường, Lại cũng không nghĩ tới, người này cư nhiên là Dương Tổ chuyển thế thân. Ứng Dương Trấn An Âu Dương Đồ, liền lại đi bê quan, Âu Dương Đồ lại không chịu trở về, muốn chờ sư phụ trở về. Vương Sùng tự nhiên cũng sẽ không trở về, bồi Âu Dương Đồ đợi trong chốc lát, nghe được một thanh âm quát, vô hình kiếm trả lại người. Âu Dương Đồ trong tay, nhiều một ngụm trong suốt phi kiếm, không khỏi đại hỉ, kêu lên, chúc mừng sư phụ độ kiếp. Huyền Diệp Đạo Nhân hiện thân ra tới, trên đỉnh một đóa huyền sắc Khánh Vân, Khánh Vân bên trong lôi cuộn lại có long xà hiện ra, hiển nhiên cùng Huyền Đức, ứng Dương đạo pháp bất đồng. Huyền Diệp đạo nhân cười nói, cũng không có gì nhưng chúc mừng, vì sư độ kiếp hóa đạo, thư sát cửu hàn ma quân chuyện này, liền muốn đề thượng nhật trình. Vị này Lao Ma Đầu, cũng sắp an không chịu nổi, ra tay luyện hóa này một chỗ thiên địa. Chỉ cần hắn bắt đầu luyện hóa thiên địa, sẽ có ít nhất 7 thành trở lên pháp lực chuyển thoát không khai, đó là chúng ta cơ hội ra tay. Âu Dương Độ vừa chắp tay, thật là xấu hổ nói, đệ tử không cười. Đạo hạnh quá thiện, giúp không được đại ân. chương 759, Nhiều bảo tiểu tạc ma. Huyền Diệp rôi tay vướt ve một chút, cái này đồ đệ đầu, đáy lòng cũng rất là cảm khái. Nếu không có Âu Dương đồ thế hắn hối hạ ngược xuôi, cũng lấy không được linh chỉ phái linh đồ, liền phải vẫn luôn vây chết ở Dương Trấn Cảnh, nơi nào có hiện tại hóa đạo thành quân khí phái. Huyền Diệp cười cười, nói, ngươi cũng chỉ kém một bước, là có thể thái ớt, huyền thai thiên thái ớt tuy rằng không ít, nhưng nếu ngươi có thể đột phá. Này đó thái ớt đều tùy tiện ngươi chém giết. Âu Dương đồ bị sư phụ an uổi vài câu, cũng trở về bế quan. Huyền Diệp cũng không để ý tới một bên huyền đức, cười nói, Dương sư thúc, thiên hợn, lệnh tôi nhị hai vị đạo hữu chúng ta cũng nên cấp cửu hàn ma quân một ít nhan sắc nhìn nhìn Ứng Dương nhàn nhạt nói, thời cơ chưa đến. Huyền Diệp đạo nhân ha hả cười, nói, cửu hàn ma quân vượt qua chính kiếp, tuy rằng chỉ kém nửa bước, chính là kiếp tiên, nhưng như cũ có thể tính làm đạo quân Chúng ta nơi này có bốn cái đạo quân, làm sao cần lúc nào cơ. Ứng dương hơi hơi suy nghĩ một lát, cư nhiên không có phản bác, mà là nói, lời này đảo cũng không kém. Huyền Diệp đạo nhân tinh thần đột nhiên rung lên, quắc, chúng ta này liền đánh thượng cửu hàn hang hổ đi như thế nào. Thiên hận thấp giọng nói, nếu lấy tu vi luận, chỉ có ta qua tam kiếp. Thiên hận từ đầu tới đôi, cũng liền nói này một câu, nhưng liền này một câu, liền đem Huyền Diệp, ứng dương, cùng với lệnh tôi nhị dối chỉ có cười khổ. không sai Huyền Diệp ngút trời kỳ tài, ứng dương hai đời tu vi, có kiếp tiên tri vọng, lệnh tô nhị cũng là nội tình thâm hầu. Nhưng, kêu lại như thế nào? Vẫn là ba cái đạo quân bảo bảo, ba người thêm lên, cũng không có vượt qua một lần đạo quân kiếp số. Thiên hận tuy rằng là cái văn bối, nhưng hắn thành tiểu đạo quân sớm nhất, vượt qua ba lần kiếp số, thật muốn luận thực lực, cũng là mạnh nhất. Từ luyện khí, thai nguyên, thiên cương, đại diễn, kim Đan dương trưng, thai ớt, hóa đạo, càng là nhất dễ hiểu trình Khả năng bởi vì thiên phú tư chất, sở học đạo pháp chính lệnh, nhưng thật ra đồng dạng cảnh giới hạ người, thực lực thiên địa kém. Tỷ như Vương Sủng, Âu Dương Đồ loại này thiên tài, càng cái cảnh giới, đánh chết đại địch, quả thực là chuyện thường ngày. Nhưng là này hết thảy, ở thái ớt cảnh lúc sau, sẽ không bao giờ nữa phục. Bởi vì mô đột phá một tầng cảnh giới, liền đem kém cỏi nhất một đám sàng chọn đi xuống, có thể đột phá một tầng cảnh giới hạ người, đều đã là nhân trung long vượng, tú gia đồ đệ. Liên tục đột phá vài lần cảnh giới, Liên tính là nhất không nên thân hạng người, cũng là vạn trung tuyển nhất. Dương chân cảnh dù cho co so le, nhưng tuyệt đối không bằng có kim đan cảnh như vậy đại, tới rồi thái Ất cảnh, liền tính là tiểu tặc ma thái Ất cảnh chiến lược đỉnh, thu thập cái tầm thường thái ớt, tỉ như nguyên chân thượng nhân tri lưu, cũng muốn phí một phen tay chân, không thể như dương chân cảnh giống nhau, có thể thẳng chạm cùng cảnh. Nếu là gặp ỡ, Phật Thánh Nhi, giả âm định hưu tri lưu, vương sủng dù cho càng cường, lại cũng vô pháp nhẹ nhàng kết thúc chiến đấu Đợi cho đạo quân chi cảnh, mỗi một vị đạo quân kém, liền không phải thiên tư, không phải đạo pháp, không phải các loại thủ đoạn, kém cũng chỉ là kiếp số. Ai nhiều quá đến một lần kiếp số, thực lực liền vì mạnh nhất, bởi vì có thể tu luyện đến đạo quân hàng người, tư chất, thiên phú, đạo pháp, thủ đoạn, đạo tâm, cảnh giới kinh nghiệm. Không có chỗ nào mà không phải là thiên truy bách luyện, cơ hồ không có gì tranh lệnh. Cựu huyên ở âm định hưu phi thăng lúc sau, đó là ổn ngồi phiêu miểu thiên đệ nhất. Bởi vì hắn là nảy giới nhất cổ xưa giả, đã sớm qua 9 lần kiếp số. Diễn Khánh chân Quân cùng Thanh Hư Nguyên Diệu chân Quân, vì phiêu miểu thiên tiền tam, cũng là vì, Diễn Khánh tu đạo 7.000 năm, Thanh Hư Nguyên Diệu Trân Quân tu đạo năm trở cũng không sai biệt lắm, đều là vượt qua 9 lần kiếp số hạng người. Tương so dưới, còn lại phiêu miểu thiên đạo quân, liền không vượt qua nhiều như vậy kiếp số, thực lực tự nhiên liền kém thật nhiều trụ. Thiên hận vượt qua 3 lần kiếp số, tự nhiên liền có thể một câu, đem huyền li Lệnh Tô Nhi rôi đến không lời nào để nói. Ứng Dương cũng chỉ có thể nói, việc này, vẫn là tạm thời từ bỏ. Huyền Diệp cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, cũng đích xác chưa tới thời cơ. Lệnh Tô Nhi tự nhiên càng thêm không lời nào để nói. Lệnh Tô Nhi về tới chính mình cư chỗ, liền đem Vương Sùng kêu lại đây. Đối hắn nói, ngươi hiện giờ đã tế luyện tử Thúy Sơn, ta có một việc ngươi đi làm. Vương Sùng vội vàng hỏi, đến tột cùng chuyện gì? Lệnh Tô Nhi nói, ngươi đi gặp một chút Thái Tố Diệu Quảng. Vương Sùng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, hỏi, thái tố rượu quảng chân quân, cũng tại đây giới. Lệnh tô nhĩ cười nói, hắn có một cái phân thân, chỉ là bởi vì huyền thai thiên tình huống bất đồng, cho nên không có tâm tư kinh doanh. Chúng ta muốn tính kế cửu hàn ma quân, thêm một cái người xuất lực cũng là tốt. Lập tức lệnh tô nhĩ thư tay một phòng, giao cho Vương Sùng, làm hắn đi bài kiến vị này đạo cực tông trưởng giáo. Vương Sùng đảo cũng ngoan ngoãn, bị lệnh tô nhị thi triển pháp lực, đưa ra này tòa động thiên lúc sau, thầm nghĩ Đổi cái thay đi bộ pháp bà bái. Lệ Tô nghĩ tại đây giới đã làm đạo quân, một thân bảo vật, trừ bỏ một kiện cực quan trâm, đều lưu tại Đại Hồ động tiên, vương sùng hiện giờ lại biến thành nhiều bảo tiểu thập ma. Đại Hồ động thiên cùng sở hữu 32 tòa thiên cung, 72 tòa vườn, 6 chỗ sơn tràng, càng có một tòa 3000 giảm bích Ba Hoạn Long Hải, chuyên dụng tới nuôi dưỡng trong nước đại yêu. Này mỗi một tòa thiên cung đều như năm đó tiêu giao phủ đàn lưu phi các giống nhau, lấy huyền thiên cấm pháp tế luyện, các loại linh tài luyện liền. Ra tay chính là Nguy Nga cung xá, tự mang một bộ trận pháp, có rất nhiều diệu dụ. Đấu pháp thời điểm, vi lực vô cùng, thậm chí ở Thái ớt cảnh dưới, đều có thể ngăn cản mấy vị trở lên cùng cảnh giới địch nhân. Vương Sùng lấy một tòa thanh loan đấu khuyết, nhưng thưởng thức một hồi, lại cảm thấy thật sự quá nương khí một ít, bày biện cũng quá mức hoa Mỹ, liền lại tuyển một tòa đại đạo thanh lâu, nhìn trời một ném, hóa thành một tòa Nguy Nga cao lầu, toàn thân thanh bích. Vương Sùng năm đó thu tiêu giao phủ đàn lưu phi cát Nhưng lại trước sau không dám sử dụng, cuối cùng hủy đi xong việc, chỉ đem luyện này bảo thiên la như ý cấm pháp, hóa thành tiểu phích lịch một đạo pháp lực. Dù cho là hiện giờ, Vương Sùng cũng không dám quang minh chính đại đem đan lưu phi các dùng ra tới. Cần phải biết, tiêu giao phủ thanh hư nguyên diệu chân quân, công thực lực không giới hắn lao sư diễn khánh, như vậy rêu giao, đó chính là tìm chết. Nhưng hiện giờ này tử vi sơn, đại hồ động thiên, lại là lệnh tô nhị ban tạo, đứng đắn có lai lịch bảo bối, tự nhiên cũng liền không kém lấy ra tới khoe ra Vương Sùng của thân, thượng đại đạo thanh lâu, quát một tiếng. Nay tòa nguy nga lâu khuyết, liền phát ra thanh quang, đồng nhiên chấn động, vô số trận pháp thúc dục hài, sinh ra đầy trời yên hà, vô số rực rỡ lung linh, cuối cùng đưa về một màu. Cả tòa lâu khuyết đều phát ra thanh u u quang hoa, phi động lên, cũng không lôi đỉnh tri âm, ngược lại vô số thanh quang lượn lờ, sinh ra tiên gia ý cảnh. Vương Sùng khống chế đại đạo thanh lâu, bay ra ngàn dặm, phía trước liền có 10 dư dành tu sĩ, chặn lại đường đi. Vương Sùng cũng không nhận biết những người này, dứt khoát liền thúc dục đại đạo thanh lâu đụng phải qua đi. Này đó tu sĩ từng người cao rộng vốn kêu, kêu lên, đây là vô chủ chi bảo, có đức giả cư chi, phải làm là ta dễ như chơi. Mười mấy người từng người kêu từng người, giống như mỗi người đều là có đức giống nhau. chương 760, huyền thai thiên không khí không hảo. Vương Sùng thậm chí có một loại cảm giác, chính mình liền tính lộ diện đi ra ngoài, nói chính mình là đại đạo thanh lâu chủ nhân. Những người này cũng sẽ mang chính mình là chiếm đoạt bảo vật, không phải có được người. Tiểu tắc ma thầm nghĩ, như thế nào huyền thai thiên tu sĩ, không khí như vậy không tốt. Hắn cũng lời đến đi lộ diện, chỉ là thúc dục đại đạo thanh lâu, hoành đụng phải qua đi. Này đó tu sĩ đạo hạnh cao thâm không nhiều lắm, chỉ có hai vị kim đan, còn lại đều là đại diễn, như thế nào ngăn cản được trụ đại đạo thanh lâu. Cái này lâu khuyết ở vương sùng trong tay, liền tính là như nguyên chân thượng nhân cái loại này thái ớt đều có thể đấu một trận. Tuy rằng cũng chính là đấu một trận, chống đỡ cái nửa ngày, nhưng cũng tuyệt phi này đó kim đan đại diễn hạng người có thể so. Đại đạo thanh lâu ngang trời mà qua, đêm này đàn tu sĩ đâm hôn mê 34 đâm bay 7 tăm cái, chỉ có hai ba cái ủi vào độn pháp đào tẩu, chơ mắt nhìn đại đạo thanh lâu bay đi, đều hô to, bảo vật có linh, cùng ta chờ vô duyên. Vương Sùng chạy ra khỏi vây quanh, phi không được bao lâu, liền có lưỡng đạo độn quang đâu không mà đến, xem độn pháp chi tốc. Liền có thể biết là hai vị dương chân cảnh đại tu Vương Sùng trong lòng cũng là hâm hực Thầm nghĩ Huyền thai thiên không khí quả nhiên không tốt Này hai người hiển nhiên là liên thủ mà đến Từng người thúc dục một đạo tiên quang Hút lấy đại đạo thanh lâu Nếu không có cái này pháp bảo Thực sự có Vương Sùng như vậy một cái chủ nhân Bị hai cái dương chân cảnh đại tu Lấy tiên quang hút lấy Thật đúng là liền khó có thể bay vút lên biến hóa Vương Sùng cũng không khách khí Thúc dục đại đạo thanh lâu Một đạo thanh hà trùng tiêu Sinh sôi đem hai vị dương chân cảnh đại tu tiên quang chấn vỡ, lúc này mới đâu không vừa chuyện phát ra thanh hà, bao phủ đi xuống. Hai vị dương chân cảnh đại tu, cũng coi như là có nhãn lực, vội vàng kêu lên, chính là có đạo Hữu thao túng này bảo. Ta chờ tưởng vật vô chủ, lúc này mới tới rồi, nếu đạo hưu vi chủ nhân, chúng ta liền lui đi. Vương Sùng đem đại đạo thanh lâu chấn động, bung ra hai vị dương chân cảnh đại tu, nhìn bọn họ ngự hồng rút đi, chỉ cảm thấy chuyện này nhi, chưa chắc là có thể kết thúc. Hắn liên tục gặp gỡ 78 hỏa tu sĩ, cũng không biết Huyền Thai Thiên tu sĩ như thế nào nhiều như vậy, nhất nhất đem chi đánh lui lại, một đường phi đột, lúc này mới tìm được rồi Đạo Cực Tông tại đây giới đạo tràng. Đạo Cực Tông vốn dĩ liền truyền nhân không nhiều lắm, liền tính ở Phiêu Miểu Thiên cũng là như thế. Thái Ức Tông đều mau đem nam thổ chiếm, Đạo Cực Tông cũng chỉ chiếm một chỗ sơn tràng, cũng không chịu Thái Ức Tông cạnh tranh. Huyền Thai Thiên Thái Ức Tông càng là chỉ có một tòa nho nhỏ đạo quan, Vương Sùng tìm được rồi hai đầu bảo dụng Lúc này mới đem đại đạo thanh lâu thu lên, đem độn quang ấn lạc, tiêu lên, thái tố diệu quảng chân quân, có khách quen tới chơi. Tiểu đạo quan bên trong, đi ra một cái trung niên đạo sĩ, tướng mạo cùng thái tố diệu quảng chân quân giống nhau như lúc, vẻ mặt cười khổ, tiêu lên, các ngươi tự đi mưu đổ, chớ có tới tìm ta. Vương Sùng cười nói, có một số việc nhi, vẫn là muốn nói đến rõ ràng. Liền trực tiếp hướng đạo quan bên trong đi. Thái tố diệu quảng phân thân, cũng chỉ là dương chân cảnh, ngăn trở không được tiểu tạc ma. Ván hận nhìn hắn xâm nhập đạo quan, vung tay háo bảo, đem cả tòa đạo quan cấp phong. Vương Sùng hơi có chút hâm mộ, kêu lên, "Chân quân đạo pháp hảo sinh huyền diệu." Thái Tố rượu quảng quát một tiếng, đem 7 8 đang ở nghe giảng môn đồ đuống đi, này tiểu đạo quan bên trong, cũng cũng chỉ có bọn họ thầy cho mấy cái, lại vô cái gì người khác. Thái Tố rượu quảng chân quân hầm hừ đem Vương Sùng đưa tới chính mình tinh thất, lúc này mới nói, "Các ngươi vẫn là muốn chém giết Cửu Hàn mà quân sao?" Vương Sùng gật gật đầu, đem lệnh Tô Nhị thư từ dâng lên. Thái Tô Diệu Quảng cầm qua đây, nhìn đến trong chốc lát, mày hơi hơi một trọn nói, việc này đảo cũng làm. Vương Sùng thầm nghĩ, đây là xem chúng ta đạo có nhiều, liền sửa lại ý niệm. Thái tố Diệu Quảng chân quân, nhàn nhặt nói, tham dự này thuật, nhưng tính đến một lần kiếp số, đối ta xác có chút chỗ tốt. Chẳng qua việc này, dù cho có vài vị đạo quân, như cũ nguy hiểm vô cùng. Ta chuyện quan trọng thành lúc sau, huyền thai thiên cũng cho phép ta đạo cực tông truyền đạo, vì thế giới đại phái trí nhất. Vương Sùng không chút do dự đáp, lúc này khá vậy. Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân, lúc này mới nói, đến lúc đó ta bản tôn sẽ đến. Vương Sùng thầm nghĩ, Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân nếu là ra tay, chuyện này nhi liền có bao nhiêu vài phần nắm chắc. Hai người chính trao đổi khi, đồng nhiên tiểu đạo quan ngoại có mấy đạo độn quang rơi xuống. Vương Sùng tùy tay một đạo kính quang thuật, không khỏi giận cực phàng cười, máng, thả bọn họ đi, lại nhận người lại tới. Thái Tố Diệu Quảng còn tưởng rằng sự tình bại lộ, nghe được Vương Sùng này ngữ. Lúc này mới hỏi, là chuyện gì xảy ra nhi? Vương Sùng liền nói, ta khống chế đại đạo thanh lâu mà đến, trên đường gặp được hảo những người này, nói vật ấy theo chân bọn họ có duyên. Bên ngoài vài người, có hai cái cũng là trên đường cả lại, bị ta dùng đại đạo thanh lâu vây khốn, lại là xin tha một hồi, ta mới thả bọn họ đi. Lại không có nghĩ đến, bọn họ lại phục câu nhân tới, một hai phải đoạt ta bảo vật. Thái Tố Diệu quảng ngạc nhiên sau một lúc lâu, lúc này mới nói, đại đạo thanh lâu cùng mặt khác 31 tòa thiên cung. Chính là này giới một vị gọi là Hàn Cắt Đạo Quân Sở Hưu. Xưa nay bị truyền vì thế giới tam đại bảo tàng trí nhất. Người được đại đạo thanh lâu, chẳng lẽ là cũng được còn lại bảo vật. Vương Sùng lúc này mới hiểu được, lệnh Tô nhị ban tạng, ở huyền thai thiên cư nhiên là như thế uy danh hiền hoách, cư nhiên là tam đại bảo tàng trí nhất. Hán vội vắng nói, cũng không có, ta chính là được này một tòa đại đạo thanh lâu. Thái Tô Diệu Quảng hiển nhiên cũng không biết, lệnh Tô nhị chuyện này, lệnh Tô nhị cũng không cần phải. Muốn đem chính mình như thế nào thành nói chuyện này, nói một lần. Vương Sùng tự nhiên cũng sẽ không nói. Thái Tô Diệu quảng trong lòng hơi hơi suy nghĩ, thở dài, nói, cũng chỉ hảo chúng ta liên thủ, đem bên ngoài người đánh lùi. Này giới chính là như vậy không khí, nếu là ngươi có thể hoàn mị không chế bảo vật, liền bại cương địch, liền sẽ bị đại gia thừa nhận, sắc thật cùng này bảo có duyên, cũng liền không tới quái. Nếu là ngươi không thể liên tục mấy lần, đánh đuổi còn lại có duyên người. Vương Sùng nhịn không được hỏi. Bọn họ nhưng đều là tự xưng có đức. Thái Tố Diệu Quảng mắng, có cái giám đức, có cái giám duyên. Nay một giới liền thịnh truyền bực này cường đạo lo di. Dù sao người đánh ra đi là được. Thái Tố Diệu Quảng cũng là nháo tâm, chuyện này nhi nhiều ít cũng cùng hắn có chút quan hệ, muốn phủi sạch, lại nơi nào phủi sạch. Rốt cuộc này tòa đạo quan, chính là hắn sở hữu, cũng chỉ có thể cùng Vương Sùng đồng loạt ra tay. Thái Tố Diệu Quảng còn chưa cùng Vương Sùng đi ra ngoài nên địch, liền có sáu bảy nói tiên quang bay ra tới. Đêm này tòa tiểu đạo quan cấp phong ấn, sau đó liền có người bố khai trận thế, vô số lôi hỏa liền đánh xuống dưới. Cũng là mệnh Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân, đối đạo cực tông pháp thuật, cũng là hiểu rõ với ngực, hắn đồ đệ đều có thể một người thành trợ, hắn tự nhiên cũng không phải hỏi đề. Lập tức đem đại thiên huyễn thế cảnh thả ra, vô số hư thật tương sinh không gian, tầng tầng cắt, tức khác đem này đó tới Phạm Tri Địch, cùng với bọn họ vây khốn tiểu đạo quan trận pháp, đều cắt mở ra. Thái Tố Diệu còn nói, Ta tới phụ trách phía đông này mấy cái, người tới phụ trách phía tây mấy cái, có thể bắt sống liền không cần đánh giết. chương 761, mông vặn vặn, cái đuôi lắc lắc. Dương chân cảnh trở lên, đại thiên huyện thế cảnh đã vô pháp đánh rất cảnh giới, nhưng như cũ có thể đánh rất tu vi. Vương Sùng sờ soạn một phen chính mình mặt, thầm nghĩ, đáng tiếc, không có thiên ma bí pháp, vô pháp thu tiểu súc. Thiên phủ hóa thân, một thân đạo pháp đều là huyền thiên cấm pháp, cùng ma môn nửa điểm đều không đáp. Tự nhiên cũng vô pháp vận sử Thiên Tà Kim Liên, luyện ma chỉ vàng, thiên ma vọng cảnh, từ từ ma môn thần thông. Vương Sùng độn quang mau, đâm vào đại thiên huyền thế cảnh, trước bị dịch chuyển tới rồi một chỗ hoang vu nơi, một người mặc lùa mỏng, cao vãn tóc mây nữ tử, chính thức tha là lướt, gót sen nhẹ nhàng, tựa hồ đang tìm kiếm trận pháp đường ra. Vương Sùng độn quang rơi xuống, nữ tử này liền khép cười một tiếng, quắc, chính là ngươi được năm đó Hàn đạo nhân đại đạo thanh lâu sao? Vương Sùng nơi nào có nhàn rỗi cùng nàng đối đáp. Tiểu tạc ma năm đó chính là cái chính nhân quân tử, cũng không cùng nữ tu ai rủi sát, hiện giờ có yêu nguyệt phu nhân. Lương Sấu Ngọc, Thế Băng Vân, Chu Hồng Tụ, Vân Tố Thưởng, Hàn Yên. Liền Căng sẽ không câu tam đã bốn. Vương Sùng năm ngón tay một câu, năm đạo âm dương thiên phủ kiếm bay ra, liền phải chém cái này nữ tu. Tuy rằng Thái Tố Diệu Quảng nói tốt nhất bắt sống, nhưng này không phải. Không có tốt nhất sao. Cái này nữ tu tự nghĩ, chẳng những xuất thân đại phái, lại là có tên có họ tiên tử. Tầm thường tu si thấy được chính mình, đầu tiên sẽ vì nét mặt sở nhiếp, tự biết xấu hổ, nói chuyện đều không thấy được hoàn chỉnh. Chính mình thoáng lộ ra một ít ý cười, chỉ cần đối diện thiếu niên này thoáng thả lỏng, lợi hại sát chiêu liền ra tay. Nơi nào lêu đến, vương sùng so nàng muốn dứt khoát gấp 10 lần. Thật sự là một câu cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, cũng không cảm thấy nàng như thế mỹ mạo, nên có chút ôn nhu ra tay liền không dung tình. Nữ tu vội vàng thân mình ngại, nhẹ nhàng phụ không. Ngoài thân nhiều ba đạo dị sắc màu quang, cùng Vương Sùng âm dương thiên phủ kiếm treo cổ ở một chỗ. Vương Sùng bế quan mấy năm, trừ bỏ tế luyện tử Thúy sơn, cũng đem âm dương thiên phủ kiếm đều tế luyện một phen, hiện giờ phẩm chất đều có chút tăng lên. Hắn vọng lại này năm đạo phù kiếm, đều hưu hình chất xong luyện tam chuyển chi công. Tuy là như thế, năm đạo âm dương thiên phủ kiếm cùng nữ tu dị sắc màu quang treo cổ một chỗ, cư nhiên cũng không chiếm được nhiều ít thượng phòng. Vương Sùng thở dài trong lòng, thầm nghĩ, khối này hóa thân Bất quá là cái dương chân bảo bảo, sáu khó đều không có quá, thực lực cũng không tránh khỏi quá kém. Vương Sùng cũng không nghĩ, hắn như thế ai hoán, đối phương nữ tu, lại đã sớm kinh hãi mặc danh. Nàng ở huyền thai thiên dương chân cảnh, là danh liệt trước gia nhân vật, sử dụng dị sắc màu quang càng là hiếm có pháp bảo, cư nhiên cũng nghề hà đối thủ không được. Vị này nữ tu thầm nghĩ, ta thủy ngàn nương nộ quá nhiều ít đại địch. Nhưng thật ra ít có gặp được, như thế lợi hại đối thủ. Nàng tinh thần đột nhiên một trường chuẩn bị tinh thần, muốn toàn lực ứng phó đối địch. Vương sùng lại không kia chờ kiên nhẫn, đem ngông lắc lư, xoay vốn léo, tức khắc trưởng ra một cái đôi tới. Này cái đuôi sinh ra, hắn pháp lực liền bạo trướng gấp đôi, nam đạo phù kiếm hóa thành kỳ quang, sinh sôi ngăn chặn thủy ngàn nương pháp bảo, dương tay chính là một cái tích ma kim lôi. Này một kích lôi quang oanh sắp bén, làm thủy ngàn nương vội vàng bắn lên đột quang, thu pháp bảo hộ thân. Tiểu tắc ma là quán kinh đại địch, thấy đối phương phải đi, tùy tay một lòng tay Tử Thúy Sơn liền bay lên, đâu không vừa chuyển, liền đem vị này mỹ mạo nữ tu, tập một cái hốc vỡ toàng, ngay cả thân mình đều bị tập bẹp. Vương Sùng Sấn đối phương còn chưa thúc dục pháp lực, khôi phục nguyên trạng, trước đêm này nữ tu thân mình dùng pháp thuật trấn trụ, thu đến đại hồ động thiên bên trong, trong lòng thầm nghĩ, này nữ tu cũng là Dương chân bộ dạng cũng coi như rộng lấy, quay đầu lại luyện nhập 10 tiền trận đổ, cũng không tính lãng phí. Thủy ngàn Nương dù sao cũng là Dương chân khó khăn rẽ rùa lên. Lại phát hiện chính mình bị người dùng pháp thuật trấn trụ, thoát thân không được, không khỏi hào não Âm thầm kêu lên, là ta đại ý. Chỉ hy vọng những cái đó đồng đạo, có thể đánh chết này tiểu tặc, đem ta cứu ra tới. Vương Sùng một trận chiến đất thắng, liền nhảy nhảy ra này ra đất hoang, đang ở cùng người đấu pháp Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân, có cảm ứng, liền đem Vương Sùng dịch chuyển, đi đối mặt tiếp theo cái đối thủ. Vương Sùng đối thủ này, lại là cái nữ tu, nhưng lại một thân nam nhi trang điểm, anh khí bừng bừng. Bên người một đạo thanh quang tới lui tuần tra, cư nhiên còn có một ngụm tốt nhất phi kiếm, là cái tuyệt đỉnh kiếm tiên. Vương Sùng thầm nghĩ, thái tố rượu quảng không tốt cùng nữ tử đối địch, đều đưa tới cho ta, đạo cũng là một chuyện tốt nhi. Vương Sùng giơ tay một chảo, đầu ngón tay bay ra năm đạo phù kiếm, một cái đối mặt liền đau hạ sát thủ. Vị này anh khí bừng bừng nữa tu, thấy Vương Sùng một lộ diện liền hạ sát thủ, cũng không khách khí, người kiếm hợp nhất, hóa thành thanh hồng chủng tiêu. Hai người ở trên hư không trung đấu pháp mấy trăm chiêu. Vương Sùng cư nhiên lực có chống đỡ hết nổi, không khỏi âm thầm kêu lên, này nữ tu công lực, hảo sinh thâm hậu, kiếm thuật cư nhiên cũng không kém. Nếu là thay đổi đạo ma hai nhà thái ớt đang ở này, nhất chiêu liền giết, nhưng thiên phù hóa thân lại kém một ít. Tiểu tắc ma cũng chỉ có thể lại phục đem ngông lắc lư, xoay đốn éo, vừa rồi thu hồi tới cái đuôi, lại phục giải quá ra tới. thường một cái đuôi, có thể tăng phúc công lực, Vương Sùng dùng để đối phó thủy ngàn nương, đúng là được tiện lợi. Lúc này đây... Này cái đuôi lại không phải tăng trưởng công lực, mà là tăng tốc đột pháp. Vương Sùng độn pháp chợt ra tốc, tức khắc làm tên này một thân nam trang, anh khí bức người nữa tu, có chút mục không rảnh cấp lên. Vương Sùng vốn dĩ liền sở trường về đột pháp, năm đó hắn chính là lấy tinh thông hồng hóa chi thuật rừng, hiện giờ hôm nay phủ hóa thân, khắc đạo pháp còn kém chút, nhưng hồng hóa chi thuật lại là nhất đẳng nhất cao minh. Lúc này hắn lấy đạo hóa đoạt được thiên phú thần thông, tăng phúc độn quang chi tốc, thân pháp tức khắc như điện nhập huyễn, chợt chiêm ở phía trước. Trận chiêm ở phía sau, trận chiêm bên trái, trận chiêm bên phải. Bốn phương tám hướng đều là vương sùng bóng dáng, đặc biệt là này một cái đuôi, còn có trời sinh huyền biến chi thuật, theo thân pháp biến ảo, lại có vô số ảo ảnh, đem đối phương nữ tu làm cho hoa cả mắt. Cuối cùng cũng chỉ có thể lấy kiếm thuật, chặt chẽ bảo vệ tự thân, không dám lại có cái gì liều lĩnh. Vương sùng một mặt không ngừng khoe khoang thân pháp, một mặt thầm nghĩ, cô nàng này kiếm thuật hảo sinh nghiêm cẩn, cư nhiên không lộ nửa phần sơ hở. Ta tuy rằng đại chiếm thượng phong, nhưng muốn đánh bại, lại cũng coi chút khó, vẫn là lại thêm một phen sức lực. Vương Sùng mông lại riêu vặt lên. Một thân nam trang nữ tu, thấy này tiểu tặc ma như thế tao lãng, thời điểm đối địch, còn không quên ngựa ngủng, trong lòng mắng, này tất nhiên là cái ma nhai con, không biết như thế nào học một ít đạo thư, tự cho là đạo ma song tu, lại không biết, ta đã sớm nhìn thấu. Đại đạo thanh lâu chính là hàn lão tổ di bảo, hải viên phái bảo vật, quyết không thể dừng ở loại này không đứng đắn nhân thủ. Vương Sùng nào biết đâu rằng Đối phương như thế xem hắn. Hắn mông vận diêu một phen, lại phục trường ra tới một cái đuôi, hắn thoáng tăng lực, 5 đạo âm dương thiên phù kiếm, chợt tăng cường gấp đôi, chấn đến 4 chuyển cảnh giới. Này một cái đuôi, lại là làm hết thể pháp lực đều mạnh mẽ một cấp bậc, cùng phía trước hai điều bất đồng. Chương 762, hiện giờ. Mẹ nó kiếm lớn. Vương sùng dùng 3 đạo thiên phụ kiếm, vướng đối thủ phi kiếm, mặt khắc lưỡng đạo ngang trời chém qua, liền đem đối thủ cắt thành tam đoạn. Một thân nam trang nữ tu Nhìn chính mình thân mình, bị cắt thành tam đoạn, vốn dĩ bình tĩnh như hàng mặt đẹp, tức khắc liền kinh hoàng lên, liền phi kiếm đều bất chấp khống chế, bị tiểu tặc ma nhẹ nhàng thu. Vương sùng trước đem cái này, nữ tu một đôi đuổi chân áp trụ, lại phục đem eo bụng chân áp trụ, sau đó mới cười đến cười, ôn nhu hỏi nói, không biết đạo hưu phương danh. Một thân nam trang nữ tu, hoảng loạn kêu lên, giết ta. Nàng mắt đẹp một bế, thật sự là muốn chết. Huyền thai thiên không khí là thật không tốt, mỹ Mạo nữ tu rơi vào địch nhân tay Diêm ma thiên bên kia có diễn khánh trấn áp, ngược lại rất ít bên trong tranh đấu, tạm thời không nói. Gác ở phiêu miệu thiên, cũng chính là giết xong việc nhì, nhưng bên này liền có rất nhiều không đành lòng luôn thảm sự. Nàng là xuất thân hải huyền phái đệ tử, cho nên thấy được đại đạo thanh lâu, liền nhất định phải thu hồi đi. Vị này nữ tu Mỹ mạo chi danh, còn ở thủy ngàn nương phía trên, hào vì huyền thai thiên đạo môn bốn tiên tử chi nhất, thanh danh lan sang ngàn năm. Sợ chính mình dừng ở trong tay địch nhân, cái này tiểu tặc lại là cái không đứng đắn người. Liền tính thân mình chia làm tam đoạn, vạn nhất bị cái này tiểu tặc đùa bớt lên, một viên đầu bên cạnh cũng ngăn cản không được, còn không bằng đã chết. Vương Sùng là thật không nghĩ tới, cái này mỹ mạo nữ tu, trong đầu cư nhiên là bực này ý niệm. Hắn thấy hỏi không ra tới đối phương tên họ, liền tùy tay chân áp, chỉ là chân khí vừa chuyển, liền nhịn không được kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi là hải huyền phái đệ tử. Một thân nam trang nữ tu, thấy Vương Sùng cư nhiên không có tiếp tục hạ độc thủ, tồn vạn nhất chi niệm, kêu lên. Ta đó là hải huyền phái đệ tử, ngươi mau chút thả ta. Vương Sùng nghĩ nghĩ, nói, quay đầu lại liền thả ngươi, nhưng hiện tại lại không thành. Vương Sùng tới huyền thai thiên là muốn làm sự tỉnh tuy rằng hải huyền phái là thôn hải huyền tông bằng chi, nhưng hắn cũng không có khả năng hiện tại thả ngươi đi, nhiều nhất cũng không giết, thời điểm thả chạy. Vương Sùng như cũ đem cái này nữ tu lại cấp trấn áp, lấy pháp thuật phong trấn mắt nhìn cái này nữ tu hai mắt đấm lệ rách nát, hoa lê dính hạt mưa. Vương Sùng cũng chỉ là đem tam đoạn thân mình cùng nhau thu vào tử Thúy Sơn. Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân, này sẽ mới vừa bắt sống một cái đối thủ, mắt nhìn Vương Sùng bên này, chính thu thập tam đoạn tàn khu, không khỏi ám đạo một tiếng, này tiểu tạc hảo sinh tàn nhẫn độc ác. hắn thoáng cảm ứng, phát hiện thiếu địch nhân là hai cái, một cái khác cũng không thấy thi cốt, nhịn không được lại kêu một tiếng, thằng ngại này như thế nào như thế quán thiện là thủ tồi hoa. Nhưng thật ra giống một cái phiêu miểu thiên người quen. Vương Sùng vừa mới thu thập chiến trường Thái tố rượu quảng lại phục viên và chuyển nghề động trận pháp, đem hắn dịch chuyển, đối mặt cái thứ ba đối thủ. Lúc này đây rốt cục là cái nam tử, khí vũ hiên ngang, trong tay một thanh kiếm bảng to, nhìn thấy vương sùng liên quát, tặc nói. Màu chút giao ra đại đạo thanh lâu, đem hàn tổ bảo tàng đưa lên, bằng không. Vương sùng nông lay động, 5 cái đuôi đều xuất hiện, dôi tay nhấn một cái, liền đem cái này tu sĩ cấp tấn vào trong đất. Thiên phủ thư đạo pháp, dễ dàng nhất đạo hóa, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì nhất dễ đạo hóa Cho nên đấu pháp là lúc, liền chiếm rất nhiều tiện nghi. Tỷ như hiện tại Vương Sùng 5 cái đuôi đều xuất hiện, thật sự là thần chăn sát thần, Phật chắn sát Phật, liền tính là gặp gỡ tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, cũng có thể lòng bản chân mạt du, lưu đến rớt. Kẻ hẹn một cái Huyền Thai Thiên vô danh tu sĩ, kỳ thật vị này bị Vương Sùng một cái đối mặt liền ấn đến trong đất tu sĩ, thật đúng là đại danh đỉnh đỉnh, được xương Thiên cương kiếm. Một tay kiếm thuật có thể ở Huyền Thai thiên, dương chân cảnh đại tu bên trong, bài nhập trước 20 danh chi liệt tuyệt phi là cực quang phu nhân kia đồng giá giá trị 20 cái huyền hạc đồ vật. Vương Sùng pháp lực toàn bộ khai hỏa, nam đuôi dương uy. Lập tức liền thi triển pháp lực trấn áp, sau đó lưu tại tại chỗ, làm thái tố diệu quảng chính mình tới xử trí. Hắn đối nam tu sĩ nhưng không có gì hứng thú. Trước sau bất quá 2-3 cái canh giờ, thái tố diệu quảng liền đem trận pháp vừa thu lại, có chút khó có thể tin nhìn Vương Sùng, kêu lên, người là ai? Vương Sùng cười hì hì nói, độc long t Thái Tô Diệu quảng hơi hơi trầm âm, liền quát, ngươi hống quỷ đầu. Độc Long tự tuy rằng có chút nội tình, nhưng cũng không thể nào ra tới nhiều như vậy yêu nghiệt. Có cái thiết lê, có cái hồng diệp, có cái lệnh tôi nghĩ là đủ rồi, lại không có khả năng còn có người như vậy nhân vật. Vương Sùng chỉ có thể thay đổi một cái tư thái, thành thành thật thật nói, đệ tử triệu kiếm Long. Thái tố Diệu quảng hơi hơi suy nghĩ, lúc này mới có chút nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, nói, ta nhưng thật ra cũng nghe quá ngươi tên tuổi. Thái Tố Diệu Quảng Tổng cảm thấy, nếu Triệu Kiếm Long thực sự có như vậy bản lĩnh, chỉ sợ Kim Đan cảnh nam đại cường giả, liền không chính mình đổ đệ, bị ứng Dương sống sợ sờ sờ đánh chết lỗ thiếu khẳng chuyện gì nhi. Tiểu tử này lời nói, vẫn là có chút bất tận không thật. Nhưng Thái Tố Diệu Quảng Trân quân suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài, hắn là bỗng nhiên liền nghĩ đến, lúc trước đánh chết chính mình đổ đệ ứng Dương, hiện giờ đã gọi là Dương đạo nhân, là cùng chính mình giống nhau đạo quân. Một cái khác tiểu tặc, hiện giờ cũng thái ớt. Chính mình lúc trước làm thôn hải huyền tông quý quan đương cùng Nga mi Thanh Liên ứng dương đáp ứng chính mình tam sự kiện nhi, hiện giờ. Mẹ nó kiếm lớn. Lúc trước diễn Khánh Trân Quân, con giả mù sa mưa nói, cần phải bọn họ hai cái thành tiểu dương chân, mới đến giúp ngươi làm việc nhi. Hiện giờ mẹ nó vừa chuyển, này hai cái tiểu tử, một cái đạo quân, một cái thái ớt, này tam sự kiện nhi giá trị, chỉ sợ có thể so với một ngụm bảy tám chuyển phi kiếm. Thái tố rượu quảng Trân Quân, cũng không rồi rắm những chi tiết này, hắn cũng nghĩ đến minh bạch. Quảng cái này gọi là hứa liễu, lại tự xưng triệu kiếm long tiểu tử đến tột cùng là ai. Làm chính mình đánh giám nhi. Dù sao như thế có thể mượn dùng việc này, làm chính mình lần thứ hai một kiếp, phương là đứng đắn chuyện tốt nhi. Nếu là nguyên lai, hắn tuyệt không dám tham dự việc này. Rốt cuộc cửu hàn ma quân uy áp huyền thai thiên nhiều năm, thật sự là nổi danh giới, đạo ma hai nhà tất cả đều ương phục. Liên tính chính mình chân thân lại đây, nhiều nhất cũng tựa như nhất chân giáo trang bất tu giống nhau, tàng đầu xúc não, đáng khinh phát rủ. Thái Tố Diệu Quảng sở dĩ, đường đường một cái đạo quân, phân thân ở huyền thai thiên phát dục kém như vậy, chính là cửu hàn ma quân thật sự uy phong quá lớn, hắn cũng không dám cùng vị này ma môn năm tông quá thượng tổng trưởng giáo có cái gì chống lại. Hắn này phân thân tu thành dương chân cảnh, cũng liền cũng đủ duy trì này tòa tiểu đạo quan, nếu là thật đột phá thái Ất nói không chừng cửu hàn ma quân ngày nào đó liền cảm thấy, nhìn hắn cái này ngoại lai đạo quân không vừa mắt, tùy tay một phen bóc chết. Thái Tố Diệu Quảng đem tới phạm chi Địch. Đều chấn áp ở đại thiên huyễn thế cảnh, hắn tuy rằng chỉ có dương chân cảnh đạo hạnh, nhưng tốt xấu cũng là đạo quân phân thân, những người này tuyệt đối phiên không đứng dậy bỏ sóng. Vị này đạo cực tông giáo chủ, dôi tay kéo lại vương sủng, nói, chuyện này, ta là đáp ứng rồi, nhưng ta nơi này cũng sợ là ngốc không bao lâu. Các người đều giấu ở địa phương nào, cũng đãi ta đi trốn tránh mấy ngày. Vương sủng ha hả cười nói, cũng hảo. Chương 763, nhà ai đạo quả các bất đồng. Thái Tố Diệu Quảng nếu là chân thân lại lần nữa, tuy rằng đấu không lại Cửu Hàn Ma Quân, nhưng cũng cũng không sẽ quá mức sợ hãi, nhưng hiện giờ hắn phân thân chính là cái dương chân bảo bảo, nào dám cùng Cửu Hàn Ma Quân gọi nhịp. Nếu đã đáp ứng, muốn cùng này đàn tản nh nh người cùng nhau, chọn phiên Cửu Hàn Ma Quân, vậy chạy nhanh thấu cùng nhau ôm đoàn mới đúng. Hướng chi Thái Tố Diệu Quảng lão đạo bên này còn có mấy cái đồ đệ, tuy rằng không quá thành dụng cụ, còn không bằng Lục Càn Khôn, nhưng cũng là thân đồ đệ. Lão đạo cũng không giống Vương Sủng. Hoang dại đồ đệ nhiều như vậy, hoang dại liền không lo người nhìn. Hắn vẫn là hy vọng này đó đồ đệ, có thể có một cái hảo một tí xíu tiền đồ. Vương Sùng cùng thái tố Diệu quảng lão đạo, đem cả tòa tiểu đạo con rút. Vương Sùng lần này đã biết quý củ, cũng không dám quá rêu rào, như cũng đem đại đạo thanh lâu thả ra, lại làm thái tố Diệu quảng lão đạo lấy đại thiên huyện thế cảnh trẻ lốc. Đạo cực tông trấn phái chân pháp, rượu dụng vô cùng, thiện có thể phù hợp hư không, có thể sinh vô cùng cảnh tượng huyền ảo càng có thể đánh rất dương chân cảnh dưới tu sĩ cảnh giới, dương chân cảnh trở lên cũng có thể đánh rất tu vi. Có đại thiên huyền thế cảnh che lấp, tiểu tặc ma lúc này mới có thể thông dong điều khiển đại đạo thanh lâu, từ từ nhàn nhàn về tới Nga Mi mọi người ẩn thân động thiên. Vương Sùng đã phát một đạo tín hiệu, hư không liền mở ra cái nước, đem đại đạo thanh lâu nuốt. Vương Sùng thu cái này bảo vật, Thái Tố rượu quảng lao đạo, mang theo chính mình tiểu đạo quan, dừng ở động thiên bên trong, lại thấy ứng dương thản nhiên đón lại đây, hơi hơi mỉm cười. Nói, thái tố diệu quảng đạo Hữu ngươi cũng tới tham dự lần này việc trọng đại, kiểu hàn ma quân thật sự là gian ác không được ai giúp đỡ. Thái tố diệu quảng thở dài, nói, ta chân thân, lại có mấy ngày liền tới. Hắn năm đó còn từng muốn thế đồ đệ báo thủ, bị diễn khánh chân quân ngăn trở, hiện giờ cũng không biết ứng dương mang thủ cùng không. Nếu là mang thủ, thái tố diệu quảng chân quân đã có thể có chút khổ sở. Hắn nhưng thật ra không sợ ứng dương, nhưng ứng dương phía sau, còn có cái thiên hận, còn có cái lệnh tô nhĩ, còn có cái... Huyền Diệp, thái tố diệu quảng chân quân, bởi vì chân thân ở phiêu miệu thiên, ứng dương cùng lệnh tô nhị tân chức đạo quân, hắn nhưng thật ra trong lòng biết rõ ràng, nhưng ở huyền thai thiên, hắn chính là cái dương chân bảo bảo cho nên huyền diệp cũng thành đạo quân, hắn là lúc này mới biết. Thái tố diệu quảng nhìn liếc mắt một cái, tứ lại đạo quân, nhịn không được thật dài thở dài một tiếng, nói, cũng bất quá là vì đạo thống, nhàn bội thôi. Huyền diệp đạo nhân hơi hơi thanh đàm, nhìn liếc mắt một cái âu dương đổ. Hiện giờ hắn chỉ còn lại có như vậy một cái đồ đệ, lúc trước huyền đức tử phiêu miệu tiên, cho hắn mang tới dư lại linh đồ, hắn liền biết, Nga Mi Nam Tông xem như không có. Nếu không có này đó linh đồ, huyền diệp cũng đột phá không được đạo quân, nhưng không có Nga Mi Nam Tông, hắn ngày sau liền phải trước sau kém một bước. Những việc này nhi, huyền diệp đảo cũng không muốn nhiều lời, rốt cuộc nếu vô hiện tại, nơi nào có tương lai. Tương lai chuyện này, vẫn là tương lai lại nói. Vương Sùng ngoan ngoắn về trước tới rồi lệnh tôi nhĩ bên người. Hán Tổng cảm thấy thiên hận nhìn chính mình ánh mắt, có chút hùng hổ doan người. Nếu là thay đổi những người khác, tiểu tặc ma cũng không sợ hãi, nhưng vị này chính là tam kiếp ma quân, thực sự không hào treo trọc. Thái Tố Diệu Quảng tới mấy ngày, quả nhiên trong thiên địa có chút huyền diệu cảm ứng, lúc này đây là huyền diệp tự mình đi ra ngoài, đem Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân nên đón lại đây. Năm đại đạo quân tề tụ, đó là ở Phiêu Miểu Thiên cũng là việc trọng đại, ở huyền Thái Thiên. Căn bản là tụ không đứng dậy, cũng không có nhiều như vậy cũng chỉ có cửu hàn ma quân cùng trang bất tu hai cái, hai người lại tuyệt đối sẽ không thấu cùng nhau, tụ một tụ. Thiên hận véo chỉ hơi hơi tính toán, nói, lại có ba ngày, đó là ngày tốt. Cửu hàn ma quân liền phải khép lại thiên địa, trang bất tu 10 thành 10 sẽ ra tay, chúng ta chờ này cáo giả ra tay, lại động thủ không muộn. Ứng dương gật gật đầu, nói, chúng ta 5 cái đi hợp đều cửu hàn ma quân, các người đi rút 5 đại ma tông căn cơ. Đã không có 5 đại ma tông, cửu hàn ma quân muốn bước ra cuối cùng một bước liền cân bằng tự thân ma công, nhưng ta đoán hắn, mười trì, vô pháp bằng bản thân chi lực bán ra huyền thai thiên. Huyền Đức, Âu Dương đổ Vương Sùng, đáp ứng rồi một tiếng, đến nơi Thái Tố diệu Quảng Dương chân bảo bảo phân thân, đã sớm bị vị này đạo quân thu, lấy tư tăng tiến một phân pháp lực. Hắn những cái đó đồ đệ cũng không phải sử dụng đến, Huyền Đức đạo nhân tự mình ra tay, rút ra Thái Tố rượu Quảng này đó đồ đệ trong cơ thể phù ấn, đưa đi huyền thai thiên ngoại kỳ trong môn. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị Chỉ thiếu Đông Phong, vài vị đạo quân từng người mài rựa pháp lực, lấy cầu trăm thức căn đầu, càng gần một tia. Thái Tô Diệu Quảng Trân Quân trên đỉnh đầu hiện ba viên màu xanh lá xá xa lợi. Huyền Diệp cùng Ứng Dương trên đỉnh đầu đều từng người hiện một đoàn khánh vân, chỉ là Huyền Diệp khánh vân vì huyền sắc, khánh vân bên trong lôi quang cuồn cuộn, lại có long xà hiện ra. Ứng Dương đỉnh đầu khánh vân, chính là quá sức tinh thuần thái thanh chi khí, vân quang thông hiểu, tuyển diệu vô song. Lệnh Tô Nhĩ trên đỉnh đầu, lại là một tòa tiểu sơn, sơn ngoại có hải. Trong biển có sơn, lại phục có một đoàn tím này treo cao sơn hải phía trên, mờ mờ ảo ảo vì một trọng tiểu thế giới. Thiên hận ma quân đỉnh đầu, lại có bất đồng, chính là một quyển sách. Thái thượng ma tông truyền tông phương pháp, tên là Ly hận thiên thư, này thư minh khắc ở thiên ma Chí bảo, thiên ma ly quang thước. Phía trên, thiên hận ma quân trên đỉnh đầu này một quyển sách, đó là thái thượng ma tông tập hợp số thế hệ chi lực, luyện liền hai kiện hậu thiên chí bảo chí nhất, Ly hận thiên thư. Này một đoàn đạo quả. Ngưng tụ thái thượng ma tông sở hữu chân truyền. Vương Sùng lúc này, nhìn phía thiên hận trên đỉnh đầu đã quả, kêu một quyển ghi lại thái thượng ma tông sở hữu bí pháp, ly hận thiên thư. Lại luôn là có chút quen mắt, tựa hồ vật ấy cùng hắn có duyên giống nhau. Vương Sùng âm thầm kêu lên, ta cũng không nên loạn tưởng, vật ấy như thế nào cùng ta có duyên. Chớ có lại nhìn nhiều, lại nhiều xem, thiên hận lại muốn xem ta. Vương Sùng mạnh mẽ kiểm chế trụ, trong lòng ngò ngoe dục dịch, chỉ là như thế nào đều tưởng không rõ. Vì sao chính mình sẽ cảm thấy ly hận thiên thư cùng chính mình có duyên phận? 5 vị đạo quân từng người thúc dục số phận quả, mài ruộng đạo lực. Thời gian thấm thoát mà qua, thiên hận ma quân cái thứ nhất mở hai mắt, nói, cựu hàn ma quân bắt đầu khép lại thiên địa. Cũng không cần hắn nói, ngay cả vương sùng đều cảm ứng được, toàn bộ huyền thai thiên, sinh ra nhẹ nhàng ve minh, trong thiên địa tựa hồ có vô số đại ve, tìm đi kêu to, vốn dĩ pha yên tĩnh nhàn nhã một sự kiện nhì, lại làm người nghe được toàn thân phát ph Vương Sùng trong lòng thầm giật mình, nghĩ ngợi nói, này cửu hàn ma quân là cái gì ve nhi yêu sao? Như thế nào như thế cổ quái? Trong thiên địa, vô số ve minh, dần dần nối thành một mảnh. Toàn bộ thiên địa, sở hữu thanh âm, mặc kệ là phong lôi hiện tượng thiên văn, vẫn là hoa cỏ cây cối, lại hoặc là chim bay cá nhảy, đều đều không thể phát ra tiếng động, bị ve minh ché giấu. Vương Sùng năm lần bảy lượng, muốn che chắn này một đạo thanh âm, nhưng lại trước sau không thể, hắn dần dần chịu không nổi. Đống nhiên mông phía sau, năm cái đuôi đều xuất hiện, như cũ chống đỡ không được, vèo một tiếng, lại phục toát ra tới một cái lại thô lại lớn lên cái đuôi. Tiểu tặc ma âm thầm thở dài, lần này. ngông là thật không đủ nha. chương 764, Huyền Thiên Hóa Đạo. Lệnh Tô nhĩ nhuẩn miệng cười, nói, đây là đại đạo thanh âm. Người còn nghe không được. Vương Sùng lắc lắc ngông sau cái đuôi, kêu lên, sư phụ, nhưng có biện pháp không nghe. Lệnh tôi nhĩ dối tay một lòng tay. Vương Sùng toàn thân hơi hơi chấn động, ngoài thân nhiều một tầng pháp thuật, tức khác liền đem đại đạo thanh âm cách trở bên ngoài. Tiểu tắc Ma cảm tạ nhà mình sư phụ, thầm nghĩ, này lại không phải cái gì chuyện tốt nhi. Ta một cái dương chân bảo bảo, như thế nào là có thể đủ tại đây chờ đại sự động sống sót. Vương Sùng âm thầm nhất thành tơi pháp, lại hơi hơi có chút kinh ngạc, hán khối này hóa thân, cư nhiên lặng yên không một tiếng động qua dương chân đệ nhất khó. Này dương chân khó khăn, là như thế nào quá? Chẳng lẽ là bởi vì đại đạo thanh âm Vương Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, này đạo hóa thân, cũng muốn nhanh chóng tân chức thái ớt, ít nhất cũng có thái ớt cảnh tu vi, mới có thể ở huyền thai thiên rẽ rủa ra một cái đường sống. Vương Sùng tuy rằng vô pháp biết được, chính mình đạo ma hai nhà thái ớt thân tình huống, lại cũng suy đoán ra tới, chính mình có không vượt qua thứ bảy suy, thứ 8 suy mấu chốt, tất nhiên là ở thiên phủ hóa thân thượng. Lúc này tiểu tặc ma còn không biết, chính mình thứ chín suy cũng tới, nếu là biết, hắn tất nhiên đoán được trùng chính mình thứ chín suy liền đứng ở Huyền Thai Thiên trận này đại biến kết thượng. Vương Sùng đem thân mình lắc lư, thu 6 cái đuôi, này 6 cái đuôi, mỗi một cái đều có diệu dụng. Một cái có thể tăng phúc công lực, một cái có thể làm sở tu hết thảy pháp thuật tinh tiến một tầng, một cái có thể tăng gấp bội độn pháp chi tốc, còn có thể thi triển vô thượng ảo thuật, còn lại 3 điều, một cái là làm Vương Sùng có thể có thân thể biến hóa chi thuật, một cái là làm Vương Sùng thoát đuôi độ kiếp, ngăn cản vừa chết. Cuối cùng trường ra tới này, Vương Sùng thoáng nghiền ngẫm lại là một môn đại thần thông, danh rằng, Huyền Thiên Hóa Đạo. Nay thuật có thể đem nhiều loại Huyền Thiên cấm pháp kết hợp, uy lực có thể tăng phúc 10 dư lần. Vương Sùng lúc trước tu luyện 49 loại Huyền Thiên cấm pháp, cuối cùng hợp luyện thành Đâu Xuất Kim Đan, này 49 loại bản mạng pháp thuật là Diễn Thiên Châu giúp hắn chọn lựa. Lúc ấy Vương Sùng còn không có cảm thấy như thế nào, chỉ tưởng luyện thành Đâu Xuất Kim Đan cần thiết, lúc này lĩnh ngộ Huyền Thiên Hóa Đạo chi thuật, tức khác minh bạch lúc trước này phá hạt châu là cỡ nào thâm ý. Vương Sùng giơ tay một chảo, 36 đạo âm dương thiên phủ kiếm bay ra, hắn giơ tay một mạng, dùng tới Huyền Thiên Hóa Đạo chi thuật, vốn dĩ sắc làm năm màu thiên phủ kiếm quang, tất cả đều chuyển vì màu tím. Vương Sùng đại diễn cảnh luyện khai 49 đạo cương mạch, trên thực tế, hắn có thể phát ra 49 đạo âm dương thiên phủ kiếm, chỉ là kiếm quang lấy hình chất vi thượng, số lượng nhiều ít ngược lại cũng không quan trọng. Cho nên Vương Sùng trước nay cũng không có tính toán quá, lại thanh kiếm quang gia tăng vài đạo. Hắn lúc này tìm hiểu đạo pháp Sấn này cơ hội, lặp lại tế luyện 49 điều cương mạch biến thành âm dương thiên phụ kiếm. Quá đến nửa ngày, đột nhiên đại đạo thanh âm tiêu tán, trong thiên địa không chỗ không ở ve minh, trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều tĩnh, vương sùng nhìn trộm xem nhìn thấy 5 vị đạo quân đều sắc mặt ngưng trọng, biết này sợ không phải cái gì hảo dấu hiệu. Ứng dương đông nhiên trong tay háo bay ra một đạo kính quang thuật, nhìn nhìn thoáng qua, nói, trang bất tu đã ra tay. Huyền Diệp cũng kêu lên, trang bất tu cùng cửu hàn ma quân, đạo pháp lực kém cực xa Hắn chịu đựng không nổi bao lâu, chúng ta cũng nên động thủ. 5 vị đạo quân từng người thi triển huyền diệu pháp lực, hóa thành ngũ sắc kỳ hồng, bay ra này một chỗ động tiên, dây lắt liền không biết tung tích. Huyền Đức thở dài, đối Âu Dương Đồ cùng Vương Sùng nói, chúng ta cũng đi đi. Âu Dương Đồ hơi hơi có chút hương phấn, kêu lên, chúng ta đi trước chọn bổ thiên phái. Vương Sùng bỗng nhiên liền nghĩ đến Vân Tô vấn, thầm nghĩ, không biết vị này thái ớt cảnh đại thánh, hiện giờ là cái cái gì chẳng huống. Hắn cũng sẽ không nhắc nhở Âu Dương Đồ. Chỉ là nói, bổ thiên phái có ma môn đại thánh, vẫn là muốn lấy huyền đức đạo Hữu là chủ lực. Huyền đức trong tay háo bay ra hai khẩu phi kiếm, đúng là Nga mi trấn phái Nam Ly, Bắc Ly song kiếm, kêu lên, hết thảy có ta. Vương sủng cùng Âu Dương đổ gắt gao đi theo huyền đức, cũng bay ra động thiên, huyền đức dơ tay, thu này tòa động thiên, chuyến này không thành công, liền sát thân, này động thiên lưu lại nơi này cũng không đắc dụng Tốt xấu là cái thứ tốt, huyền đức đạo nhân đương nhiên muốn thu tại bên người. Vương Sùng trong lòng hơi sinh cảm ứng, hướng phía đông nam nhìn liếc mắt một cái, chỉ là hắn cái gì cũng nhìn không tới, kia một phương thiên địa, tựa hồ toàn bộ biến thành hát động, lại vô cái gì sinh linh. Sáu vị đạo quân ác đấu cửu hàn ma quân, đến tột cùng là cái cái gì bộ dáng, hắn một cái dương chân bảo bảo, là thật vô pháp thấy rõ minh bạch. Vương Sùng, Âu Dương đồ đi theo huyền nước, không chế kiếm quang bay ra mấy ngàn dặm, liền nhìn thấy một tòa thông thiên giản tế, giản tế thượng có mấy ngàn ma tu. Vân Tố vẫn đang ở giàn tế thượng khoanh chân mà ngồi. Bên người nàng là bổ thiên phái môn nhân đệ tử. Vị này ma môn đại thánh, lúc này sắc mặt cũng rất khó xem, nàng là thật không biết, cựu hàn ma quân cư nhiên muốn luyện hóa thiên địa, khép lại này giới, mượn này bạc không phi thăng, thành tựu tiếp tiên chi vị. Nếu là Vân Tố vẫn biết, nàng nói cái gì cũng không dám trở về huyền thai thiên, liền tính là ra mặt giải, cũng muốn lưu tại phiêu miểu thiên. Vân Tố vẫn trong lòng suy nghĩ nói, ta lần trước đi phiêu miểu thiên. Nhìn thấy cái kia tuổi trẻ tiểu đạo sĩ, trước sau cảm thấy, giống như là cái kia chết không lương tâm. Hắn còn nói chính mình không phải âm định hưu. Không phải âm định hưu, chẳng phải chính là hắn. Chỉ tiếc, hàn vô cấu kia hung bà nương, đố tâm quá nặng, năm đó vì chia rẽ ta cùng cái kia chết không lương tâm, các loại thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí liền mạnh mẽ áp ta một đầu, thu ta làm đồ đệ chuyện này, đều làm ra tới. Làm ta sinh sôi lùn đồng lửa. Ta liền tính làm rõ. Chỉ sợ cũng vô pháp tương nhận, chỉ biết bị Hàn Vô Cấu đánh thành thịt vụn, chết sống đều lưỡng nan, chết không lương tâm cũng không biết, có thể hay không giúp ta. Vân Tố vẫn như thế nào không biết, năm đó Dương đạo nhân, tuy rằng đạo pháp cao thâm, nhưng trước sau kém cõi vị này Hà Đông sư hống một phần, hơn nữa đấy lòng chỉ sợ cũng là hướng về Hàn Vô Cấu càng nhiều một ít, cho nên vẫn chưa ứng thừa nàng cái gì. Sau lại nàng cũng là giận dỗi, thật liền bái sư Hàn Vô Cấu, thậm chí học bổ thiên phái pháp thuật, xa hơn đi Huyền Thai Tiên. Sáng lập Bộ Thiên phái bằng chi, chỉ là ở Huyền Thai Thiên nhiều năm, Vân Tố vẫn cũng càng ngày càng chịu không nổi, Cửu Hàn Ma Quân áp bách. Vân Tố vẫn nhìn thoáng qua, dưới chân giàn tế, này tòa giàn tế chính là Cửu Hàn Ma Quân luyện hóa một đỉnh núi, gọt bỏ ngọn núi chi đỉnh, luyện ra giàn tế. Đây là Cửu Hàn Ma Quân hợp luyện thiên địa cây trụ, không dung có thất, cho nên bổ Thiên phái cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, bảo vệ cho này một chỗ giàn tế. Đông dạng giàn tế, tổng cộng 9 chỗ, trong đó 5 chỗ là Ma môn 5 tông trông coi. Mặt khác khắp nơi là cửu hàn ma quân bốn cái đồ đệ trấn thủ. Vân Tố vẫn là thật muốn hủy hoại này giàn tế, sau đó bỏ xuống môn nhân đệ tử, trốn trở về phiêu miệu thiên, nhưng là nàng kẻ hèn một cái thái ất cảnh, chỉ cần còn không có trở thành đạo quân, liền tuyệt đối ngăn cản không được cửu hàn ma quân một ngón tay. Hủy hoại giàn tế, cũng không có biện pháp chạy ra huyền Thái Thiên. Trưng 765, Bổ Thiên Ma Tu. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, ở huyền Thái Thiên ngây người thật lâu sau, cùng Vân Tố vẫn thật không thiếu giao thủ Vân Tô vẫn xuất thân Namy, lại phục tinh thông Bổ Thiên phái đạo pháp, lúc trước đi phiêu miểu thiên cùng nói trùng biến thành giả âm định hưu, cùng với Vương Sùng đều có thể giao thủ, không rơi hạ phòng. Huyền Đức thật đúng là không chiếm được cái gì tiện nghi, chính là ỷ vào hắn pháp bảo nhiều, phi kiếm nhiều, mỗi lần đều thông dong rút đi. Âu Dương đổ nhưng thật ra chém qua mấy cái Bổ Thiên phái người, nhưng hắn rốt cuộc mới là dương chân, cứ việc nhiều năm như vậy, đã qua sáu khó, chỉ kém nửa cái chân, là có thể bước vào thái ất, chung quy vẫn là dương chân cảnh. Dù cho Dương Chân cảnh cơ hồ vô địch, lại cũng vô pháp khiêu chiến Vân Tố Vân bực này thái ớt cảnh đỉnh đại thánh. Huyền Đức rất xa dùng kính quang thuật trộm quan sát, trong lòng thầm nghĩ, có Vân Tố Vấn tọa chấn, lại phục có mấy ngàn bổ thiên ma tu, như thế nào có thể phá hủy này tòa giản tế? Âu Dương Đồ cũng là bó tay không biện pháp, rốt cuộc hắn cảnh giới kém một bậc. Vương Sùng lại không thập phần sợ hãi Vân Tố Vấn, rốt cuộc hắn cùng Vân Tố Vấn đã giao thủ, chỉ là tâm lý thượng không sợ hãi, thân thể thượng lại kém một ít. Hắn hiện tại khối này thiền phù hóa thân, lại chỉ là cái dương chân mà thôi. Vương Sùng thấy Huyền Đức cùng Âu Dương đồ khó xử, nhịn không được nói, Vân Tố vẫn từng đi qua phiêu miệu thiên, pháp lực thập phần mạnh mẽ, không bằng ta đi đem người này dẫn đi. Hai vị đạo hữu là có thể nhân cơ hội phá hủy này tòa giàn tế. Huyền Đức cao mày nói, ngươi như thế nào có thể chạy thoát Vân Tố vẫn độc thủ. Vương Sùng một phách bộ ngực, nói, ta tuy rằng pháp lực vô dụng, nhưng độn pháp lại còn có thể. Âu Dương đồ nghĩ nghĩ, nói Nếu là huyền đức sư thúc đi dẫn đi nàng này, chúng ta hai người ra tay, chẳng lẽ không phải càng thêm thích hợp? Vương Sùng thầm nghĩ, Âu Dương đổ quả nhiên là cái thật thành người. Vương Sùng vốn nghĩ, có thể hay không nương dẫn đi vân tố vấn cơ hội, hỏi huyền đức mượn một ngụm vô hình kiếm, này vô hình kiếm vào tiểu tặc ma tay, nói không chừng liền không thể quay về huyền đức trong tay. Nhưng Âu Dương đổ như vậy vừa nói, huyền đức cũng liền ngượng ngủng, thật làm vương Sùng đi dẫn đi vân tố vấn, kêu lên, vẫn là ta tới. Huyền Đức Đạo Nhân tuy rằng đấu không lại Vân tô Vấn, nhưng rốt cuộc người mang Nga mi vô số bà bối, đảo cũng không sợ vị này nữa tu. Hắn thật đúng là không biết, Vân Tố Vấn năm đó, nếu không có là bị Hàn vô cấu tính kế, nói không chừng chính là Nga mi bốn lao tổ. Huyền Đức cũng không biết, Vân Tố Vấn cùng Nga Mi đến tột cùng cái gì quan hệ, tuy rằng hắn cũng hoài nghi quá một ít, nhưng loại này thời điểm, nơi nào còn có tâm tư đi hỏi. Huyền Đức Đạo Nhân Nam Ly, Bắc Ly song kiếm hóa thành xét đánh Kinh Hồng, thẳng đến Vân Tố Vấn. Mà nữ, mau tới mùa dưới kiếm nhận lấy cái chết. Vân Tố vẫn trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, tất nhiên là Nga mi mấy cái mặt hàng, muốn tới phá hủy này tòa giản thế. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ bảo hộ, lại không dám tự mình ra tay phá hủy. Liên cung huyền đức đấu một hồi, làm huyền diệp bọn họ tới hủy hoại này tòa giản thế bãi. Vân Tố vẫn còn không biết, huyền diệp hiện giờ đã xưa đâu bằng này, đã sớm đi theo cửu hàn ma quân đấu pháp, cũng không sẽ đến nơi này. Nàng vội vàng phân phó một tiếng, chính mình môn nhân đệ tử Kêu lên, Nga Mi tuy rằng không mấy cái môn nhân, người lớn đơn bạc, nhưng lại có mấy cái tàn nhận xấu nhân vật. Đợi lát nữa nếu là Nga Mi có lợi hại người tới phạm, các người thủ không được, liền nhưng từ tâm mà lui, cũng không nhất định yêu cầu vùng phí tánh mạng. Bổ thiên phái mấy ngàn ma tu, thấy bổn môn lão tổ như thế săn sóc, đều cảm động cái gì cũng tựa, một đám kêu lên, ta chờ tất nhiên vì lão tổ làm vẻ vang. Vân tố vẫn thật đúng là không trông cậy vào đồ tử độ tôn, thế nàng làm vẻ vang, tốt nhất là Nga Mi người tới liền một tổ ong chen chúc ma tán, mới là nhất thế nàng cái này bổ thiên phái lao tổ làm vẻ vang. Chỉ là Vân Tô vấn, cũng không dám minh nói, rốt cuộc Cửu Hàn Ma Quân chính là Ma môn năm tông quá thượng tổng trưởng giáo, này đó bổ thiên phái đồ tử độ tôn, ít nhất có 7 8 thành, càng tin tưởng Cửu Hàn Ma Quân. Vân Tô Vân thanh quát một tiếng, bay ra nhà mình phi kiếm, thẳng lấy Huyền Đức. Huyền Đức không biết Vân Tô Vân lai lịch, Vân Tô Vân lại biết Huyền Đức, cũng là âm thầm khâm phục, âm định Hưu năm đó tuyển hảo đồ đệ. Hiện giờ đều có thể nói chính mình đối thủ. Huyền Đức tự biết, kiếm thuật còn lược kém Vân Tố vấn một bậc, nhưng hắn cũng biết, Nam Ly, Bác Ly song kiếm phẩm chất xa ở đối phương Phi kiếm phía trên. Cho nên cũng không sợ cùng Vân Tố vân đấu kiếm. Hai bên kiếm quang quay lại, ác đấu mấy trăm chiêu. Huyền Đức liền dựa theo kịch bản, dụ dỗ Vân Tố vẫn càng đấu càng xa, Vân Tố vấn tự nhiên cũng không thèm để ý, đi theo Huyền Đức một đường truy đuổi, cũng rời đi giản tế phụ cận. Đợi đến hai người kiếm quang đều đã không có bóng dáng, Âu Dương Đổ mới đối Vương Sùng nói, chúng ta đi trước sát tan bổ thiên phái người, lại phá hủy này tòa giản tế. Vương Sùng thầm nghĩ, tiểu kiếm tiên này là gan cũng thật không nhỏ. Bổ thiên phái tuy rằng khả năng phế vật chiếm đa số, nhưng là nhân ra có mấy ngàn khẩu người đâu. Liên tính là kim đàn giới, đều xem như bạo bảo dương chân cảnh chỉ sợ cũng có mấy chục cái. Vương Sùng tới huyền thai thiên cũng có một đoạn thời gian, cũng biết này giới, thiên địa nguyên khí nùng liệt, tu hành so phiêu miểu thiên muốn dễ dàng. Cho nên tu sĩ So Phiêu Miểu Thiên nhiều ra gấp 10 lần. Ngay cả Kim Đan, Dương Chân, Thái Ất hạ người cũng đều so Phiêu Miểu Thiên càng nhiều. Duy nhất chính là đạo quân hạ người, đáng giá hai người, một cái cửu Hàn ma quân, một cái trang bất tu. Bổ Thiên phái ở Vân Tố vẫn trong tay, tuy rằng cao cấp chiến lực, khẳng định so ra kém Phiêu Miểu Thiên bổ tổng, nhưng Dương Chân cảnh ma tu, lại thật so Phiêu Miểu Thiên bổ Tông còn muốn nhiều. Liên Tính Lây Vương sùng nang tạng, cũng không dám nói chính mình ở Dương Chân cảnh dưới. Dám đi khiêu chiến mấy ngàn bổ thiên ma tu. Căn bản không cần phải nói, bên kia còn có mấy chục cái dương chân cảnh đại tu đâu. Vương Sùng cũng vô pháp khuyên, một trận chiến này, chết sống liền này một sao một đợt, nếu là không toàn lực giao tranh, một khi cấp cửu hàn ma quân hợp luyện thiên địa, bọn họ những người này khẳng định trốn cũng chưa tư cách. Liên tính vài vị đạo quân, cũng giống nhau muốn ngạ xuống. Rốt cuộc cửu hàn ma quân nếu là có thể khép lại thiên địa, luyện hóa này giới mười thành, liền phải chứng đạo kiếp tiên Lấy kiếp tiên đại năng, đạo quân hạ người, thật đúng là liền khó có thể xoay người. Cho nên Cứ Việc Vương Sùng cũng pha sợ hãi, con như cũ không rên một tiếng, đi theo Âu Dương đổ nhằm phía tế đàn. Vương Sùng lúc này, cũng lười đến che lấp, duỗi tay một phách, Tử Thúy Sơn đã phục không, hướng về phía Bổ Thiên Ma Tu liên tạp đi xuống. Tiểu tặc ma ra tay lại tàn nhẫn, phát bảo lại lợi hại, Tử Thúy Sơn rơi xuống đi, tức khắc đem mấy chục cái Bổ Thiên Ma Tu, sao thành thịt vụn, tuy rằng bị bảy vị dương chân đại tu liên thủ ngăn cản ở nhưng thảm án chung quy là tạo thành. Đáng tiếc, nếu không có dương chân ma tu quá nhiều, này đó kim đan dưới các bảo bảo, thật đúng là liền ngăn cản không được ta Tử Thúy Sơn chủ tạp. Vương Sùng này tòa Tử Thúy Sơn, vốn dĩ chính là ngọn núi, trọng như núi nhạc là không cần thiết nói, còn có vô số pháp lực, dù sao cũng là năm đó lệnh Tô Nhĩ tại đây giới khổ tu, cho đến đạo quân tri cảnh, luyện liền pháp bảo. Uy năng linh phái. Vương Sùng giơ tay một xả, Tử Thúy Sơn liền thu trở về. 36 đạo tím lồng lộng âm dương thiên phủ kiếm bay ra, cùng giáp mặt 7 cái dương chân đại tu giao thủ lên. Vương sùng bên này, tuy rằng chiếm chút thượng phòng, nhưng đi xa không bằng Âu dương đổ kia một bên. chương 767, diễn thiên tái hiện. Âu dương đồ này sẽ, đã chém hai gã dương chân đại tu, kim đan bảo bảo liền sắt 9 người. Tiểu kiếm tiên đó là kiểu gì hung man. Tức khác làm bổ thiên phái ma tu, đều kinh sợ lên, ít nhất có người bình thường tới vây đổ Âu dương đổ, dư lại đều ở bảo vệ dàn thế. Vương Sùng bên này, ngược lại chỉ có kia 7 vị Dương Chân đại tu. Tiểu tắc Ma thầm nghĩ, lại là vô pháp tiếp tục chiến đấu, nếu là run dậy đi xuống, bị những người này vây quanh, lao tử chẳng phải là muốn trở về vị trí cũ. Vương Sùng tự nhiên cũng biết, đối mặt đông đảo địch nhân, muốn lấy du đấu là chủ, hắn bản thân lại là tinh thông độn pháp hạ người, cho nên không chút do dự, lay động ngầm, lục vi đều hiện. 7 vị ngăn lại Vương Sùng bổ thiên phái Dương Chân đại tu, vốn dĩ cho rằng 7 người liên thủ Liên tính thai ớt đều có thể một đấu, nơi nào lợi hại này tiểu tặc mà không nói đạo lý. Lục Vĩ đều hiện, đạo hành pháp lực phiên bội không ngừng, Tử Thúy Sơn nô lên cao, ngạnh sinh sinh tạp khai 7 vị vây khốn hắn ma môn đại tu, tung kiếm quang liền như diều gặp gió. Nay 7 vị ma môn dương chân đại tu đều cảm thấy không thể thả chạy Vương Sủng, từng người khống chế độn quang vọt đi lên, Vương sùng nhìn trộm xem nhìn, tiểu kiếm tiên đâu dương đổ, đã cùng 10 dư vị ma môn dương chân đại tu ở không trung đấu pháp, hắn cũng chỉ có thể trấn hưng tinh thần. Một người ngạnh chọn bảy vị bổ thiên ma tu. Chư bổ thanh hoa sen hóa thân linh tinh, ngày thường ngẫu nhiên dùng một chút, pháp lực cũng không thế nào hóa thân, vương sùng chủ lực hóa thân, thật đúng là chính là thiên phù hóa thân vị yếu nhất. Tuy rằng thiên phủ hóa thân luyện liền đâu xuất kim đan, đâu xuất tử khí, huyền thiên cấm pháp hạ bút thành văn, có 49 loại bản mạng pháp thuật, nhưng nghề hà khối này hóa thân nhất nghèo. Thiên ma thái ớt thân có vô số ma pháp, có vài cái thái ớt cảnh tiểu xúc, có huyền đô ma thành, có thiên ma diệt tiên kiếm. Có thiên tà kim liên, thậm chí còn có thiên ma xá lợi bực này thiên ma chí bảo. Đạo gia thái ớt thân công lực thâm hậu đệ nhất, có tiên thiên ngũ hành khí binh, có tiên thiên ngũ hành thần cấm, có linh chỉ kiếm, còn có thôn hải huyền tông trấn phái pháp bảo. Tiểu phích lực bạch thắng, luận đạo pháp, có nga mi toàn bộ kiếm thuật đạo pháp, luận pháp bảo, còn có tiểu lượng, cái này thân nhi tử, hồi tiên kính, vô hình kiếm, nguyên dương kiếm, thậm chí bính linh kiếm. Thật sự cái nào đều không hiếu chiến. Nhưng cố tình thiên phủ hóa thân chính là một cái nghèo con tận, trừ bỏ lệnh Tô Nhĩ ban tặng tử Thúy Sơn, chính là chính mình Âm Dương Thiên Phủ kiếm. Tử Thúy Sơn tuy rằng hảo, nhưng bản chất đều không phải là là dùng để đấu pháp, năm đó lệnh Tô Nhĩ tại đây giới tung hành, cơ hồ chưa từng dùng qua một lần cái này pháp bảo cùng người đấu pháp. Âm Dương Thiên Phủ kiếm tuy rằng uy lực cũng không tầm thường, nhưng Vương Sùng chủ tu sơn hải kinh, câu này hóa thân pháp lực, cũng liền không có thể nào tu luyện, cho nên uy lực pha nhược. Vương Sùng cùng bảy vị bổ thiên phái Dương chân đại tu Ác đấu nửa canh dở, trong lòng thầm nghĩ, nếu là ta còn lại ba cái hóa thân, liền tính là chỉ có dương chân cảnh, chỉ sợ cũng đều giết những người đó. Nhưng thiên phù hóa thân trước sau kém một chút, đặc biệt là chỉ có dương chân đệ nhất khó tu vi, công lực đều không đủ hồn hậu. Vương sùng kỳ thật cũng không cảm giác, chính mình ngày thường, sử dụng hai cụ thái ớt thân, đều là công lực hồn hậu hạ người, thói quen lấy hồn hậu pháp lực các người. Mặc kệ là sơn hải kinh, vẫn là huyền đô thuật, đều là pháp lực hồn hậu Vượt qua tầm thường mấy chục lần, cũng không cần tinh diệu biến hóa. Đến nỗi tiểu phích lịch Bạch Thắng, lấy Nga Mi kiếm thuật, cái gì địch nhân không phải đương trì lực tễ. Vương sùng vài lần tốc thắng, tỉ như chém giết vạn năm kinh vương nhất lưu, đều này đây vô hình kiếm ra tay, nhanh chóng đánh chết đối thủ. Thiên phủ thư đạo pháp, kỳ thật cũng cực am hiểu đấu pháp, nhưng tiểu tặc ma cũng không thói quen, loại này lại không phải lấy hồn hậu pháp lực các người, lại không phải lấy tuyệt thế kiếm thuật chém giết, cần phải lấy tinh diệu thao tác, nhiều loại pháp thuật phối hợp nhất coi trọng trí nhớ đấu pháp phương thức. Vương Sùng thúc dục Huyền Thiên Hóa Đạo chi thuật, đang muốn đem vài loại Huyền Thiên cấm pháp hợp luyện, bỗng nhiên chán trở lại. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo lạnh lẽo, đem bọn họ thu vào Diễn Thiên Châu. Vương Sùng này cả kinh, thật sự không phải là nhỏ. Hắn hồi lâu không có được đến Diễn Thiên Châu đáp lại, lúc này không chút do dự, liền dựa theo Diễn Thiên Châu lời nói, dối tay một lòng tay, một cái trong suốt hạt châu bay ra. Một cái bổ thiên phái ma môn tu sĩ, tên là Cổ Nguyên Khảm. Thấy được vương sùng dùng ra tới như vậy một kiện thường thường vô kỳ pháp bảo, cười lạnh nói, thả làm ta một đao bổ này phá hạt châu. Hắn tinh tu đại thiên ma đao, lại đi học trở lại quá bổ thiên phái một bộ phận bổ thiên kiếp thủ, cho hắn thông hiểu đạo lý, sáng chế một môn đạo pháp, tên là bổ thiên ma đao. Lúc này vị này bổ thiên phái dương chân đại tu, thúc dục chính mình độc môn bí pháp, một đạo bổ thiên ma đao phách trảm, ở giữa diễn thiên châu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể ma khí, thao thao bất tuyệt, quần quần không ngừng hối vào này cái phá hạt châu, trong lòng kinh hãi muốn chết, vội vàng để tụ công lực, nhưng lại như thế nào cũng thu không được. Cẩu Nguyên Khảm trợn mắt nhìn chính mình công lực, bị này một quả không thể hiểu được tiểu hạt châu cắn nuốt, hấp tấp quát, mau tới cứu ta, này phá hạt châu tà môn. Hắn sư đệ, Bạch Công báo hét lớn một tiếng, lấy tay bắt được chính mình sư huynh Cẩu Nguyên Khảm giữa lưng, muốn đem hắn ném nhúng ra, nhưng lại nơi nào lợi hại, một cổ quỷ dị lực lượng từ Cẩu Nguyên Khảm trong cơ thể truyền ra, đem hắn cũng dính hút lấy. Bạch công báo liền thúc giục ma công, muốn buông tay thoát khỏi chính mình sư hình, nhưng lại nơi nào có thể. Vương sùng dối tay méo, bày đạo thiên phủ kiếm chém đúng ra, bức khai điên cuồng tấn công chính mình ba gã dương chân đại tu, trong lòng vui mừng, kêu lên, cũng kêu các ngươi biết được, đây là thiên ma trí bảo, cũng không là tầm thường linh vật. Cầu Nguyên Khảm cùng bạch công báo đều kinh hãi mặc danh, bọn họ như thế nào không biết, thiên ma chí bảo ý nghĩa cái gì. Liền tính cửu hàn ma quân trong tay, cũng không nghe nói có cái gì thiên ma Chí bảo. Nếu này phá hạt Châu thật là thiên ma chí bảo, bọn họ hai sư huynh lại vô đường sống. Vương Sùng thúc dục diễn thiên thuật, cậu Nguyên Khảm cùng Bạch Công Báo đều rốt cuộc ngăn cản không được, không riêng gì một thân hồn hậu ma khí, đều bị cắn nuốt, hai người thân mình cũng cầm giữ không được, bị diễn thiên châu thu vào trong đó. Vương Sùng tùy tay tìm về cái này thiên ma chí bảo, hắn thật đúng là lần đầu tiên biết, con diễn thiên châu cư nhiên còn có thể dùng để đấu pháp. Đến nỗi này cái phá hạt Châu là như thế nào xuất hiện ở thiên phù hóa thân bên người? đó chính là không ai có thể biết đến chuyện này. Dù sao Diễn Thiên Châu là Thiên Ma Chí Bảo, mặc kệ Vương Sùng phân thân nhiều ít, Diễn Thiên Châu trước sau có thể bồi ở hắn mỗi một cái hóa thân bên người, cho nên lúc này xuất hiện ở Huyền Thai Thiên, đạo cũng chẳng có gì lạ. Vương Sùng méo Diễn Thiên Châu, tùy tay rơi, Âm Dương Thiên Phủ kiếm biến hóa vô cùng, hắn đã hồi lâu không có cùng Diễn Thiên Châu nói chuyện phiếm, thật là hoài niệm năm đó, một người vừa vỡ hạt châu vơ nghĩa năm tháng. Cho nên Vương Sùng cũng không nóng nảy ra tay. Ngược lại hỏi Diễn Thiên Châu vài câu, phá hạt châu, hiện tại ta nên như thế nào vượt qua chín suy. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo lạnh lẽo, đợi đến bọn họ thật giết cửu Hàn Ma Quân, người liền dùng bạch long hóa kiếp thuật, mạnh mẽ độ chín suy bãi. Vương Sùng hơi hơi nghiêm nghị, thầm nghĩ, này thật đúng là một cái chiêu số. Bạch long hóa kiếp thuật có thể đem hết thể cấp số, đều chuyển hóa vì lôi kiếp. Nếu chín suy cuối cùng tam suy, Vương Sùng cũng chưa qua đi, chuyển hóa vì lôi kiếp, hắn cũng là khó độ Nhưng nếu là hắn có thể qua sau hai suy, mạnh mẽ vượt qua thứ bảy suy, thật đúng là liền có khả năng. chương 768, từ xưa tu đạo đã không nằm trong tay háo một kiếm tùy phi tiên. Vương Sùng bên này đang ở quát háo, lại bỗng nhiên nghe được trong thiên địa chấn động một cái âm thanh trong chèo quát, từ xưa tu đạo đã ngàn năm, trong tay háo nhất kiếm tùy phi tiên. Sau khi nhập khẩu phàm quốc đội, phiên đảng cản khôn chiến bưu hàm. Vương Sùng trong lòng giật mình không nhỏ, âm thầm kêu lên, Âu dương đổ thái ớt. Tiểu kiếm tiền Âu Dương Đồ trên người kiếm quang bạo trướng, mấy ngàn bổ thiên phái Ma Tu, cùng nhau trông lại, liền tính cùng Vương Sùng đối địch nằm vị Dương chân Ma Tu, cũng bất chấp Vương Sùng, đều đi nhìn xem Âu Dương Đồ. Cũng không biết hai hô một tiếng, Âu Dương Đồ muốn phá cảnh. Tức khác liền có ba đạo độn quang bay lên không mà đi. Có người ngừng đầu lên, lập tức liền có người đổi kịp, mấy chục đạo đột quang, sau đó là mấy trăm nói đột quang, lại sau đó là tiếp đất mấy ngày liền, mấy ngàn nói đột quang, lập tức giải tán. Trường hợp chi to lớn, Đồn Quang chi đồ sộ. Đem Vương Sùng bực này gặp qua việc đời người, đều hù có chút lé răng. Âu Dương Đồ thật sự là tại đây giới, sát ra thật lớn tên tuổi. Lúc này mới phá cảnh, còn chưa nhất định liền chuẩn quá, bọn họ liền dọa bất chiến mà đi rồi. Năm đó liền tính là ở Phiêu miệu thiên, chỉ sợ Âu Dương Đồ cũng không có bực này uy phong. Hắn tới Huyền Thai Thiên, thật là kiểu gì thả bay tự mình. Vương Sùng không chút nghi ngại, thúc dục lục vị chi lực, hung hăng cách không một phách. Cả tòa sơn luyện liền tế đàn, liền âm ầm một tiếng, lắc lư một chút, lại không có sổ xuống. Vương Sung biết, đây là Cửu Hàn Ma Quân muốn mượn dùng tới độ kiếp tế đàn, cũng không là có thể dễ dàng như vậy phá hủy, lại cũng hoàn toàn không nôn nóng, đem Tử Thúy Sơn tế khởi, hung hăng đi xuống Tạp Lạc. Vương Sùng nơi nào là yêu quý pháp bảo hạ người? Liên Tạp mấy trong nhớ, Tạp tế đàn rầm rầm rung động. Liên vào lúc này, hắn nghe được một cái ôn hòa thanh âm, cười nói, "Thả tránh ra chút." để cho ta tới phá hủy này tòa tế đàn. Vương sùng thối lui chăm dặm, lại thấy Âu Dương Đồ giữa mày liếc mắt một cái, sinh ra hào quang, vị này Nga Mi tiểu kiếm tiên, một phách bên hồng, liền có một ngụm vô hình vô sắc kiếm quang, ở không trung lược một xế động, kiếm quang liền vô tung vô ảnh, nhưng trong thiên địa lại có một cổ túc sát chi khí, tràn ngập thiên địa. Tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ quát một tiếng, người kiếm hợp nhất, ngay cả thân mình cũng ẩn vào kiếm quang. Hắn đến truyền thái thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, lại phục được một ngụm vô hình kiếm. Tuy rằng mới vào Thái Ức, nhưng này cảnh giới, có thể ngăn cản vị này tiểu kiếm tiên người, cũng là không nhiều lắm. Âu Dương Đồ người kiếm hợp nhất, chống rông một vòng. Vương Sùng liền thấy, chính mình không thể nề hà tế đàn, chậm rãi sập. Vương Sùng vội vàng tế nổi lên từ Thúy Sơn, hung hăng tạp lạc. Âu Dương Đồ đi trở về tế đàn bảo vệ pháp thuật, Vương Sùng lần này lại tạm, đã có thể không có gì lực lượng ngăn cản. Chỉ là mấy chục ghi nhớ đi, cả tòa tế đàn liền hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số tàn tóe nham thạch. Vương Sùng cùng Âu Dương Đồ, vừa mới phá hủy này tòa tế đàn, liền đều cảm ứng được, trong thiên địa minh minh có một cổ vận số rơi xuống. Hai người cho nhau nhìn nhìn thoán qua, đều là vừa mừng vừa sợ. Vương Sùng thân mình nón lên, pháp lực đột nhiên rút thăng, này giới thiên địa, cũng không nghĩ bị cửu hàn ma quân tế luyện, cho nên phản hồi cho trợ nó người, làm tiểu tặc ma trực tiếp qua dương chân đệ nhị khó. Âu Dương Đồ cùng Vương Sùng giống nhau, trên người hơi thở rơi xuống, lại phục cùng nhau, liền so nguyên lai càng vì hùng hồn Càng vì tinh thuần, sở chỗ tốt so vương sùng bưu đại. Vị này xuất thân Nga mi tiểu kiếm tiền, trực tiếp qua thái ớt đệ nhất suy. Vương sùng vội vàng kêu lên, chúng ta lại đi hủy tế đàn. Âu dương đồ quát, hảo. Bất quá đạo hưu trước chờ một lát, đại ta đi chợ huyền đức sư thúc, giết vân tố vẫn lại đi. Vương sùng trong lòng giật mình, âm thầm kêu lên, vân tố vẫn nhưng không dễ giết. Vân tố vẫn thật sự là các loại ý nghĩa thượng không dễ giết. Vương sùng cùng vân tố vấn giao thủ quá Đương nhiên biết nàng này đạo ma song tu, chẳng những tinh thông bổ thiên ma công, cũng luyện liền Nga Mi đạo pháp, càng vượt qua thái ất chín suy, chỉ kém một bước là có thể hóa đạo thành quân. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ tuy rằng đều là tàn những người, nhưng cũng thật chưa chắc là có thể cường giết nàng này. huống chi, vấn tố vẫn còn cùng Nga Mi có thiên ti vạn lũ quan hệ, thật nói không chừng, thời điểm mấu chốt, có thể hay không ra cái gì cổ quái. Nhưng Vương Sùng cũng biết, chính mình khuyên bảo không được Âu Dương Đồ, chỉ có thể thu tử Thúy Sơn. Khống chế độn quang đuổi kịp Âu Dương Đồ. Âu Dương Đồ thi triển bí pháp, không bao lâu liền liên lạc thượng Huyền Đức đạo nhân, hơn nữa rửa sắt qua đi. Vân Tố vẫn đang ở cùng Huyền Đức đấu pháp, đột nhiên thấy được Âu Dương Đổ, Vương Sùng hai người khống chế độn quang tới rồi, thầm nghĩ, này tất nhiên là tế đàn bị phá. Nàng lại ngưng thần xem nhìn, mắng thầm, Âm Định Hưu thật sự thu một đám hảo đồ từ độ tôn, này Âu Dương Đồ như thế nào đã đột phá thái ấp. Vân Tố vẫn tuy rằng tự nghĩ, liền tính xong đấu Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ. Nhà mình cũng ăn xuống dưới, nhưng Cửu Hàn Ma Quân thành nói, quan nàng Vân Tố vấn chuyện gì? Hà tất vì Cửu Hàn Ma Quân đánh sống đánh chết. Vân Tố vẫn một cái bổ thiên kiếp thủ, bổ ra Huyền Đức, Độn Quang đâu chuyển, liền tự chạy thoát. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, từng người khống chế Độn Quang đuổi theo mấy ngàn dặm, lại trước sau không có thể đuổi theo Vân Tố vấn. Vương Sùng là đuổi theo một nửa, liền lười đến đuổi theo. Hắn đối Vân Tố vẫn hiểu biết quá sâu, biết Vân Tố vẫn thật muốn muốn tranh chiến, chỉ bằng vào Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ là vô pháp buộc nữ nhân này tử chiến rốt cuộc. Nếu khẳng định sẽ cho vân tố vấn chạy thoát, hắn cần gì phải đi phí như vậy sức lực. Vương Sùng chờ hơn nửa canh giờ, quả nhiên thấy huyền Đức cùng Âu Dương Đồ Đổ đuổi trở về, huyền Đức đạo nhân thở dài nói, đáng tiếc không thể lưu lại vân tố vấn. Âu Dương Đồ cũng cười nói, cũng may bổ thiên phái sở bảo hộ tế đàn đã bị phá, yếu bất cứu hàn ma quân hợp luyện thiên địa một phân trợ lực. Bổ thiên phái còn lại người, đều dọa phá lá gan, đã không đủ vì theo Vân Tố Vấn cũng chưa chắc còn sẽ lại đến, chúng ta có thể đi tiếp theo ra Ma Tông." Vương Sùng hỏi, "Tiếp theo ra, lựa chọn nơi nào?" Huyền Đức hơi hơi suy nghĩ nói, "Đi Càn Khôn Đạo bãi." Âu Dương Đồ Bổ Sung nói, "Này giới Thái Ức đại thánh thật nhiều. Bổ Thiên phái chỉ có Vân Tố Vấn một người, còn lại Ma Tông Thái Ức đại thánh đô không ít, cũng chỉ có cản Khôn Đạo ma thánh ít nhất, chỉ phải bảy vị." Vương Sùng thiếu chút nữa liền băng rồi, thất cả kinh nói, "Bảy vị?" Huyền Đức gật gật đầu, nói, "Thật là bảy vị." Âu Dương Đồ thấy Vương Sùng Lược có kinh sợ, nói, yên tâm, không phải vân tố vấn bực này cường tay, này bảy vị thái Ất cảnh đại thánh. Đại khái so thái ớt tông bốn vị đạo thánh còn kém cỏi một ít. Chúng ta phiêu miểu thiên cũng chỉ có cực nhược vài vị đạo thánh, mới theo chân bọn họ mấy cái sắp xỉ Phật, tỉ như nguyên chân thượng nhân chi lưu. Vương Sùng nhớ tới nguyên chân thượng nhân, sơ sơ cằm, thầm nghĩ, nếu là nguyên chân thượng nhân cái loại này mặt hàng, ta đạo ra thái Ất thân cùng ma môn thái Ất thân Bất luận cái gì một cái đều có thể đánh bạo bảy cái. Ta còn tưởng rằng là ma cực tông bảy thánh cái loại này, cái loại này là thật sự có điểm gian nan. Lúc trước vương sùng thu phục ma cực tông, cũng là vì thủ hạ có cái thái ớt cảnh tiểu xúc lại trước thu phục câu tuyết phu nhân, ngọc đỉnh ma thánh, cũng không là chính xác một chọn bảy. chương 769, không thể lại đôi giải. Vương sùng trung quy vẫn là có chút thấp hỏng, rốt cuộc hắn chỉ là một cái dương chân bạo bảo. Tuy rằng cơ duyên xảo hợp, Cũng qua dương chân đệ nhất khó cùng dương chân đệ nhị khó, nhưng trung quy vẫn là dương chân, khoảng cách thái ớt pha xa. Cho nên huyền đức cùng Âu dương đồ, như đồ đi chọn cản khôn đạo thời điểm, hắn không rên một tiếng, lấy định rồi chú ý, đến lúc đó phất cờ hò reo, tể mấy cái lâu la đó là Kêu bảy vị ma thánh, đều giao cho huyền đức cùng Âu dương đồ. Đến nỗi cản khôn đạo còn lại người. Chỉ cần cảnh giới không có so với chính mình cao hơn một tầng, tiểu tặc ma cũng không phải ăn chay, tận làm định. Ba người từng người thi triển đột quang, thẳng đến cản Khôn đạo trấn thủ giản tế, ba người bay một ngày một đêm, lại trước sau có chút không ổn. Huyền Đức đạo nhân bấm tay tính toán, hơi hơi giật mình, kêu lên, "Này tòa giản tế có chút biến hóa." Vương Sùng cũng suy tính một phen, hắn thôi toán chi thuật, đảo cũng không kém Huyền Đức, nhưng lúc này công lực không đủ, chỉ sơ lược tính ra tới, chính mình này một hàng ba người đã bị giản tế vây khốn. Vương Sùng dõi mắt trông về phía xa, âm thầm thi triển một môn huyền thiên cấm pháp, mơ hồ nhìn nhìn thấy Cực nơi xa có một tòa tre trời cao phòng, như mây tố vấn chấn thủ giản tế giống nhau, cũng là tiêu diệt đỉnh núi, thiết hạ giản tế. Chỉ là vân tố vấn căn bản không nghĩ thế cửu hàn ma quân xuất lực, cho nên bổ thiên phái trấn thủ giản tế, cơ hồ không có phát động lên. Nhưng cản khôn đạo bảy vị ma quân, lại không dám như thế bằng mặt không bằng lòng, đã sớm đem cả tòa giản tế thúc dụ. nay chính tòa giản tế, chính là cửu hàn ma quân muốn khép lại thiên địa, luyện hóa một giới căn cơ. Mỗi một tòa giàn tế đều bị Cửu Hàn Ma quân tế luyện thượng vạn năm không ngừng, bản thân đã tương đương với một kiện hình chất song luyện cửu chuyển đứng đầu pháp bảo. Cho nên ở không có người thúc dục dưới tình huống, Vương Sùng liền oanh bất động, còn phải tiểu kiếm Tiên Âu Dương đổ lấy vô hình kiếm ra tay mới có thể chạm tới núi lở. Đặc biệt là 9 tòa giàn tế, thông qua đại địa linh mạch, câu thông một chỗ, tấn công trong đó một chỗ, liền tương đương với đồng thời tấn công 9 tòa giàn tế. Ba người mới rời đi không lâu, Bổ Thiên phái trấn thủ giàn tế chỗ Liền lao ra một đạo ma quang, ma quang thành viên, quét ngang bốn phương tạm hướng, chỉ là đương nhiên cái gì đều không có quét đến. Ma quang thu nạp, lại phục hóa thành một đạo, ngưng tụ thành một đạo phân thân, nhìn chung quanh trong chốc lát, cũng chỉ có thể lùi về ngầm. Nay chỗ tế đàn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hóa thành chết vực tuyệt địa, sinh cơ giết hết. Vương Sùng, Huyền Đức, Âu Dương Đồ, tuy rằng không dự đoán được loại sự tình này, nhưng ba người đều là làm việc tay ra đời, hủy hoại tế đàn, liền chạy nhanh lưu cũng không có cấp cửu hàn ma quân lưu lại cái gì cơ hội. Vương Sùng thầm nghĩ, nay tòa giàn tế, thay đổi mấy ngàn giảm nội thiên địa phát tắc, muốn xâm nhập đi vào, chỉ sợ đã không có khả năng. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, tự nhiên cũng nhìn ra được tới, Huyền Đức hơi hơi trầm âm, nói, nếu là này ra tế đàn như vậy, còn lại bảy chỗ tế đàn, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Chúng ta vô pháp xông vào qua đi, cần phải nghĩ tới biện pháp. Vương Sùng rốt cuộc luyện hôn khác ma thái ớt thân, Cựu hàn ma quân này chính tòa tế đàn, tuy rằng huyền diệu dị thường, nhưng tóm lại không ổn thiên ma vọng cảnh rào, chỉ là cửu hàn ma quân công lực quá đáng, ma công quá cường, đối thiên địa thay đổi, uy lực lớn hơn nữa mà thôi. Vương Sùng nói, này một phương thiên địa quy tắc tuy rằng thay đổi, nhưng lại không phải càn khôn đạo mọi người chủ trì, chính là cửu hàn ma quân pháp lực gây ra. Vương Sùng một câu, liền điểm ra tới mấu chốt, huyền Đức cùng Âu Dương đổ từng người ánh mắt sáng lên, cùng nhau nói, quả nhiên như thế. Hứa liêu đạo hưu thật sự quá mức thông minh. Vương Sùng ha hạ cười, nói, này cũng không phải cái gì hảo diệu, chỉ là hơi thêm trầm âm, hai vị cũng có thể nhìn nhìn ra tới. nay mấy ngàn giảm nội thiên địa, tuy rằng pháp tắc thay đổi, nhưng bởi vì cửu hàn ma quân không có công phu, cho nên không có khả năng lúc nào cũng thao túng, chỉ có thể lấy thiên nhiên quy luật, tự nhiên thay đổi. Chúng ta chỉ cần suy tính ra tới, này một chỗ thiên địa biến hóa, tự nhiên là có thể tìm được đường xá. Xâm nhập tế đàn phía trên. Huyền Đức cũng liên tục gật đầu, Âu Dương Đồ cũng nói, lời này quả nhiên không kém, còn thỉnh Huyền Đức sư thuốc suy tính. Âu Dương Đồ đi con đường, cùng Huyền Đức, Âm Định Hưu, Vân Tô Vấn, Vương Sùng đều bất đồng, hắn chỉ tu nhất kiếm, cho nên không tinh thông suy tính phương pháp. Huyền Đức, Vương Sùng, Âm Định Hưu, Vân Tô Vấn, thậm chí tấn chức Thái Ức Thái Ẩn Diệp, lại đều kiêm thông chư pháp, thôi toán chi thuật đều sẽ không quá kém. Âu Dương Đồ chỉ là công lực còn thiện, hắn vào Thái Ức lúc sau Tất nhiên cũng sẽ đi lên huyền diệp con đường, cũng kiềm tu nga mi các loại đạo pháp, nhưng hiện tại lại thật đúng là không thành. Huyền Đức thúc đẩy âm thức linh tính, tính toán sau một lát, quất cùng ta tới. Vương Sùng cùng Âu Dương Đồ, vội vàng khống chế đột quang, đổi kịp Huyền Đức, ba người đột quang lưu chuyển, bay hai ba cái canh dở, Vương Sùng đột nhiên rỗi tay một lòng tay, quất nơi đó là điều lối tát. Huyền Đức không nói hai lời, liền mang theo hai người biến chuyển phương hướng. Có Vương sùng ở một bên khuyết Huyền Đức suy tính càng vì nhẹ nhàng, hai người đều là tinh thông suy tính hạng người, không cần lời nói là có thể đem suy tính phương hướng phân rõ ràng minh bạch. Vương Sùng suy tính đều là tương đối dường giả, nhưng lại không cần phải cao thâm công lực bộ phận, Huyền Đức chỉ chọn nhất gian nan chỗ, hai người cư nhiên hợp tác thập phần ăn ý. Lại phục 3 4 canh giờ qua đi, tuy là Huyền Đức, cũng có chút trong lòng nôn nóng. Ba người bỗng nhiên nghe được nơi xa, cũng không biết là rất xa chỗ, có ẩn ẩn ve minh. Huyền Đức hơi hơi thất sắc, Suy tính liền kém một bậc, ba người lại phục đâu vòng trong chốc lát, mới về tới nguyên lai chỗ. Vương Sùng cũng là thập phần lo lắng, hỏi, cũng không biết bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Âu Dương đổ thở dài một hơi, nói, đây là có tiến vô lui chi thế, chúng ta vẫn là toàn lực phá trận đi. Huyên Đức gật gật đầu, hết sức chăm chú suy tính. Quá không được bao lâu, ve minh đầy trời khắp nơi, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng to lớn, thẳng vào vô cùng bất nhập. Vương Sùng cũng là hảo sinh dân an, Mới có thể bảo trì, không bị đại đạo thanh âm ảnh hưởng, chỉ là trên mông ngứa đến không được, tùy thời đều có khả năng trưởng ra tới một cái đôi. Vương sùng trong lòng thầm than, thiên phủ thư đạo pháp, đích sắc quá mức dễ dàng đạo hóa. Tuy rằng hắn mượn dùng sinh ra lục vĩ, đem đạo hóa chi lực đạo ra, còn phải sáu môn thần thông, nhưng nếu là cho đại đạo thanh âm dẫn phát đạo hóa tăng lên, khi nào, hắn trưởng ra thứ chín cái đuôi khi nào, chính là hắn hoàn toàn bị đạo hóa. Thân hình đều phải hóa thành dị vật một khác Ngay cả Vương Sùng chính mình cũng không biết, chính mình đến tột cùng là sẽ đạo hóa thành nói chủng, vẫn là nói khí, vẫn là các loại huyết nục quái vật. Trừ phi hắn có thể ở phi thăng phía trước, ngăn chặn đạo hóa thái độ, mới có một con đường sống. Vương Sùng sờ sờ chính mình ông, thật dài thở dài một tiếng, thầm nghĩ, ta sơn hải kinh pháp lực, tu luyện đến thái ớt cảnh, cũng không nhiều ít đạo hóa thái độ, chỉ có tiên thiên ngũ hành thần khấm. Nga mi công pháp cũng còn tính không tồi, chỉ là dài hơn một ít đôi mắt, nếu là cho ta một ít công phu còn có thể chậm dãi tiêu hóa. Nhưng là Thiên phụ thư, liền quá gian nan, nếu là không có Sơn Hải kinh công lực, ta thật không biết như thế nào mới có thể ở thái ớt cảnh ngăn chặn đạo hóa, không đến mức trở nên cùng thiết lê, Hồng Diệp, năm đó giống nhau. Chương 770, diễn tiên thuật. Không trung dông nhiên tiếng sấm cuồn cuộn, vô số điện quang lượn lờ, có nghỉ non nói nhỏ, lại có một tiếng một tiếng niệm tụng kinh văn tiếng động. Vô số thanh âm đan sen, rốt cuộc đem ve minh dần dần áp chế đi xuống. Vương Sùng cũng là cái chán dòng dòng hán hạ, nếu là lại có nhiều một phần, hắn nói không chừng liền áp không được đạo hóa. Đạo hóa càng thấp, đạo hạnh càng cao, mới là tu vi cao minh. Nếu là đạo hóa quá nhiều, đạo hạnh lại không cao, đó chính là sắp chết. Như Vương Sùng như vậy, còn có thể ngăn chặn đạo hạnh, đã xem như gây gớm, hảo chút tu sĩ. Đạo hóa dấu hiệu vừa ra, chính là thân hóa dị vận, nếu không chính là nửa người nửa đường, kia càng là hoàn toàn không có cơ duyên. Lúc trước huyết Như Lai, like, nửa người nửa đường, Nếu không phải bị lượng giới phiên ma ra đạo hóa chi lực, đừng nói Thái Ứng tông liền bốn vị đạo thánh, liền tính Thái Ứng tông là bốn vị đạo quân, cũng đều cứu không được cái này Đồ Nhi. Vương Sùng dội vàng thu sáu cái đuôi, lúc này sử dụng đạo hóa chi lực, pháp lực là mạnh mẽ, nhưng đối kháng đạo hóa lực lượng cũng sẽ suy giảm. Huống chi lúc này, có Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, thật không cần hắn xuất lực, Vương Sùng cũng liền mừng rỡ tranh thủ thời gian. Huyền Đức đạo nhân quả nhiên không hổ là âm định hữu đồ, được Nga Mi chân truyền, Hán tiêu phí một ngày công phu, rốt cuộc chuyển ra tầng tầng hư không cấm trợ, mang theo Âu Dương đổ cùng Vương Sùng, xuất hiện ở tế đàn ở ngoài. Vương Sùng lúc này, cũng minh bạch một sự kiện nhi, nếu là không thể phá vỡ nơi này tế đàn, hắn căn bản vô pháp rời đi, sông tới đều như vậy khó, hướng chi rời đi. Cho nên Vương Sùng thân mình nhoáng lên, trước giấu đi tăm hơi. Huyền thiên cấm pháp tuy rằng không có vô hình kiếm độn như vậy huyền diệu, nhưng ẩn thân chi thuật cũng là thiên hạ độc bộ. Vương Sùng quán sẽ tránh cường c Nhưng lúc này hắn chính là ba người bên trong yếu nhất một cái, cho nên lo lắng nhất, Càn Khôn Đạo phân ra một vị ma quân tới, trước đem chính mình xử lý. Huyền Đức cùng Âu Dương đổ đều là kinh nghiệm đại địch hạng người, biết Vương Sùng lần này cách làm chính là tốt nhất một loại, cho nên hai người cũng không để ý tới Vương Sùng, từng người thi triển nga mi Đạo pháp, liền hợp lực hướng tế đàn thượng vành đi. Năm vị Càn Khôn Đạo ma đại thánh, cùng nhau bay lên không, trong đó một người ma đại thánh, giơ tay câu họa, liền có một phương thế giới rơi xuống. Vương Sùng nhìn đến rõ ràng, trong lòng kinh sợ, thầm than thở, này không phải diễn thiên thuật sao? Diễn thiên thuật còn có thể như vậy dùng. 5 vị ma môn đại thánh cùng nhau trốn vào này một phương thế giới, đừng nói huyền đức cùng Âu Dương Đồ, ngay cả Vương Sùng đều thân bất do kỷ, bị cuốn vào này một phương thế giới. Vương Sùng vội vàng méo phát quyết, lạng lẽ vận khởi không vài phần tu vi diễn thiên thuật, trộm hỏi mấy lần, không nghĩ tới diễn thiên châu cư nhiên thật sự có đáp lại. Diễn thiên châu đưa ra một đạo lạnh lẽo Diễn thiên thuật vốn dĩ chính là như vậy dùng, người tu luyện không được nảy pháp, đương nhiên không thành. Vương Sùng vội vàng hỏi, như thế nào mới có thể khắc chế này năm đầu đại thánh? Diễn thiên châu có chút ốm yếu đưa ra một đạo lạnh leo, diễn thiên thuật, chính là diễn biến thiên địa chi ý ngươi muốn khắc chế này năm đầu đại thánh. Chỉ cần diễn thiên thuật so với bọn hắn cao mình, là có thể qua tay đưa bọn họ giam giữ tại đây một phương thế giới, vinh thế không được thoát thân. Vương Sùng trong lòng kinh hãi, kêu lên, hiện giờ ta lại là sẽ không. Tiểu tặc ma suy nghĩ trong chốc lát, lại phục đáp, liền tính là thiên ma thái ớt thân tới, cũng giống nhau là sẽ không. Diễn Thiên Châu có chút ốm yếu đưa ra một đạo lạnh lẽo ta sẽ. Vương Sùng thầm nghĩ, biết ngươi sẽ, nhưng cũng chưa từng gặp ngươi dùng quá, ta như thế nào biết, ngươi có khả năng chút cái gì. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo lạnh leo, ngươi thả đem ta tế khởi. Vương Sùng đem Diễn Thiên Châu tế ra, này phá hạt châu đều không phải là như tiểu tặc ma lường trước, đi đối phó 5 vị ma môn đại thánh, mà là một đâu đầu nhóm lên đem Vương Sùng mang ra 5 vị ma môn đại thánh thao túng thế giới. Diễn Thiên Châu mang theo Vương Sùng, thẳng đến giàn tế phía trên. Vương Sùng mắt nhìn này cái phá hạt châu, sinh ra vô cùng hút nhiếp chi lực, trước đem hai vị ma môn đại thánh, liền như ăn điểm tâm giống nhau nuốt, lại phục đem vô số cản khôn đạo ma tu, nuốt trưởng tứ hải giống nhau nuốt hút. Trước sau bất quá nửa nén hương công phu, Diễn Thiên Châu liền đem cản khôn đạo này đó ma tu, cản quét sạch sẽ, chỉ còn lại có cùng huyền nước Âu Dương đổ tranh đấu kia vị Tiểu tắc ma tâm đầu vui mừng, nhưng lại được một tức lại muốn tiến một thước, kêu lên, có không đem này tòa giản tế phá hủy. Chính hắn nhưng không buồn sự này, trừ phi là có nguyên dương kiếm, lại hoặc là vô hình kiếm, bằng không vương sùng dùng hết ăn nai tẫn, cũng quá sức có thể lay động này tòa giàn tế. Diễn thiên châu ném lưu lưu vừa chuyển, sinh sôi rút ra một đạo ma khí ra tới, này phá hạt châu cũng không kén cá trọn canh, nuốt ma khí liền bay ngược trở về. Vương sùng ở đi hỏi chút cái gì, diễn thiên châu rồi lại phủ kiên lặng. Tiểu Tặc Ma đem Diễn Thiên Châu Thu vào trong cơ thể, này hạt châu rơi vào trong cơ thể, liền không biết tung tích, Vương Sùng cũng không có tâm tư đi quản. Diễn Thiên Châu Thu luyện hóa này tòa giản tế ma khí, làm này tòa giản tế chỉ còn lại có kẻ hèn ngọn núi một tòa. Vương Sùng không đối phó được, tế luyện hoàn thành giản tế, còn có thể đối phó không tới một tòa tầm thường ngọn núi. Hắn thúc dục Tử Thúy Sơn, đâu không đi xuống ngạch tạp, chỉ là vài cái, liền đem này tòa giản tế cấp tạp một cái nát nhừ. Giản tế bị hủy. Đang ở cùng 5 vị ma môn đại thánh đấu Pháp Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, từng người đều cảm thấy có một cổ minh minh vận số rơi xuống, hai người bất chi bất giác, từng người vượt qua một suy. Âu Dương Đồ trong lòng vui sướng, têu lên, Huyền Đức sư thúc. Tất nhiên là hứa liêu phá giàn tế. Huyền Đức lại trong lòng thầm nghĩ, hứa liêu bất quá là cái dương chân, như thế nào là có thể đối phó dư lại hai cái thái ớt cảnh đại thánh. Lại có thể trở về, cơ hội tương đương với luyện chế cựu chuyển Pháp bảo giàn tế. Huyền Đức đã sớm đối Vương Sùng, có chút hoài nghi, chỉ là có lệnh tô nhĩ bảo vệ, hắn cũng biết độc lòng tự hơi có chút nội tình, cho nên mới không có nhiều hoài nghi. Hiện giờ Vương Sùng biểu hiện quá mức ưu việt, Huyền Đức sao có thể không nghi ngờ. Chính hắn chính là phiêu miểu thiên tu sĩ, đương nhiên biết phiêu miểu thiên đều có nhân vật nào, con Huyền Đức tính kê quay lại, như thế nào đều tính không ra, còn có hứa liêu cái này một nhân vật. 5 vị ma môn đại thánh kinh hai mạc danh, cũng không dám nữa triển đấu đi xuống vội vàng hợp lực thúc đẩy diễn thiên thuật biến thành tiểu thế giới, bay lên không bay đi, sẽ rách hư không, cũng không biết trốn chạy đi nơi nào. Kỳ thật nếu là thật sự lấu pháp, lấy diễn thiên thuật huyền diệu, huyền đức cùng Âu Dương Đồ thật đúng là chưa chắc có thể phá vỡ. Diễn thiên thuật có thể so linh trì phái linh đồ kinh, có khác một loại ảo diệu, linh đồ kinh là thuần khiết hư không pháp thuật, phù hợp mở giới. Nhưng diễn thiên thuật biến thành tiểu thế giới, lại có thể thay đổi thiên đạo pháp tắc, có vô cùng diệu dụng, chính là thiên ma vọng cảnh tối cao pháp môn. Vương sùng run lên tay áo, bay đi lên, téo lên, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ cùng nhau nói, mặc kệ đi nơi nào, chúng ta đều phải chạy nhanh trước rời đi. Ba người cũng không đến vô nghĩa, khống chế đột quang, không bao lâu đã đi xa. Ba người mới bay đi, liền có một đạo ma quang phóng đi, lại phục hóa thành một đạo hóa thân, vô cùng phẫn nộ tìm tòi một lần, lại không thể tìm được bất luận cái gì manh mối, chỉ có thể hầm hực thu liễm pháp lực, trở về bản thân đi. Chương 771 Đạo hóa thiên địa. Vương Sùng trộm đùa nghịch trong chốc lát diễn thiên châu, nay phá hạt châu lại không đến phản ứng. Tiểu tạc ma cũng là bất đắc dĩ, hắn như thế nào không biết, diễn thiên châu vấn đề, chính là chính hắn vấn đề. Liên tiếp phá vỡ hai nơi tế đàn, Vương Sùng đi theo huyền Đức, Âu Dương Đổ, vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp đi nơi thứ ba tế đàn, lại không nghĩ rằng huyền Đức phi độn trong chốc lát, đống như nói, chúng ta liên tục phá hai nơi tế đàn, chỉ sợ cửu hàn lao ma sớm đã có phòng bị, nơi thứ ba tất nhiên sẽ thiết hạ h Âu Dương Đổ cùng Vương Sủng cùng nhau đều phản ứng lại đây, thầm khen Huyền Đức quả nhiên cáo giả xảo quyệt. Cửu Hàn Ma quân tốt xấu cũng là cử thế vô song ma môn cự phách, sao có thể vẫn luôn đều không có phòng bị? Huyền Đức phá vỡ hai nơi tế đàn, liền không nghĩ lại đi nơi thứ ba, đúng là lao luyện thành thục. Huyền Đức cười cười, nói, chúng ta thả đổi một cái biện pháp, phá vỡ liên tiếp tế đàn địa mạch, tan mất Cửu Hàn lao ma đối thiên địa kiểm chế. Vương Sủng cùng Âu Dương Đổ liên thanh trầm trồ khen ngợi. Huyền Đức bàn tay vung lên, Liên có một đạo kính quang thuật bay ra, hiện hóa ra tới một bức bản đồ, đem Huyền Thai Thiên Đại đa số địa phương đều bao phủ đi vào. Huyền Đức giơ tay một lòng tay, nói: "Cửu Hàn Ma quân chí tuệ thông thiên chi địa, nhưng chung quy cũng không thể thay đổi một giới sân xuyên. Bổ Thiên phái cùng Càn Khôn đạo hai nơi tế đàn bị phá đi, dư lại Ma môn Tam tông tất nhiên chặt chẽ phòng thủ, chúng ta nhưng tạm thời không đi quản hắn. Nhưng hắn là môn hạ đồ đệ, trông coi khắp nơi tế đàn, trong đó nhị đệ tử Ngọc Kinh Ma tử trấn thủ một chỗ, cô Huyền Hải ngoại" nhất dễ dàng cắt đứt đi mạch. Huyền Đức cũng không biết, cân nhắc bao lâu, như thế nào phá vỡ chín chỗ tế đàn, kế hoạch rõ ràng, lập tức liền làm một bộ được không phương án. Kỳ thật ngay cả Vương Sùng cùng Âu Dương Đồ đều minh bạch một sự kiện nhi, lúc này các nơi tế đàn, tất nhiên vọng cảnh mở rộng ra, một khi bị nhốt trụ, tuyệt phi là chuyện tốt nhi. Bọn họ phá vỡ bổ thiên phái tế đàn, là bởi vì Vân tố vẫn vô tâm kinh doanh. Huyền Đức, Âu Dương Đồ đều là người trung tính hoa, liền tính lúc ấy không biết Song việc nơi nào còn có thể không biết. Phá vỡ cản Khôn Đạo Tế Đàn, ba người đều biết, Tế Đàn bản thân liền có thay đổi thiên địa pháp tắc chí lực, muốn đột phá tuyệt không dễ dàng. Ba người là ỷ vào Càn Khôn Đạo còn không biết, bổ thiên phái Tế Đàn đã bị phá, dù cho biết ba người tới phạm, cũng không quá nhiều để ở trong lòng, chỉ là khẩn thủ Tế Đàn, đại ba người giết đến Tế Đàn thượng, lúc này mới phân ra nhân thủ tới đối địch. Tiếp theo, tuyệt không sẽ có lại có loại chuyện tốt này nhi. Nếu là bị ma môn người trồng, Phối hợp tế đàn pháp lực, liên thủ tới công, ba người hơn phân nửa cũng thảo không được chỗ tốt. Huyền Đức như vậy lựa chọn, chính là nhất sáng suốt. Ngọc Kinh Ma Tử tuy rằng cũng tu thành thái Ất nhưng là hắn trấn thủ tế đàn, trước sau không có nhất phái chấn áp một chỗ nghiêm mật, chỉ là hắn môn hạ đổ chúng, cùng với đầu nhập vào cửu Hàn Ma quân vài vị Lao Ma đầu. Vị này cửu Hàn Ma quân nhị đồ đệ, kỳ thật trong lòng cũng pha thấp hỏng, hắn cũng là ma môn người tròn, như thế nào không biết, nếu là Lao Sư thành công. Bọn họ những người này đều là con kiến, cũng không bởi vì chính mình là thân truyền đồ đệ, sẽ có cái gì ngoại lệ. Cửu Hàn Ma Quân hợp luyện này một phương thiên địa, lấy mình tâm đại thiên tâm, lấy ta nói vì thiên đạo, trên đời này sở hữu tu sĩ, tu hành đạo liền không phải thiên đạo, đều là Cửu Hàn Ma Quân một bộ phận. Chỉ cần Cửu Hàn Ma Quân nguyện ý, liền có thể tùy ý cướp đoạt này giới tu sĩ toàn bộ pháp lực, cũng có thể tùy ý giáo huấn pháp lực, làm người một bước lên trời. Một niệm có thể cho nhân sinh, một niệm có thể cho người chết. Hủy diệt thế giới, chỉ là bình thường, trọng tạo càng khôn, cũng không phải là việc khó nhi. Ngọc Kinh Ma Tử tốt xấu một thân ma công, chính là chính mình khổ tu mà thành, không phải ai ban ân, tưởng tượng đến chính mình lão sư nếu là ma công đại thành, đạo hóa thiên địa, chính mình công lực, sẽ không bao giờ nữa là chính mình. Ngọc Kinh Ma Tử liền nhịn không được trong lòng khó chịu. Chỉ là hắn lại có thể như thế nào. Kẻ hèn một cái thái ớt cảnh, còn có thể xoay chuyển càng khôn không thành. Ngọc Kinh Ma Tử nhìn ra xa không chung. Hắn trong lòng miên man bất định, nhưng thật ra có một nửa là trông cậy vào. Sư phụ lần này đạo hóa thiên địa, không thể thành công. Hắn so vương sùng, huyền Đức Âu Dương đồ bọn họ, có một cái ưu thế, đó là chiếm cư tế đàn, có thể mượn dùng tế đàn pháp lực, xem nhìn đến phương xa tình hình chiến đấu. Lúc này cửu Hàn Ma quân một mặt lực bính thiên kiếp, một mặt giác đấu 5 đại đạo quân. Huyền Diệp, ứng dương, lệnh tô nhĩ, thiên hợn, thái tố diệu quảng, từng người hiện hóa đạo quả. huyền Diệp Ứng Dương đều là hiện một đoàn khánh vân, chỉ là màu sắc các không giống nhau, hai người đều đem Nga Mi Đạo Pháp tu luyện tới rồi cực chỗ. Huyền Diệp kiềm giữ chính là Thái Bạch kiếm, Ứng Dương lại là một ngụm vô hình kiếm, hai người song kiếm tung hành, không ngừng tới gần Cửu Hàn Ma Quân. Lệnh tôi nhĩ đạo quả nhất phức tạp, hóa thành thật mạnh sơn hải, ngăn chắn Cửu Hàn Ma Quân các loại ma công. Thiên hận trên đỉnh đầu là ly hận thiên thư, thái tố diệu quầng trên đầu là ba viên màu xanh lá xá lợi. Cũng cái từng người đem pháp lực vận đủ, cùng cựu Hàn Ma quân tranh đấu không thôi. Sư phụ, chỉ sợ cũng là không lớn dễ dàng không có trở ngại này một kiếp. Ngọc Kinh Ma Tử đang ở suy nghĩ, lại không ngờ đến, có ba cái gia hỏa, đang ở mưu đồ, chặt Đức hắn trấn thủ tế đàn địa mạch. Huyền Đức suy tính tinh chuẩn, ở mênh mang biển rộng bên trong, tìm được rồi một tòa hoang đảo, dôi tay một lòng tay, nói, bên kia là một chỗ phân giống. Nếu là có thể chặt Đức nơi này phân giống, Ngọc Kinh Ma Tử trấn thủ tế đàn, liền sẽ trở thành vô Nguyên Vương Sùng cũng lặng lẽ suy tính một phen, thầm nghĩ, mới vừa rồi công phá cản khôn đạo trấn thủ tế đàn, ta lại vượt qua một khó, hiện giờ dương chân sáu khó, đã qua thứ ba, nếu là lại có thể qua đến tăng khó, ta liền có thể nếm thử, đem thiên phù hóa thân cũng đột phá thái ớt. Tốt xấu cũng liền không phải cái dương chân bạo bảo Hiện giờ toàn bộ này một mạch, cũng chỉ có Vương Sùng yếu nhất, tổng cộng liền 8 người, có 5 cái đạo quân, hai cái thái Ất tiểu tạc ma cũng là đáy lòng khổ. Vương Sùng chính mình tính toán. Cũng liền không nghe được huyền Đức đang nói cái gì, dù sao mặc kệ huyền Đức nói cái gì, hắn đều gật đầu chính là. Vương Sùng xuất thân ma môn, tâm thái cũng là tiêu chuẩn ma môn, ma công cái thế, liền phải vi lăng thiên hạ, công lực hơi tốn, liền không rên một tiếng. Hiện giờ hắn công lực yếu nhất, huyền Đức cùng Âu Dương Đổ lại đều là dựa vào được người, cho nên vương Sùng căn bản cũng không có tính toán quá cùng này hai người tranh luận. Dù sao huyền Đức ra không được sai, Âu Dương Đổ cũng sẽ không hại người. Không tới phiên hắn tới khoe ra chính mình về điểm này tu vi, cùng với không đủ đủ mắt xem kiến thức. Âu Dương đổ tế khởi một đạo kiếm quang, liền phải chém này tòa hoang đảo. Huyền Đức cập vội ngăn lại, nói, kiểu Hàn ma quân nói không chừng đem luyện liền ma pháp, đưa vào điệu mạch bên trong, nếu là hơi có kinh động, chỉ sợ liền câu dẫn đến vị này lao ma ra tay. Chúng ta cần phải đổi cái biện pháp, phá hủy này tòa hoang đảo. Vương Sùng vỗ đuổi, kêu lên, huyền Đức đạo hưu nói rất tốt, ta sao liền từ trên trời đưa tới sao băng một viên, tập đến hoang đảo phía trên. Mặc cho cửu hàn ma quân như thế nào liêu đến, cũng cần liêu không đến như vậy thủ đoạn. Liên tính hắn bị kinh động, đối mặt sao băng, cũng không thể nề hạ, nhiều nhất cũng chính là đánh nát thôi. huyền Đức cùng Âu Dương Đổ, cùng nhau trầm trổ khen ngợi. chương 772, đều là thiên ma đấu đạo quân. huyền Đức cùng Âu Dương Đổ, ở thiên ngoại hư không, đều thiết hạ kỳ môn, dùng để cất giấu Nga mi đệ tử, đương nhiên cũng quán đi thiên ngoại. Đến nỗi như thế nào lộng một cái sao băng trở về, lại không bị cửu hàn ma quân phát hiện, tự nhiên có rất nhiều biện pháp hảo tưởng. Tục xưng ba cái xú thợ dày đỉnh một cái ra cắt lượng. Huyền Đức, Âu Dương Đồ, Vương Sùng ba cái gom đủ tới, như thế nào cũng đỉnh vài cái ra cắt không lượng. Vương Sùng cùng Huyền Đức, Âu Dương Đồ, lạng yên không một tiếng động bạc không thẳng thượng, xuyên phá cửu trọng thiên cương đại khí, đối mặt thiên điệu thai màng ngăn trở, ba người cũng cắt có thủ đoạn. Diêm ma thiên không có thiên điệu thai màng Huyền thai thiên thai mảng quá dày, cho nên này hai nơi thiên địa tu sĩ, đều không am hiểu nhập cư trái phép phương pháp. Nhưng phiêu miểu thiên lại bất đồng, một phương diện có tiếp thiên quan, lấp kín giới thiên tri lậu, một phương diện đạo ma hai nhà, cũng có trộm chuẩn ra thiên ngoại nhu cầu, cho nên lưu chuyển tới nay rất nhiều pháp môn. Chỉ là này đó xuyên thấu thiên địa thai mảng thủ đoạn, các phái cũng thị phi nhất quan trọng người bất chuyển, hào chút tuổi trẻ đệ tử, liền căn bản không biết, môn phái cuối cùng thế hệ trước, cư nhiên có nảy thần thông Vương Sùng, Huyền Đức, Âu Dương Đồ, từng người thi triển thủ đoạn, xuyên qua thiên địa thai màn, từng người nhìn nhau cười, liền phân công nhau khai đi, tìm kiếm thiên ngoại thiên thạch. Huyền thai thiên ngoại ma vật ít nhất, dù cho có chút ma vật, cũng xuyên bất quá thiên địa thai màn, cho nên Vương Sùng yên tâm lớn mật, khắp nơi đi dạo, liên tục gặp mấy khối thiên ngoại thiên thạch, đều cảm thấy không đủ đại. Tiểu Tắc Ma tuy rằng cảm thấy này đó cục đã không đủ đại, nhưng lại cũng không lựa, đều trước thu vào tới rồi Tử Thủy Sơn, chuẩn bị đến lúc đó thi triển pháp lực luyện thành một khối. Vương Sùng cùng Huyên Đức, Âu Dương Đồ, từng người thu nạp mấy cái canh dở, đại gia tiến đến một chỗ, đem thu nạp tới thiên ngoại thiên thạch hối thành một đống. Vương Sùng tìm được nhiều nhất, có hơn trăm khối, nhưng thêm lên cũng bất quá nửa tỏa Thái Sơn. Âu Dương Đồ tìm ít nhất, nhưng có hai khối đều tiểu sơn cũng tựa, so Vương Sùng tìm được thiên thạch thêm lên, còn muốn lớn hơn một chút. Huyên Đức tìm được rồi mời dư khối thiên thạch, còn thuận tay lấy pháp lực tế luyện một phen, mỗi một khối liền kim quang lấp lánh, từ trên trời giáng xuống tập rơi xuống đi, tất nhiên uy lực kinh người. Vương Sùng Cung Huyền Đức, Âu Dương Đồ ba người thương nghị một lát, liền quyết định một sự kiện nhi, đem Sở Hưu Thiên thạch hợp luyện vì tam đại khối, yêu cầu một cái rơi xuống, nổ nát kia vô danh hoang đảo, chặt đứt địa mạch. Vương Sùng Cung Huyền Đức, Âu Dương Đồ tế luyện thiên thạch thời điểm, hắn còn chưa quên, hướng Huyền Thai Thiên xem nhìn. Hiện giờ Huyền Thai Thiên, có một phần trăm nhị địa phương đã đều hóa thành thiên ma vọng cảnh, phải làm là bị cửu hàn ma quân tế luyện. Ở kia một chỗ địa phương phụ cận, Có 5 đạo Quan mang, trước sau không vì ma quang áp xuống, đó là huyền Diệp, Ứng Dương, Lệnh Tô Nhĩ, Thiên Hợn, Thái Tố Diệu Quảng Trân Quân, ở liên thủ ác đấu vị này đại ma quân. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, cựu hàn ma quân đảo cũng bản lính không nhỏ. Chỉ là, giống như so với trong trí nhớ, mỗi vị nửa bước thiên ma tới trước sau kém một đường. Vương Sùng suy nghĩ đến đây, diễn thiên châu đưa ra một đạo lạnh léo, là một bộ bức họa cuộn tròn. Dây lát gian, trong thiên địa sấm rền cuộn cuộn chỉ có một đoàn hốn độn khí đoàn ở trên hư không trung chậm rãi xoay tròn. Có bảy đạo độn quang quanh co khúc hội bay tới, độn quang chung có bảy tên đạo nhân tất cả đều dáng vẻ không tầm thường, thần thái phi dương, các cụ bất đồng dị tượng. Nay bảy người nhìn chầm chằm hốn độn khí đoàn, cũng không áp lực trên người bàng bạc pháp lực, có trên đỉnh đầu hiện ra mẫu hứa đại khánh vân một mảnh, có ngoài thân ngũ sắc dáng màu lượn lờ, có sau đầu chín ánh sáng màu vòng run rẩy, có ngoại thân kim liên nhiều đóa, năm màu thiên đèn quay quanh. quanh. Cẳng có não trên đỉnh hiện ba viên màu xanh lá xá lợi, còn có trên đỉnh đầu có nguyệt quế, phù tang sông thụ, có khắc một người dưới chân một đạo sáng lạn kim hà. Hôn độn khí đoàn bên trong, đại tự tại thiên ma cờ diễn biến vạn trượng ma quang. Quá đến một lát, lại có vạn trượng ly hận ma quang, hóa thành 33 mươi trọng ma cung thắng cảnh. Vương Sùng nhìn đến mục trì thân diêu hắn chính xem náo nhiệt, diễn thiên châu lại ảm đạm rồi đi xuống, kia hình ảnh cũng đã biến mất. Vương Sùng thầm nghĩ, như thế nào? Này bức họa mặt hảo sinh quấn mắt. Kia bảy cái đạo quân, thật nhiều người đều quen thuộc, dưới chân một đạo sáng lạn kim hà chẳng phải là ta lão sư Diễn Khánh. Trên đầu có khánh vân, giống như huyền đức. Thằng ngãi này không phải cái thái ớt bảo bảo sao? Như thế nào cũng đạo quân. Trên đỉnh ba viên màu xanh lá xá lợi, chẳng phải là thái tố diệu quang. Này lao đông tây, thoạt nhìn cũng hảo sinh manh bộ dáng. Ngoài thân kim liên nhiều đóa, năm hầu thiên đèn quay quanh đạo quân, đều thành là đô ngự tiểu súc. Cũng là Diễn Thiên Châu từng nói qua, người này 300 năm sau, đương vì đạo quân. Hắn thập thế tu vi, nếu là tất cả quy về một thân, đạo cũng có khả năng tân trức đạo quân. Chỉ tiếc kiếp này hắn mệnh không tốt, thái ớt cảnh thời điểm, đụng vào thánh thủ thư sinh trong tay, bị nốt nhiều năm, thực lực suy nhược, đã bị ta tùy tay luyện làm tiểu súc, lại vô đăng lâm đạo quân trông cậy vào. Vương Sùng trong lòng cân nhắc một hồi, luôn có một loại cảm giác, bảy đại đạo quân vây công người nọ, thoạt nhìn so cửu hàn ma quân muốn kiêu ngạo bá đạo Vương Sùng Vũ vô, vô đầu, phóng không đại não, không dám lại nghĩ nhiều cái gì, chỉ là thúc dục pháp lực, cùng Huyền Đức, Âu Dương Đồ cùng nhau, tế luyện thiên thạch. Bực này tế luyện, cũng dùng không đến luyện ra cái gì huyền diệu, chỉ cần hợp luyện thành một khối, liền đủ để. Vương Sùng cùng Huyền Đức, Âu Dương Đồ đều là dứt khoát người, cho nên chỉ là vội vàng tiêu phi mấy ngày công phu, đem sở hữu tiên thạch luyện làm tam đại khối, mỗi một khối đều có thái sơn lớn nhỏ. Ba người thoáng so đo, liền quyết định mỗi người mang theo một khối. Từng người phân công nhau ra tay, tập tới kia tòa Vô Danh Hoang Đảo. Vương Sùng đem chính mình thiên thạch, dùng tử Thúy sơn thu, thi triển Huyền Thiên Cấm Pháp, trộm trở về Huyền Thai Thiên, liền véo chỉ yên lặng tính toán, tính định rồi quỹ đạo, liền đem thiên thạch vực lạc, chính mình khống chế độn quang liền đi. Vương Sùng thiên thạch ở Huyền Thiên Cấm Pháp che lớp hạ, vô thanh vô tức ngã xuống xuống dưới, thẳng đến Quang Lâm Hoang Đảo trong nháy mắt, lúc này mới ẩm ẩm tập lạc. Đêm này tòa hoang đảo vành thành một miệng. Ngay sau đó, lại có hai khối thiên thạch tập lạc. Đệ nhị khối hung hăng đem còn lưu có vài phần, lộ ra mặt nước hang đảo, hoàn toàn tạp vào đáy biển, đệ tam khối thiên thạch đã bị một đạo ma quang nâng lên. Nay đạo ma quang, uy thế hảo sinh lợi hại, chỉ là một quyển, liền đem này cuối cùng một khối thiên thạch xoành thành rập nát. Chỉ là vương sùng cùng huyền đức, Âu Dương Độ tính toán tinh chuẩn, trước hai khối thiên thạch, một quyển đem địa mạch quanh truyền, cô huyền hải ngoại kia tòa tế đàn, tức khắc liền ngừng vận chuyển. Ngọc Kinh Ma tử trong lòng kinh hãi, vội vàng phân phó một tiếng. Chính mình khống chế độn quang bay lên giữa không trùng, muốn tra tìm, đến tột cùng nơi nào ra bại lộ. Hiện giờ là hắn lao sư muốn chứng đạo vô thượng thiên ma. Liên tính ngọc kinh ma tử có bao nhiêu không muốn, cũng không dám chậm chế. Hắn cũng là tinh thông các loại ma công hàng người, chỉ là thoáng vận chuyển ma công, liền đến hoang đảo phía trên, nhìn đến chính mình lao sư một sợi phân thân, đang ở cùng nộ. Ngọc kinh ma tử nhịn không được hỏi, sư phụ, là cái gì tạc tử, hủy hoại nơi này địa mạch. cửu Hàn ma quân nổi giận nói Giúp ta chấn thủ nơi này địa mạch, ta còn muốn cùng kia 5 cái tặc tử đấu pháp. Chương 773, không tu. Ngọc Kinh ma tử cũng không dám chậm trễ, vội vàng thúc dục pháp lực, cấu kết điệu mạch. Này một sợi ma quang lúc này mới tan đi, lại quy phụ bản thân, tiếp tục cùng huyền Diệp ứng dương, lệnh tô nhĩ, thiên hợn, thái tố diệu quảng bọn họ đấu pháp. Ngọc Kinh ma tử pháp lực, chỉ có thể một lần nữa cấu kết điệu mạch, lại không có biện pháp đem này một chỗ địa mạch một lần nữa di hợp, khôi phục nguyên dạng hắn cũng chỉ có thể tại chỗ chấn thủ, không thể dây lát rời đi. Vị này ma môn đại thánh, vận chuyển ma công, đáy lòng cũng pha thấp hỏng, hắn là biết, này giới có ngoại lai người, còn muốn phá hư lão sư chứng đạo thiên ma, nhưng lại không biết những người này, đều có bao nhiêu lợi hại. Biết kiểu hàn ma quân hợp luyện thiên địa, bị năm đại đạo quân vây công, ngọc kinh ma tử mới hiểu được, này đó người từ ngoài đến, thật sự có chút lợi hại. Liên tính vừa rồi, này đó người từ ngoài đến cư nhiên thúc đẩy thiên ngoại sao băng, bạo chặt đứt điệu mạch, cũng làm Ngọc Kinh Ma tử hết sức sợ hãi. Này đó đều là người nào a? Ngọc Kinh Ma tử một mặt thúc dục pháp lực, trấn áp rách nát mặt đất, một mặt âm thầm đề phòng, nhưng cái đó hung thần ám sát khi nào sát một cái hồi mã thương. Lúc này Huyền Đức, Vương Sủng, Âu Dương Đồ cũng không có tiếp tục ý đồ công phá Ngọc Kinh Ma tử trấn áp tế đàn, mà là một lần nữa theo dõi Ma Cực Tông Hà ổ. Huyền Thai Thiên Ma môn năm tông, chính là Ma Cực, Thần Tông, Huyền Tông, Bổ Thiên cùng càn khôn đạo. Ma môn thần tông đó là cơ hồ luyện hóa riêng ma thiên ma môn đại tông, chỉ là ở huyền thai thiên nhanh núi, lại thiên ám nhược, căn bản ngăn cản không được cựu hàn ma quân uy áp, chỉ có thể cung phụng cửu hàn ma quân vì ma môn năm tông quá thượng tổng trưởng giáo. Huyền tông là mặt khác một chi ma môn, này một mạch tu sĩ, càng như là chính đạo tu sĩ, đạo pháp cũng khổ tu là chủ, tông môn có vô số khổ tu chi sĩ. Chỉ là huyền tông tu hành quá mức ra khổ, làm cho rất nhiều người ma tu, tâm thái đều xảy ra vấn đề. Này một mạch ma môn tu sĩ, pháp lực nhất mạnh mẽ, khá vậy dễ dàng nhất đạo hóa ma nhiễm. Huyền tông tu sĩ cũng là ma môn năm tông, duy nhất không lấy thiên ma đoạt nói, tới tăng tiến pháp lực nhanh núi Bởi vì này một chi, căn bản là không dám thiên ma đoạt nói. Ma cực tông vì cửu hàn ma quân bồn chi, hắn xuất thân cũng là ma cực, nhưng hiện giờ vì trấn áp tế đàn, hắn đem môn hạ đệ tử đều phái đi ra ngoài, ngược lại ma cực tông sân môn, trở nên nhất hư không. Vương Sùng Cung huyên nước, Âu Dương đồ Chơi chiêu thức ấy Dương Đông kích Tây, đã là đem hết toàn lực, rốt cuộc lần này thắng bại, can hệ đến một giới sinh diệt. Liên Tính Đạo quân hạ người, một khi thua, cũng muốn đạo hành tận tang, phó chứ nước chảy. Vương Sùng cùng Huyên Đức, Âu Dương Đồ, ẩn nút tới rồi Ma Cực Tông sân môn, lại thấy một cái áo đen lão giả cùng một cái áo bảo trắng lão giả đang ở đầu pháp. Hai bên đều đem hết toàn lực, đua ra sáng lạn hỏa hoa. Vương Sùng không nhận biết này hai người, Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ lại nhận được, Huyền Đức đệ thấp thanh âm nói: Áo bào trắng, cái kia chính là trang bất tu, áo đen chính là cửu hàn ma quân phân thân. cửu hàn lao ma biết, chính mình muốn hợp luyện thiên địa, chứng đạo vô thượng thiên ma, lớn nhất địch thủ chính là nhất chân giáo trang bất tu. Cho nên lúc này mới thiết hạ mưu kế, dùng phân thân đem chuyển vì lao tổ vướng Chỉ tiếc, cửu hàn ma quân không nghĩ tới, chúng ta bên này tập thể 5 vị đạo quân, đều đi vây công hắn chân thân. Âu Dương Đồ thở dài, nói, chỉ tiếc, ta còn chưa chứng liền đạo quân. Nếu bằng không cũng muốn cùng cựu hàn ma quân đấu một trận, làm hắn hiểu được ta Nga mi kiếm pháp, hay không sắp bén. huyền Đức vô vô Âu Dương đồ nói, Âu Dương Sư Điệt Nhi, ngươi đã làm không tội, không cần lại nghĩ nhiều. huyền Đức ruôi tay một lòng tay, trên bầu trời đang ở đấu pháp hai người, nói, chúng ta nếu là có thể làm trang bất tu thoát thân ra tới, hắn một người là có thể chọn, lúc này rất là hư không ma cử tông. Nếu là lại có thể đủ công phá này một chỗ tế đàn, cựu hàn lao ma phá kiếp số hy vọng đã có thể càng xa vời. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có này đó, giữ lại liền phải xem, Huyền Diệp sư huynh, Dương lão tổ, lệnh Tô Nhĩ, Thiên Hận, Thái Tố Diệu Quảng bọn họ, hay không có thể đấu đến quá Cửu Hàn Ma Quân. Âu Dương đổ rút ra vô hình kiếm, liền muốn đi lên đánh lột. Huyền Đức vội vàng bắt được câu Dương Độ, kêu lên, sư điệt nhi, chớ có lỗ mãng. Chúng ta trước trộm xâm nhập Ma Cử tông. Ngươi phải biết rằng, Cửu Hàn lao ma tích góp vạn năm gia sản, liền ở trước mắt. Chúng ta trước đều cầm đi, sau đó lại đến hỗ trợ Trang Bất Tu. Vương Sùng Âm thầm kêu lên, huyên Đức nói đúng, lúc này mới sinh hoạt người. Hắn lập tức liền phụ hòa nói, ta suy tính quá, này một chỗ Ma Cực Tông sân môn, sợ là trừ bỏ này một đạo phân thân, vẫn chưa có lưu lại cái gì lợi hại giúp đỡ. Cửu Hàn Ma Quân sợ là thập phần tự tin, nhận định chính mình phân thân cũng là pháp lực vô địch. Ta xem nhất chân giáo Trang Bất Tu lão tổ, đủ để cùng Cửu Hàn Ma Quân tranh đấu, hắn tất nhiên phân không ra tay tới. Chúng ta vừa lúc nhân tiện nghi hành sự. Vương Sùng cùng Huyền Đức an nhịp với nhau, hai người rất có chi kỷ cảm giác, Âu Dương Đồ tuy rằng cảm thấy, vật ngoài thân, cũng không tính cái gì, nhưng Huyền Đức dù sao cũng là trưởng bối, lại muốn bán Vương Sùng vài phần mặt mũi. Vương Sùng dù sao cũng là đường xa tới viện, lại là độc long tự một mạch, lệnh tô nhị hiện giờ cũng là đạo quân. Dù cho tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, cũng chỉ hảo đáp ứng nói, liền xông vào một lần ma cực tông sân môn. Vương Sùng Ta cũng muốn biết, ma cực tông đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người chỗ. Âu Dương Đồ thầm nghĩ, cũng chưa người nào lưu thủ, có thể có gì đặc biệt hơn người. Chỉ là hắn cũng không có phương tiện nói thêm nữa, chỉ có thể theo huyền Đức, còn có vương sùng, lặng lẽ tiếp cận ma cực tông sân môn. Huyền Đức cũng có vô hình kiếm nơi tay, Âu Dương Đồ cũng có vô hình kiếm, vương sùng tuy rằng kia một ngụm vô hình kiếm không ở bên người, nhưng huyền thiên cấm pháp cũng pha giỏi về ẩn đột. Ba người liền ở cửu Hàn Ma quân Mỹ mắt phía d Quang minh chính đại xâm nhập Ma Cử Tông. Cửu Hàn Ma Quân tuy rằng ma niệm mạnh mẽ, sinh ra cảm ứng, nhưng tùy tay bắn ra vài đạo ma quang, tất cả vì trang bất tu liễu mạng ngăn lại. Vị này nhất chân giáo giáo chủ, lúc này cũng liễu mạng. Cửu Hàn Ma Quân hợp luyện thiên địa, người khác còn có thể nhận mệnh, còn có thể như thế nào, hắn lại là thật không cam lòng, rốt cuộc cũng là tu luyện đến hóa đạo chi cảnh nhân vật, như thế nào liền cam tâm, sinh tử đều từ người thao túng. Trang bất tu đích xác từng cùng huyền đức đám người thông đồng. Chỉ là khi đó, hắn cũng không biết Huyền Đức có thể lấy ra tới cái gì át chủ bài, chỉ cho rằng bất quá là ngoại lai thái ớt, dù cho có hai 3 vị cũng không thể xoay chuyển cục diện. Trang Bất Tu chính là bản thân, mặc kệ nhiều nhược thế lực, đều phải liên hợp một phần, có thể làm hắn giảm bớt một chút áp lực cũng hảo. Cũng là mất công trang bất tu như thế tưởng, hắn vốn dĩ không có một phân nắm chắc, nhưng đương năm đại đạo quân đồng loạt ra tay đường, trang bất tu đối lần này phân thắng, ít nhất là một phân. Cửu Hàn Ma quân có thể cảm ứng được Có người lẹn vào nhà mình sân môn, trang bất tu cũng có thể có chút cảm ứng, chỉ là vô hình kiếm cùng huyền thiên cấm pháp quá mức ảo diệu, hắn nếu không có là thi triển pháp lực, cũng tìm không ra tới ba người. Trang bất tu ra tay ngăn trở, chính là hy vọng, có thể nhiều cấp cửu hàn ma quân thêm một ít phiền thoái. chương 774, vị đạo hữu này, còn không đạo hóa, lại đại khi nào? Vương Sùng, Huyền Đức, đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. cửu hàn ma quân tùy tay vài đạo ma quang. Đương nhiên chưa chắc có thể nề hà bọn họ, nhưng lại sẽ bại lộ thân phận, vậy không hảo can sự nhi. Huyền Diệp nhưng thật ra pha không phục nhưng bị huyền Đức lôi kéo, cũng liền tiềm nhập ma cực tông sân môn. Ma cực tông ở huyền thai thiên, lập phái mấy vạn năm lâu, nay một giới năm tháng, cũng so phiêu miệu thiên, riêng ma thiên càng xa xưa, cho nên thiên điệu thai mảng mới có thể như thế dày nặng, có thể ngăn cản bực ngoại thiên ma xâm lớn. Cơ hộ từ lập phái bắt đầu, ma cực tông liền bắt đầu chế tạo ma cực thành Này thành lấy Ma môn Thần Tông Huyền Đô thuật chế tạo, che vặn giảm, nội có sân xuyên, ngoại có lưu vân, treo cao lan khung, thượng tiếp vực ngoại. Vô số vực ngoại thiên ma đều bị thuần hóa, hóa thành ma phó, lấy cung ma cực tông đệ tử đội chỉ. Chỉ cần là ma cực tông đệ tử, bái sư liền có thể lãnh số đầu ma vật, đảm đương tùy thân hạ phó, sinh tử tùy ý, còn có thể mượn dùng tới đấu pháp. Trở lên tổng tổng, là ma cực tông đệ tử rất nhiều, so phiêu miểu thiên ma môn 6 tông thêm lên chỉ sợ còn muốn nhiều. Chỉ là hàng ngày ở tại ma cực tông đệ tử, chỉ sợ liền có trăm vạn chi số. Hiện tại tuy rằng cửu hàn ma quân vài tên đệ tử, cùng với đầu nhập vào cửu hàn ma quân các phái thái ớt cảnh đại thánh, đều đã rời đi ma cực tông, đi chấn thủ còn lại tế đàn, nhưng lưu tại ma cực thành người, như cũ không thấy có thiếu, vẫn có trăm vạn chi số. Vương Sùng đi theo huyền nước, Âu Dương Đồ xâm nhập ma cực thành, không khỏi âm thầm đáng tiếc, thầm nghĩ, nếu là thiên ma thái ớt đang ở, này một tòa ma cực thành, ta đều có thể liền bưng Chỉ tiếc, ta hiện tại chỉ phải một cái thiên phù hóa thân, thật sự không đủ cấp lực. Vương Sùng nếu là phân ra ma thức, cũng có thể từ đầu luyện ra một khối hóa thân tới. Chỉ tiếc, đạo ra thái ớt thân phận ra linh thức, cùng thiên ma thái ớt thân phận ra ma thức bất đồng. Hắn khối này thiên phù hóa thân, chính là linh thức phân ra, vô pháp làm ra tới ma thức. Vương Sùng một mặt trong lòng đáng tiếc, một mặt lặng lẽ đem tử Thúy Sơn tế khởi, huyền phụ đỉnh đầu. Một tòa nắm tay lớn nhỏ tử Thúy Sơn Phong. Vương vàng huyền phù ở tiểu tạc ma đỉnh đầu, theo hắn phi độn thiên địa, đảo cũng có chút thú vị. Vương sùng cũng mặc kệ gặp được cái gì, chỉ cần tự nghĩ pháp lực có thể, liền rôi tay nhất chiều, đem chi hút vào tử thúy sơn, hắn cũng chỉ là chân áp cũng không tế luyện, dù sao đợi đến trở về phiêu miệu tiên, chỉ cần hướng huyền đô ma trong thành ném đi, mấy thứ này, liền có thể trở thành huyền đô ma thành một bộ phận. Vương sùng cũng không kén cá trọn canh, huyền đức lại là cái có tiết tháo, hắn cùng Âu Dương đổ sông thẳng ma cực thành Trung ương Dọc theo đường đi cùng Ma Cực Tông đệ tử, chém giết thảm thiết. Âu Dương Đỗ tân chức thái ất, thượng là lần đầu có như vậy cơ hội đại khai sát giới. Hắn vô hình kiếm hạ, cơ hội không có hợp lại chi địch, dây lắc gian liền giết hơn trăm Ma tu, trong đó hơn phân ngửa đều là kim đan dương chân, dư lại chỉ có thể xem như ngộ thương. Huyền Đức lấy bản thân chi lực, ác đấu ba vị thái ất cảnh Ma tu, này ba gạ thái ất cảnh Ma môn đại thánh, đều là Ma Cực Tông đại trưởng lão, vai vế cực cao, chỉ là bởi vì đạo hóa quá nặng. Đã sớm không cùng người đọc thủ, chỉ ở ma cực tông, kéo dài hơi tàn, bế quan trấn áp đạo hóa. Trong đó một vị đại trưởng lão, tu đạo tuổi tác so cửu hàn ma quân cũng không sai biệt lắm, toàn thân trên dưới, trừ bỏ một khuôn mặt, đã không thừa cái gì, còn có người bộ dáng Một thân quái thịt rồi rắm, thật giống như vô số cơ bắp, tự hành sinh trưởng cuối cùng mỗi một cái cơ bắp đều dị dạng giống nhau. Toàn bộ thân thể đều vô số thịt ti tạo thành, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi vô cùng chỉ là tu vi tới rồi cái này đại trưởng lao cấp số, Thái Ức chín suy sớm quá, thật muốn luận đạo hành pháp lực, cũng không kém huyền đức nhiều ít, hai bên ác đấu trong chốc lát. Huyền Đức đạo nhân liền hơi hơi mỉm cười, quắc, vị đạo hữu này, còn không đạo hóa, lại đại khi nào? Huyền Đức đạo nhân giọng nói mơ mịt, lại ẩn chứa vô số đại đạo luân âm, tên này Ma Cực Tông đại trưởng lao nghe được mấy câu, đương nhiên liền khống chế không được đạo hóa, một khuôn mặt chia năm xẻ bảy, vô số cơ bắp tử trên mặt sinh trưởng ra tới, cả người hỏng mất thành một đoàn quái thể. Huyền Đức đạo nhân một tay háo phất lạc, vị này ma cực tông đại trưởng lão, liền sinh ra màu đen lửa ma, sáng quắc buốc cháy lên. Vương Sùng tuy rằng là địch nhân, nhưng cũng không khỏi hít hà một hơi, đạo hóa chi liệt, nhất trí tại đây. Hắn đạo ra thái ớt thân cùng thiên ma thái ớt thân, nhưng thật ra đều không có đạo hóa hiện ra, nhưng thiên phù hóa thân nhưng có, hắn hiện giờ đã trưởng ra 6 cái đuôi, nhiều nhất còn có thể lại trưởng hai điều, nếu là thứ 9 cái đuôi sinh ra, đó chính là hắn khối này hóa thân. Hoàn toàn đạo hóa là lúc. Liên tính hắn lao sư là diễn khánh chân quân, lệnh Tô Nhĩ. Liên tính hai vị lao sư đều có thể tính này giới tốt nhất lao sư, cũng cứu không được khối này hóa thân. Vương Sùng đáy lòng sinh ra vài phần thọ tử hồ bi chi niệm, hắn cũng lúc này mới hiểu được huyền đức đáng sợ. Có lẽ huyền đức đạo nhân, kiếm thuật không có huyền diệp như vậy xuất sắc, cũng không có huyền cơ như vậy đạo ma song tu, nhưng đối đạo pháp lĩnh ngộ, thực sự không ở hai vị sư huynh dưới. Vị này Nga Mi trưởng giáo Quả nhiên có đạo quân tri tư, nếu không có hắn tu đạo năm thiện, không có huyền cơ, huyền diệp như vậy năm lâu, thật sự có trên đời vô địch tương lai. Huyền Đức đạo nhân lúc này, đã lại quát một tiếng, vị đạo hữu này, còn không đạo hóa, lại đại khi nào. Đang ở song chiến huyền Đức hai vị ma cực tông đại trưởng lão trong đó một cái rốt cuộc chịu đựng không được, quát lên điên cuồng một tiếng, trên người bay ra một đôi tiểu cánh. Vương Sùng đang cảm giác, vị này ma cực tông đại trưởng lao đạo hóa, có chút siêu phàm phát tục, còn có chút quen mắt Lại thấy đến vô số tiểu cánh, từ vị này ma cực tông đại trưởng lão trong cơ thể bay ra. Vị này ma cực tông đại trưởng lão, không ngừng gào giống, cùng thanh lệ đều, nhưng lại rốt cuộc không thể ngăn cản đạo hóa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình, mỗi một phần, mỗi một ớt, mỗi một phần, đều trường ra tới vô số tiểu cánh. Này đó tiểu cánh, một cặp một cặp, cũng không bất luận cái gì thân hình, cũng không có mùi mắt nhí khẩu, thật sự cũng chỉ có một đôi tiểu cánh, nhẹ nhàng kích động, chỉ là có hai cánh cánh chim. Có chút hai cánh gân mạng, có chút hai cánh trong suốt, tựa như sâu, có chút hai cánh sinh ra kim loại chi sát, có chút hai cánh quỷ dị mặc danh. Cuối cùng một vị ma cực tông đại trưởng lão, nơi nào còn dám ham chiến. Vội vàng gầm rú một thân không chế độn quang liền muốn đào tẩu. Huyền Đức đạo nhân rất xa quát, đạo hữu xin dừng bước. Vị này ma cực tông đại trưởng lão, độn quang giống như chăng bị đinh ở không trùng, toàn thân đều biến thành hát thủy, trong khoảnh khắc hát thủy hóa thành vô cùng song gió đem phụ cận ma cực tông đệ tử tất cả bá phủ. Vương Sùng thở dài, vội vàng qua đi cùng Huyền Đức, Âu Dương đổ hội hợp, Âu Dương đổ kêu lên, Huyền Đức sư thúc thật là lợi hại đạo pháp. Huyền Đức thở dài, nói, "Này ba vị đạo hữu, đã sớm nên đạo hóa, chỉ là bọn hắn ham cánh mạng, cho nên trốn tránh ở ma cực thành, mượn dùng ma cực thành cùng Cửu Hàn Ma quân vô biên pháp lực, chấn trụ đạo hóa hiện ra. Hiện giờ thiên địa đại biến, Cửu Hàn Ma quân cũng phân thân không rảnh." Lúc này mới sẽ bị ta dễ dàng dẫn phát rồi đạo hóa chi biến. chương 775, ma cực trí bảo. Vương Sùng bỗng nhiên liền nhớ tới, lượng giới phiên nội thiên đạo bọn quái vật. Hắn vốn đang cảm thấy, huyền thai thiên thái ớt thật sự quá nhiều, nhưng lúc này bỗng nhiên phản ứng lại đây, phiêu miểu thiên cũng không phải không có nhiều như vậy, là đều bị âm định hưu trấn áp ở càn nguyên lao. Dương chân cảnh liền có mấy ngàn thọ nguyên, có thể nhạc hưởng trường sinh, thái ớt cảnh càng có vạn tái chi thọ, nhưng thái ớt cảnh người Mỗi một cái đều phải đau khổ ngăn cản đạo hóa, hơn nữa đạo hóa chi nguy là mỗi năm càng liệt. Càng là tu đạo năm lâu thái ớt cảnh đại thánh, càng là không dám dễ dàng lúc đích, thường thường bế quan khổ tu nhiều. Năm đó yêu nguyện phu nhân, con từng muốn vương sùng không cần đi tân chức thái ớt, bởi vì nàng thật sự là gặp qua quá nhiều đồng môn, có rất nhiều tấn chức thái ớt thất bại, có rất nhiều tấn chức thái ớt nhưng lại muốn đau khổ ngăn cản đạo hóa, cuối cùng cũng chết thảm không nói nổi. Chỉ là sau lại vương sùng luyện liền thái ớt thần Yêu Nguyệt Phu Nhân biết việc này đã không thể văn hồi, lúc này mới không đề cập tới. Huyền Đức đạo nhân tay háo một hợp lại, đem một đoàn lửa ma, đầy trời bay múa vô số tiểu cánh, còn có một đoàn hát thủy, tất cả thu. Này ba vị thái ớt cảnh ma cực tông đại trưởng lão sau khi chết đạo hóa chi khu, chính là cô đọng ma môn trí bảo tốt nhất linh tài. Huyền Đức! Hào đi! Vương Sùng cũng không hiểu được, vị này Nga Mi trưởng giáo, hay không tinh thông ma môn công pháp, liền tính là không tinh thông. Huyền Đức còn sẽ không dùng bực này linh tải, đi theo Ma môn làm giao dịch sao? Tiểu Tặc Ma mới không tin, Huyền Đức sẽ có cái gì cố chấp, vị này Nga Mi trưởng giáo, nếu là có thể cho Nga Mi đổi hồi một ít chỗ tốt, căn bản cũng sẽ không kiêng kỵ, cùng Ma môn làm chút cái gì hoạt động. Huyền Đức đạo nhân cùng Âu Dương Đồ đại sát tứ phương, Vương sùng dần dần cùng hai người chia lìa mở ra, hắn một cái dương chân bà bảo, bảo, thực sự đoạt bất quá Huyền Đức đạo nhân, cũng không thể nhập Âu Dương Đồ giống nhau, không kiêng nể gì chém giết ma cực tông tu sĩ. Vương Sùng dùng huyền thiên cấm pháp, giấu đi thân ảnh, hắn như cũng là lúc trước tiểu phích lịch thành danh chiêu số, nhưng phàm là thấy được cái gì không có chủ đồ vật, chính mình lại có thể chấn áp trụ, liền thu vào tự tử Thúy Sơn bên trong. Nếu là gặp được có chủ, lại có thể chấn áp trụ, ngay cả chủ nhân cùng nhau thỉnh nhập tử Thúy Sơn. Vương Sùng bận việc nửa ngày, đồng nhiên có chút thở dài, cũng có chút tưởng nghiệm chính mình hoàng bì hồ lô, đáng tiếc lăng hư động thiên cũng ở quý quan đương bên người, khối này thiên phù hóa thân thật sự nghèo có thể Nếu là có Lăng hư hồ lô trong người, ta gặp được Ma Cực tông đệ tử, liền có thể mưa thuận gió hòa giống nhau, ân cần giáo hóa, đều truyền thụ đan đỉnh pháp bực này bình tâm tĩnh khí pháp môn. Những người này học đan đỉnh pháp, tự nhiên liền sẽ giúp ta khuân vác đồ vật, liền như quả cầu tuyết giống nhau, càng ngày càng tiệm thu hợp lý, cũng không cần ta ra tay. Lúc này thời gian khẩn cấp, liền tính ta hiện tại liền dạy dỗ một đám tu luyện đan đỉnh pháp môn nhân, chỉ sợ cũng không kịp. Vương Sùng trong lòng pha thở dài, độn quang bất tri bất giác Liền đi tới một chỗ cực hẻo lánh nơi Vương Sùng thầm nghĩ Ma cực thành nơi nơi là người Như thế nào nơi này lại không thấy người nào khẩu Thậm chí liền ma vật cũng không thấy tâm hơi Tiểu tặc ma đang muốn xoay người Đổi một phương hướng Đồng nhiên trong lòng hơi hơi có chút cảm ứng Vội vàng bay ra một đoàn kính quang Lấy kính quang thuật xem nhìn Lại thấy vài giảm ngoại Có một tòa nguy nga điện phủ Nay tòa điện phủ phát ra vô cùng ma ý Đó là này ma ý Làm sinh linh không dám tiếp cận Vương Sùng tuy rằng ẩn ẩn cảm giác Kêu tòa điện phủ thập phần nguy hiểm, nhưng là hắn thoáng suy tính, lại giống như có chút hỉ triệu, nhịn không được khống chế độn quang bày qua đi. Nơi này đến tột cùng có thứ gì? Vương Sùng chính em thầm suy nghĩ, Diễn Thiên Châu cư nhiên hơi chút núp nhích một chút. Tiểu tắc ma vội vàng hỏi vài câu, Diễn Thiên Châu lại phục không có tiếng động, hắn đang có chút thất vọng, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo lạnh lẽo, đem ta ném qua đi. Vương Sùng lấy tay một chảo, từ chính mình trong cơ thể đem Diễn Thiên Châu phóng ra. Sau đó giơ tay liền đem này cái phá hạt châu ném qua đi. Vương Sùng cùng Diễn Thiên Châu cùng nhau nhiều năm, đã sớm thập phần tín nhiệm, thậm chí đều không có hỏi vì sao Diễn Thiên Châu muốn cho hắn làm như thế. Diễn Thiên Châu bản không lưu lưu vừa chuyển, đột nhiên phun ra một đạo ma quang, bao phủ ở kia tòa điện phủ. Điện phủ nội bỗng nhiên có tranh minh tiếng động, sau đó liền có vô số ma môn bí pháp, tựa như sóng lớn giống nhau phun trào mà ra. Vương Sùng cũng nhìn đến giật mình, âm thầm kêu lên, thật là lợi hại pháp thuật. Đây là ẩn dấu một vị đạo quân không thành. Có thể dùng ra như thế lợi hại pháp thuật, lại phục nhiều mà bề buộn, liền tính vương sùng thiên ma thái ớt thân đều làm không được, Hắn thiên ma thái ớt thân, đã là thái ớt cảnh mạnh nhất ma tu. Liền tiểu tặc ma đô làm không được, nơi này có dấu cũng chỉ có thể là đạo quân hạng người. Nhưng là vương sùng cũng cảm thấy kỳ quái, nếu là nơi này là một vị đạo quân, tuyệt không đến nỗi bị chính mình thăm rõ, cũng thờ ơ. Liền tính bị diễn thiên châu xâm phạm, cũng sẽ không như thế ứng đối. Đánh cái cách khác, nếu Vương Sùng là một vị đạo quân, nhìn thấy Diễn Thiên Châu như thế pháp bảo, khẳng định là muốn ra tay thù, sẽ không vận dụng pháp thuật đi công kích. Cho nên Vương Sùng mới hơi hơi sinh ra vài phần kỳ quái, rất muốn biết, nơi này đến tổn cùng là cái gì ngoạn ý. Diễn Thiên Châu chỉ là bản không một vòng, cơ hồ sở hữu pháp thuật, liền đều tất cả đều biến mất. Nay tòa điện phủ ngay sau đó liền phát ra càng nhiều pháp thuật, trong đó hơn phân nửa đều là ma cực tông thiên ma vạn hóa huyền biến kinh bên trong đạo Pháp. Nhon nửa là Vương Sùng cũng tinh thông Ma môn Thần Tông đạo pháp. Trong đó còn hỗn loạn một ít Vương Sùng không hiểu được pháp thuật, cũng không biết là Bộ Thiên phái, vẫn là Càn Khôn đạo, lại hoặc là Ma môn Huyền Tông đạo pháp. Diễn Thiên Châu cũng không phản kháng, cũng không khống chế bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là bàn không vòng tới vòng lui, không ngừng nuốt hút các loại pháp thuật. Vương Sùng ở một bên quan sát hồi lâu, đồng nhiên vô đùi, âm thầm kêu lên, ta đã biết, nơi này tất nhiên là có dấu một kiện Thiên Ma chí bảo. Pháp lực có thể so với đạo quân Nhưng lại ứng đối cứng nhắc, đặc biệt là thấy được diễn thiên châu như vậy bảo vật, cư nhiên sẽ không thù, lại phát ra pháp thuật đi công kích. nay chỉ có pháp bảo, mới có thể như thế. Có thể cùng diễn thiên châu địch nổi pháp bảo, cũng chỉ có thể thiên ma trí bảo. Vương Sùng cũng không tin ma cực tông hạ ổ sẽ có tiên phủ kỳ chân, càng không tin có thể thúc dục nhiều như vậy ma pháp pháp bảo, sẽ là đạo gia tiên phủ kỳ chân. Vừa rồi xem huyền đức, lấy Nga Mi Bi Pháp, dẫn tới 3 vị ma cực tông đại trưởng lao đạo hóa, Bị hắn thu đạo hóa chi khu, còn có chút cực kỳ hâm mộ. Không nghĩ tới, đảo mắt ta liền nhìn đến càng tốt bảo bối. Cũng là, cửu hàn ma quân, quý vị đại ma quân, lại là huyền thai thiên năm đại ma tông tổng trưởng giáo, lại như thế nào sẽ không có lợi hại bảo vật bản thân. Có thể xứng đôi ma quân hạ người, cũng cũng chỉ có thiên ma chí bảo. Chính là, cửu hàn ma quân đều phải độ kiếp, như thế nào không đem này một kiện ma môn trí bảo mang theo trên người. Vương sùng đối này nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quả Vương Sùng cũng không phải dối dám người, nếu cửu hàn ma quân đem này một kiện thiên ma trí bảo đặt ở nơi này, lại không có người trồng coi, hắn nếu là không đi lấy đi, liền có vẻ là xem thường nhân ra hoành áp một giới ma quân. chương 776, nhân sinh có hám. Vương Sùng tuy rằng có tâm, nhưng lại cũng thật không dám đi lên. Dù sao cũng là thiên ma trí bảo, hắn một cái nho nhỏ dương chân bảo bảo, đi lên chẳng phải là tìm chết. Vương Sùng liền ngoan ngoắn ở một bên xem nhìn. Muốn biết Diễn Thiên Châu như thế nào đường nghịch, chính mình đi theo Diễn Thiên Châu chiếm chút tiền nghi. Diễn Thiên Châu chính là đâu không bàn chuyện, phía dưới điện phủ, đến tụại hồ chơi hải, phát ra các màu pháp thuật càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thiên ma vạn hóa huyền biến kinh thượng pháp thuật, đó là ở Phiêu Miểu Thiên, Ma Cực Tông cùng Ma Cực Tông chuyển xuống vô số nhanh núi, cũng đều là không bao nhiêu người luyện thành. Tỷ như Vương Sùng Thiên mang ngũ thức, chỉ có Vương Sùng một người luyện liền năm thức, Thiên Tâm Quan hai đời lão tổ, cũng từng người chỉ luyện khai một thức tỷ như đông ngự đạo nhân nhất sở trường về vạn ma sơn, tổng cộng cũng bất quá 5-6 người, mới có thể luyện thành cửa này đại pháp. Lại tỷ như vương sùng tương đối sở trường thiên ma diệt tiên kiếm, không tính vương sùng nói, hiện giờ cũng chỉ có lăng phi mới có thể vận sự. Vương sùng nhớ tới Lăng phi, còn có hạ tình, đồng nhiên có chút cảm khái, hắn là thật sự khôi phục một ít ký ức, tuy rằng còn chưa đủ hoàn toàn, nhưng nhưng cũng biết, này hai người cùng chính mình, vốn nên có sâu đậm ràng buộc. Nhưng cuộc đời này kiếp sau sinh sinh sôi bất động. Liên tính làm lại từ đầu, cũng vô pháp tất cả đền bù năm đó tiếc nuối, có chút tiếc nuối có thể đền bù, có chút tiếc nuối sẽ không bao giờ nữa có thể, thậm chí cũng sẽ sinh ra rất nhiều càng nhiều tiếc nuối. Trên đời này, chưa bao giờ có, chỉ có thể đến lấy, không thể mất đi đạo lý. Vạn vật đều có quy tắc, nhân sinh luôn có bất đắc dĩ. Vương Sùng đã sớm ẩn ẩn cảm giác được, chính mình này một đời, đã là làm lại từ đầu một đời, này một đời chính mình duy nhất mục tiêu, chính là chứng đạo kiếp tiên. Có chút tiền sinh tiếc nuối tuy rằng diễn thiên châu cực lực thúc dục hạ, hơi làm đền bụ, nhưng có chút tiền sinh tiếc nuối lại trước sau đều không thể. Thậm chí, vốn dĩ tiền sinh làm tốt chuyện này. Cuộc đời này ngược lại làm cho một đoàn loạn tao. Vương Sùng hơi hơi cảm khái, chính hắn biết đến, liền có mười mấy kiện, tỉ như cả đời này chính mình dây dưa quá nhiều chính đạo nữ tiên, ma môn yêu nữ. Vốn dĩ, này đó đều là không nên có.